Bùi tương đứng ở các hộ vệ phía sau quan sát xong dẫn đầu hai người sau, lại nhìn quét một vòng, đem tất cả mọi người nhìn cái biến. Tâm nói này đại khái là gặp được bản địa đại bang phái, nếu là lâu dài rằng co rằng co, chính mình này mới có thể có thể liền phải có hại. Lúc này, đối phương bắt đầu tự báo ra môn tên họ. Làm bùi tương kinh ngạc chính là, nàng không chỉ có ngẫu nhiên gặp được tỷ phu công tôn hạo, còn gặp một vị khác rất có danh khí nhân vật, người này đó là tương lai thiết trưởng giúp bang chủ cựu thiên nhận. Lần đầu tiên hoa sơn luận kiếm khi, hắn bị trung thần thông vương trùng dương tự mình mời tham chiến, có thể thấy được hắn võ công thực lực chi cường, tuyệt phi lãng đến hư danh hạng người. Người tới chung, trừ bỏ công tôn hạo cùng cửu thiên nhận ở ngoài, còn có thiết trưởng giúp nổi hơn 10 người bang hội huynh đệ cùng không ít phố phường du hiệp, không chỉ có như thế, liền ở hai bên rằng có thời điểm, thiết trưởng bang người còn hướng giữa không chúng phát ra cảnh kỳ tín hiệu, rõ ràng là ở tiếp đón đồng bạn. Công tôn hạo mục đích rất đơn giản hắn yêu cầu duyên trần đại sư đem bị thương một nam một nữ giao ra đây. kia đối nam nữ nhìn thấy công tôn hạo lúc sau vừa kinh vừa sợ lại hận. hiển nhiên hai người một đường chạy trốn gặp không ý tội. lúc này thấy công tôn hạo vẻ mặt lãnh lệ tàn nhẫn, vội vàng cầu xin duyên trần đại sư. duyên trần đại sư tự nhiên cứu người cứu rốt cuộc, hắn ý đồ khuyên giải công tôn hạo, nhưng đối phương nhưng không có nhàn tâm cùng một cái lao hòa thượng rong giải, bay thẳng đến tên kia bị thương nam tử huy trưởng công kích. Phản phất trong khoảnh khắc là có thể lấy được đối phương tánh mạng. Duyên Trần Đại sư hơi hơi nâng nâng cánh tay, ống tay háo phất một cái, không dính nửa điểm nhi sát phạt chi khí, lại dễ như trở bàn tay đố lại ở Công tôn Hạo nhanh chóng lôi đỉnh một trường. Di, vị này đại sư hảo công phu. Công tôn Hạo phía sau quan chiến cửu thiên nhận kinh ngạc, bị dễ dàng hóa giải công kích trưởng lực Công tôn Hạo sắc mặt trầm xuống, lần này không hề khinh địch, mà là trực tiếp vận dụng ra truyền âm dương đảo loạn nhân pháp, một tay cầm đao một tay huy kiếm. Hướng tới Duyên Trần công tới. Duyên Trần không thể không chính diện đối phó với địch. Hắn võ công tinh thần, chiêu thức rộng lớn bằng bạc, nếu không phải không có chút nào đả thương người ý đồ, kia công tôn Hạo đã sớm bại hạ trở tới. Bùi Tương ở một bên nhìn trong chốc lát, hơi hơi như mày. Duyên Trần đại sư không muốn đả thương người, nhưng đối phương hiển nhiên không phải như vậy tưởng, mà kia một bên lược trận thiết trưởng giúp mọi người cùng Cửu Thiên nhận đều nóng lòng muốn thử, hiển nhiên muốn tìm cơ hội đánh lén. mau, Duyên Trần cử trọng nhược khinh mà một tay đẩy chân trái lui về phía sau, đùi phải cung khởi, bên hông một bên, liền đem múa may một đôi lưới dao sắc bén công tôn hạo đưa ra công kích phạm vi. A Di Đà Phật tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hai vị này thí chủ đã là thâm bị thương nặng, nguy ở sớm tối, còn thỉnh công tôn thí chủ thủ hạ lưu tình. Công tôn hạo híp mắt kinh nghi mà nhìn hướng duyên trần, trong lòng căng thẳng. hắn không nghĩ tới này lão hòa thượng hảo sinh lợi hại, nội lực quẩn quận như dương, chiêu thức đại khai đại hợp lại công thủ toàn y, tuy rằng không đả thương người. Nhưng khí thế thượng lại uy manh bá đạo, làm người không dám coi khinh. Xin hỏi Đại sư Pháp hiệu vì sao? Bần tăng Duyên Trần. Duyên Trần Đại sư, này hai người là nhà ta gian nô, phạm vào ăn cắp cùng gian dâm tội lớn. Quốc có quốc Pháp gia có gia quy, ta hôm nay nếu là không ấn ra quy xử trí này hai người, về sau so như thế nào quản lý trong nhà mặt khác nô buộc. Mong rằng Đại sư phân biệt đúng sai, không cần khó xử tại hạ. Này công tôn hạo vừa dứt lời kia trọng thương nữ tử liền ách giọng nói đứt quãng mà phản bắt nói. Hồ, nói bậy, ta cùng từng lang cũng không, không phải tuyệt tình cốc chung người. Đại sư, đại sư, cứu cứu ta hai người, người này ngoan độc dị thường, hắn có một cái lưới đánh cá trợn. Nữ tử lời còn chưa dứt, công tôn hạo liền hướng tới nàng nơi phương hướng mánh dương lên tay, chỉ gian một đạo ám khí thẳng đến nữ tử mặt mà đi, hiển nhiên là không muốn làm nữ tử nói ra càng nhiều chi tiết. Duyên Trần Đại sư lại lần nữa ra tay ngăn lại công tôn hạo chiêu thức Lại không ngờ đến, phía trước vẫn luôn vô thanh vô tức Cửu thiên nhận đột nhiên thả người dựng lên. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có quang ảnh nhóng lên, lại hoàn hồn, liền thấy Cửu thiên nhận đã là đem xa hơn một chút chỗ trọng thương nam tử sách ở trong tay. Bùi tương thầm nghĩ một tiếng hảo tuấn kinh công, cùng lúc đó, nàng chỉ huy bạch đà sơn hộ vệ ra tay kiểm chế thiết trưởng bang bang chúng, mà nàng tác hướng tới công tôn hạ phong đi. Quả nhiên, cơ hồ ở bùi tương hạ đạt mệnh lệnh đồng thời kia duyên trần đại sư không chút nghĩ ngợi mà đuổi sát cửu thiên nhận mà đi hắn hai cái đồ đệ cũng vội vàng tiến lên đem tên kia nữ tử hộ ở sau người công tôn hạo thấy cửu thiên nhận ra tay tương trợ hắn lập tức đối lập tức hình thức có phán đoán nay đoàn người chung chỉ có duyên trần lão hòa thượng công pháp cao thâm đơn đả độc đầu khi bên ta không có một người là này đối thủ nhưng là này lão hòa thượng chiêu chiêu lưu tình còn phải bảo vệ hai cái trọng thương người nhược điểm thập phần rõ ràng nếu là hắn cùng cửu thiên nhận liên thủ nói Không thấy được liền sợ này lão hòa thượng, thậm chí có thể ở lão hòa thượng phân tâm bảo hộ người khác là lúc trọng thương với hắn. Bùi Tương nhìn ra Công Tôn Hạo cùng Cửu Thiên nhận tính kế, như thế nào sẽ làm này hai người đã thủ. Âu Dương Tranh bên kia còn chờ duyên Trần đại sư nhất dương chỉ cứu mạng đâu, nếu là làm duyên Trần bị trọng thương, chẳng phải là tự nhiên đông ngang. Nói nữa, Thiên Long chùa bên kia chưa chắc còn có càng chọn người thích hợp. Vì thế, cơ hội là ở Công Tôn Hạo chuẩn bị đánh lén duyên Trần đồng thời, Bùi Tương một cái xe dịch xoay tròn. Trong tay trưởng kiếm liền nhanh chóng không tiếng động mà thứ hướng đối phương yếu hại một tấc vông chi gian. bất thình lình lạnh thấu xương sát chiêu, thẳng sợ tới mức công tôn hạo tâm thần kinh chấn. Ở mộ trong nấy mắt, hắn phảng phất đã là nửa bước bước vào tử vong nơi. Hô! Nhặt về một cái mệnh công tôn hạo không kịp tùng một hơi, dây đặc sát chiêu liền theo nhau mà đến, bước cho hắn không thể không liên tiếp mà sau này lui. Bất chi bất giác chung, công tôn hạo cùng bùi tương đã là rời xa phía trước đánh nhau địa điểm, hướng tới nơi xa rừng cây mà đi. Bên kia Duyên Trần Đại Sư đã không có bị tiền hộ giáp kích nguy cơ, có thể chuyên tâm đối phó cửu thiên nhận cũng bảo hộ hai gã người bị thương. Bạch Đà Sơn hộ vệ cũng cùng thiết trưởng giúp mọi người đấu ở cùng nhau, trong khoảng thời gian ngắn, không ai lo lắng đuổi tương cùng công tôn hạo. Bùi tương lúc này ở vào rèn thể đệ tam giai đoạn, xem như có chút sở thành, có thể thi triển ra mười chi nhị tam thực lực, bởi vậy có thể tạm thời kiểm chế công tôn hạo. Nhưng là, thời gian hơi trường, nàng kiếm chiêu liền dần dần hoán xuống dưới. Không hề như ban đầu thời điểm như vậy sắc bén nhanh chóng. Quả nhiên, đệ tứ giai đoạn là cái đường ranh giới, khi nào đem dược tìm đủ vượt qua đệ tứ giai đoạn, khi nào liền có thể dùng kiếm ý ngày đêm rèn luyện thân thể. Như vậy gần nhất, thực lực của ta là có thể bay nhanh khôi phục. Bị đánh đến trở tay không kịp công tôn hạo lúc này cũng dần dần hoán quá mức như tới, người này đã không có tử vong nguy hiếp, tức khắc hận ý dâng lên, chuẩn bị đem này che mặt cầm kiếm người đại tá tám khối. Chỉ là đương hắn rốt cuộc xuyên thấu qua kiếm quang thoáng nhìn bùi tương khăn che mặt sau dung mạo sau thần hồn không cầm chính là rung động trong lòng sát ý tức khắc tiêu giảm bà phần. hắn tưởng nếu đến như thế mỹ nhân cuộc đời này đủ rồi bùi tương lạnh lùng thoáng nhìn liền ở công tôn hạo suy nghĩ bậy bạ thời điểm nàng đống nhiên thổi lên một quả cổ quái cốt chạm cảnh gác. chỉ nghe vài tiếng bén nhọn tiếng còi sau trong rừng liền vang lên từng đợt làm người da đầu tê dại sột sột xoạt xoạt tiếng động công tôn hạo ngay từ đầu vẫn chưa để ý mỹ nhân thủ đoạn. Nghĩ thầm nàng không có nội lực, vô luận có bao nhiêu bảng môn tả đạo công kích thủ đoạn, cuối cùng đều không đáng giá nhắc tới. Vị cô nương này, tại hạ, sốt so sốt soạt soạt -so -so -so tiếng động càng lúc càng lớn, công tôn hạo tươi cười chậm rãi cương ở trên mặt. Chỉ thấy kia một mảnh xanh um rừng cây giữa, hàng trăm hàng ngàn điều trường xa vốn lượn bỏ ra, dần dần vọt tới bùi tương dưới chân, rồi sau đó lướt qua nàng, sôi nổi hướng tới công tôn hạo hộp ra xà tin. Chương 250 Tuy là công tôn hạo thân phụ tinh diệu võ học lại ra tay tàn nhẫn, cũng đối vô số điều trải qua đặc thù huấn luyện rắn độc cảm thấy khó giải quyết sợ hãi. Hơn nữa bùi tương thỉnh thoảng lại phối hợp đàn xà xuất kiếm đánh lén, càng là làm hắn luống cuống tay chân khó lòng phòng bị. Vì thế từ bầy rắn trào ra rừng cây đến công tôn hạo trúng độc ngã xuống đất không dậy nổi, cũng bất quá là nửa nén hương công phu. Thấy công tôn hạo mất đi sức chiến đấu, bùi tương lại lần nữa thổi lên cốt chạm canh gác, dựa theo hâu dương tranh truyền thụ phương pháp làm đàn xà an tĩnh ngủ đông số dưới. Sau đó, nàng lướt qua bầy rắn đi đến công tôn hạo bên người, lại cho hắn uy hai loại độc dược, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Xách lên cả người cứng đờ bất động công tôn hạo, đùi tương đường cũ phản hồi. Duyên Trần Đại Sư cùng cửu thiên nhận chiến đấu còn ở tiếp tục, thiết trưởng bang bang chúng cùng tiến đến chợ quyền giang Nam Du Hiệp nhóm cùng Bạch Đà Sơn hộ vệ chiến đến lực lượng ngang nhau. Mắt thấy trận này loạn chiến vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn phân ra tháng bại tới, đùi tương lại một lần thổi lên cốt chạm canh gác. Nay tiếng còi vang lên Bạch Đà Sơn các hộ vệ đều sắc mặt buông lỏng. Mười mấy tên hảo thủ không có một người ham chiến, cơ hội là tiếng còi vừa mới rơi xuống đồng thời. Bạch Đi các hộ vệ liền sôi nổi lui về phía sau rời đi đối thủ công kích phạm vi. Sau đó không chút do dự hướng tới bùi tương bên người tụ tập mà đi, đem nàng hộ ở bên trong. Trong sân tình thế nháy mắt biến hóa, không đợi thiết trưởng rút một phương làm minh bạch đối thủ vì sao đống nhiên rút lui. Tân đối thủ cũng đã lặng yên xuất hiện. Này đó vết đao liếm huyết võ lâm hán tử nhóm bỗng nhiên cảm thấy một trận sờn tóc gáy, có người mạc danh mà nổi lên một thân nổi da gà, rồi sau đó, bọn họ trong tầm nhìn liền trào ra một cái tiếp theo một cái lạnh băng chân trượt trường xà. Tiếng còi dài ngắn không đồng nhất, đàn xà thỉnh thoảng biến hóa phương vị, hoặc ngủ đông lặng im với bụi cỏ chung, hoặc xoay quanh vặn vẹo ở trên nham thạch, cũng hoặc là lặng lẽ quấn quanh treo với chỗ cao, rũ một đôi lại một đôi lạnh như băng âm trầm trầm xa mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ở đây huyết nhục chi thân. Ở xa cùng người không tiếng động rằng có trùng, cựu Thiên Nhận cũng không thể không dừng công kích, hắn bay nhanh thu trưởng lui về phía sau, cùng đùi Tương một phương nhân mã kéo ra khoảng cách. Đại hắn thấy rõ bốn phía tình hình sau, có chút không thể tin tưởng mà nhìn giữa đám người kia nói tinh tế thức tha thân ảnh, trên mặt thần sắc bay nhanh biến hóa, kiêng kỵ chi tình đột nhiên sinh ra. Tiếng còi rốt cuộc đình chỉ, duy nhất không có nội lực nữ nhân trêu đùa đầu vai một cái bích sắc hồng văn con rắn nhỏ, ngựa tiểu yên nhiên. Chư vị còn muốn tiếp tục đánh sao? Đao kiếm không có mắt, còn thỉnh các vị hảo hán đối ta tiểu khả ái nhóm thủ hạ lưu tình. Chúng nó độc không nguy hiểm đến tính mạng, bị cắn mấy khẩu cũng không có gì, nhiều nhất tựa như vị này công tôn cốc chủ như vậy, không thể nhúc nhích mà thôi. Nhưng là thần trí vẫn là thanh tỉnh, thượng có thể nghe hiểu tiếng người. Tháo xuống khăn che mặt buổi tương lộ ra một chương thiên tiên dường như gương mặt, nàng ý cười doanh doanh, phong tư hiểu điệu, đứng ở một đám kính trang ai hùng hộ vệ trung, như thức tha hàm đạm, uyển chuyển nhẹ nhàng lưu mỹ chỉ nhìn thượng liếc mắt một cái, khiến cho nhân sinh ra hái nhập hoài khát vọng. Nhưng giờ này khắc này, ở đây các nam nhân ai cũng không dám sinh ra nhỏ tí tẹo xuồng xã hoặc cái mộ tâm tư, tất cả đều không hẹn mà cùng mà dùng mình một cái, đầu góc chung nhảy ra rắn giết mỹ nhân cái này tử. Cựu thiên nhận từ kinh diễm trung thoảng qua thần tới. Hắn rời đi ánh mắt nhìn liếc mắt một cái nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích công tôn hạo, lại nhìn nhìn cách đó không xa phun xà tin rắn độc, rốt cuộc thu liễm khởi trong lòng khinh mạn cùng ngạo khí đối với bùi tương túc thanh hỏi cô nương đuổi xa thủ đoạn lợi hại nghĩ đến cũng không phải vô danh hạng người có không thỉnh giáo cô nương sư thừa tên họ hôm nay tranh chấp nhiều từ hiểu lầm dựng lên ngày sau cửu mẫu cùng hạ huynh nhất định tới cửa xin lỗi giải thích rõ ràng trong đó nguyên do gởi bỏ hiểu lầm thỉnh cầu cô nương độ lượng rộng rãi tha thứ cho biến chiến tranh thành tơ lụa cửu thiên nhận hòa hoan thái độ bùi tương cũng không hùng hổ doa người nàng khách khí hàn huyên nói cửu thiếu hiệp ta họ bùi Nhà chồng là Tây Vực Bạch Đả Sơn Âu Dương gia. Ta chờ kính đã lâu thiết trưởng giúp đại danh, nguyên nên đi thiết trưởng phong thượng bái kiến thượng quan trưởng môn. Nê Hà trong nhà có chút việc gấp, mấy ngày liền lên đường nội vàng, dung nhan không chỉnh, e sợ cho thất lễ, không dám tùy tiện tới cửa, mong rằng thứ lỗi. Nghe nói Bùi Tương đã là gả chồng, nhà mẹ đẻ họ Bùi, nhà chồng họ Âu Dương, lại xem nàng ngự xà thủ đoạn cùng bên cạnh Bạch Đi y hộ vệ, đã là bắt đầu tiếp xúc thiết trưởng giúp giúp vụ Cửu Thiên nhận bừng tỉnh đại ngộ lập tức suy nghĩ cẩn thận buổi tương thân phận bối cảnh hắn trước tiên nghĩ tới vị kia thân thủ lợi hại bạch đà sơn Âu Dương Phong theo sau lại phản ứng lại đây cùng tây vực bạch đà sơn có quan hệ bùi ra còn không phải là am hiểu đao pháp cùng độc thuật kiềm mà bùi thị sao còn không phải là trên mặt đất cứng đờ bất động tuyệt tình cốc cốc chủ nhạc phụ ra sao liên tưởng đến tầng này quan hệ Cựu Thiên nhận sắc mặt nháy mắt hiện ra một mặt có chút cổ quái ý cười hắn là biết công tôn hạo vì cái gì muốn đuổi giết kia đối nam nữ cũng biết bùi ra gần đây có tăng sự, bọn họ thiết trưởng giúp còn phái trưởng lão đi phong viếng. nhưng này đương con rể lại như cũ dừng lại bên ngoài đuổi giết tình nhân cùng nhân tình. sau đó gặp vừa thấy liền không dễ chọc cô em vợ. cựu thiên nhận bất động thần sắc mà đánh giá bùi tương dung mạo, nhìn chăm chú tế nhìn xuống dưới, phát hiện vị này âu dương phu nhân ngũ quan hình dáng cùng này tỷ nhưng thật ra có 3 bốn phân tương tự. chỉ là hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, biểu tình thần thái cũng cách xa nhau khá xa, mắt lệnh vừa thấy. Thế nhưng rất khó làm người liên tưởng đến các nàng có huyết thống quan hệ. Nơi nào nơi nào. Cựu thiên nhận làm bộ không rõ ràng lắm công tôn ra cùng đuổi ra xấu hổ sự, cười văng nói. Nguyên lai là Âu Dương phu nhân, tại hạ thất lễ. Phu nhân đã có việc gấp tự nhiên lên đường quan trọng, chúng ta người giang hổ không câu nệ tiểu tiết. Gia sư làm người lại nhất từ ái khoan dung, nhiệt tình vì lợi ích chung, như thế nào so đo này đó lê nghi phiền phức. Lại nói tiếp, nếu là làm gia sư biết được trận này hiểu lầm khẳng định muốn răn dạy cửu mộ. Âu Dương phu nhân, duyên Trần đại sư, ngày khác lại đến Giang Nam, nhưng nhất định phải làm cửu mỗ làm ông chủ tận chút lễ nghĩa của người chủ địa phương, các khách nhân mạc ngại rượu và đồ nhắm thô bị liền hảo. Bùi Tương doanh doanh hành lễ nói lời cảm tạ, lại cùng Cửu Thiên nhận ngươi tới ta đi mà nói vài câu lời khách sáo. Chờ đến hai bên đều làm đủ mặt mũi, Bùi Tương mới thần sắc vừa chuyển, hướng tới trật vật quỷ dạp trên mặt đất công tôn Hạo thở dài nói: "Tỷ phu, thứ tiểu muội có mắt không thấy Thái Sơn." Thế nhưng không có nhận ra ngươi là nhà mình thân thích. Nhưng này cũng trách ta không được nha, tiểu muội xa gả Tây vực, tự nhiên vô duyên bái kiến tỷ phu tôn mặt. Lần này ra mâu đi về coi tiền, tiểu muội đau thương không thôi, mơ màng hồ đồ, thế nhưng không có chú ý tới linh đường chung cái nào hiếu tử là tỷ phu, thế cho nên chúng ta gặp mặt không biết, còn đao kiếm tương hướng, suýt nữa lũ lụt vọt lòng Vương Miếu. Công Tôn Hạo trong mắt quay nhanh, sắc mặt tao hồng, vừa thấy liền có chuyện muốn nói, nhưng lại chỉ có thể dương miệng hô hô hô ra tiếng dường như nóng lòng giải thích cái gì bùi tương hơi hơi mỉm cười không hề để ý đến hắn ngược lại đối với một bên cựu thiên nhận nói Cứu thiếu hiệp nếu chúng ta đều biết đây là cái hiểu lầm kia sự tình liền dễ làm ta ra cửa trước Ra tỷ thập phần nhớ mong bên ngoài buôn ba công tôn cấp chủ dặn dò ta nếu là nhìn thấy tỷ phu nhất định phải khuyên tỷ phu nhanh chóng về nhà ta nếu được ra tỷ phó thác tự nhiên muốn kết thúc tỷ muội chi tình làm tỷ phu mau chóng cùng tỷ tỷ phu thê đoàn tụ cựu thiếu hiệp Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta tính toán hiện tại khiến cho người hộ tống tỷ phu đi bùi ra, ngươi xem coi thế nào. Cựu thiên nhận nhìn lướt qua bốn phía vẫn luôn chưa từng rút đi bầy rắn, nghĩ đến kiểm mà bùi thị cùng Tây Vực Bạch Đà Sơn đều lấy độc thuật nổi tiếng, lại đều là vang dội võ lâm thế lực, thiết trưởng giúp thật sự không cần thiết vì một cái công tôn hạo liền đắc tội kia hai nhà. Húng chi, nơi này liên lụy tới nhân ra việc nhà, hắn một ngoại nhân cũng không hảo ra tiếng ngăn trở. Âu Dương Phu Nhân nói được là... Hạo huynh kỳ thật cũng thập phần tưởng niệm trong nhà thân nhân, hôm qua ở bên nhau ăn cơm khi, Hạo huynh liền nói quá muốn nhanh chóng trở về nhà. Bùi Tương gật gật đầu, vui vẻ vỗ tay nói: "Thật tốt quá, nếu đại gia tán đồng chuyện này, vậy như vậy quyết định, ta sẽ an bài hộ vệ đem Công Tôn Cốc chủ tự mình đưa đến bùi gia." Cựu Thiên nhận trầm ngâm một lát, rốt cuộc còn không nghĩ hoàn toàn đắc tội Công Tôn Hạo, liền hỏi dò: "Nếu đều là người trong nhà, kia Hạo huynh độc?" Độc? Bùi Tương kinh ngạc, nào có cái gì độc? Cưu Thiếu hiệp chớ nên hiểu lầm, ta như thế nào sẽ chịu nhà mình thân thích hạ độc còn không cho giải dược đâu." Cưu Thiên nhận nghẹn một chút, hắn giả cười chỉ chỉ Công Tôn Hạo. "Âu Dương phu nhân quá mê chơi cười, này hạ huynh nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, miệng không thể nói, không phải chúng độc là cái gì?" Bùi Tương hơi hơi nhướng mày, Cứu Thiếu hiệp nhưng thật ra huynh đệ tình thâm. Cứu Thiên nhận thở dài một tiếng, làm ra một bộ thành thật với nhau bộ dáng, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Âu Dương phu nhân, nói câu thật sự lời nói." Mặc dù lệnh tỷ đối hạ huynh có điều câu vắn hận, nhưng cũng sẽ không hy vọng chính mình phu quân như vậy trật vật. Âu Dương phu nhân cảm thấy hiện tại như vậy hành sự là ở thế nhà mình tỷ muội thảo công đạo, nhưng lại không nhất định phù hợp lệnh tỷ tâm ý tục nữ nói, này phu thê chi gian đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, Âu Dương phu nhân nghĩ lại, hạ huynh rốt cuộc là lệnh tỷ trợ phu, là ngươi tỷ phu, người một nhà, về sau tổng muốn gặp mặt. Trên mặt đất công tôn Hạo dùng sức mà chuyển trong mắt, phảng phất ở tán đồng Cửu Thiên nhận nói, thần sắc có chút kích động. Bùi tương dịu dàng cười, cựu thiếu hiệp đối ta nói đều là lời từ đáy lòng. theo lý thuyết, ta hiện tại nên cấp tỷ phu giải độc. Đáng tiếc, ta vừa mới cũng không có nói lời nói dối, công tôn gốc chủ sở dị biến thành như bây giờ, cũng không phải chúng độc, mà là vết thương, cũ tái phát. Cho nên, ta hiện tại cũng không có thể ra sức. Vết thương cũ tái phát. Cựu thiên nhận ngạc nhiên. Đúng vậy bùi tương thản nhiên tự nhiên mà nói, ra tỷ nói, công tôn gốc chủ sở dị không có trước đây từ lễ tăng thượng lộ diện. Là bởi vì luyện công ra sai lầm, chân khí hỗn loạn dẫn tới nội thương không khỏi, dễ dàng di động không được, chỉ có thể dựa đả tọa trầm dại khôi phục, nếu không liền phải nguy hiểm cho tính mạng. Ta nguyên tưởng rằng công tôn cốc chủ vẫn luôn ở tuyệt tình cốc trung dưỡng thương đầu, không nghĩ tới lại tại đây tô châu ngoài thành gặp, thế nhưng là vì đuổi giết hai cái gian ô. Nói tới đây, bùi tương dừng một chút, trên mặt cười như không cười, ngư mang nhẹ phúng. Như vậy liều mạng nha? Có thể thấy được tỷ phu báo thù sốt ruột. Không chỉ có không ở trong nhà điều trị nội thường, cũng không đi nhạc mẫu linh vị trước thượng một nén nhang, ngược lại là bên ngoài buôn ba đuổi giết Một đôi nhi nam nữ. a hắn như vậy lô mãng, sao có thể liền nhanh chóng khang phục đâu. Xem, hiện tại còn không phải là vết thương cũ tái phát sao. Ý thì ta phán đoán, này thương tình lập lại, khó nhất chứa khỏi, như thế nào cũng đến điều trị cái mười năm tắm tái, mới có thể miễn cưỡng khôi phục. Cựu thiên nhận nhìn không được chịu chịu khoe miệng, thầm nghĩ không hổ là bùi ra nữ nhi. Bạch Đà Sơn đương già phu nhân, nay tàn nhẫn thủ đoạn cùng xảo quyệt tâm địa, bạch bạch lãng phí một bộ nhu nhược đáng yêu dào hảo dung mạo. Quả nhiên cổ ngôn nói đúng, này trên giang hồ nhất không thể đắc tội chính là nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân. Liên ở cựu thiên nhận âm thầm cảm khái thời điểm, công tôn hạo phát ra hô hô hô tiếng động trở nên rồn rập lên, hắn trên cổ gân xanh banh khởi, đôi mắt đỏ đậm, phảng phất ngay sau đó liền phải nhảy dựng lên giết người, nhưng cũng chỉ là phảng phất mà thôi. Bùi tương nếu nói muốn cho hắn dưỡng thương 10 năm 8 tái, kia hắn phải vẫn luôn như vậy nằm, không đến thời gian cũng đừng tưởng trọng hoạch tự do. Bùi tương rũ mắt lánh coi công tôn hạo, đạm thanh nói, công tôn cốc chủ, ta cũng bất hòa ngươi vòng vò, ngươi cùng gia tỉ tình thù ân oán đều có các ngươi vợ chồng hai người tự hành giải quyết, ta chưa từng có quá nhiều nhúng tay tính toán. Chỉ là, nếu ngươi đối bùi ra người ta nói, ngươi là bởi vì luyện công gia sai lầm mà không thể đi bái tế trưởng bối, như vậy. Ngươi từ đây phải hảo hảo dưỡng thương đi. Đại trượng phu phải đối chính mình nói qua nói phụ trách, đúng không? Công tôn hạo trong mắt sẹt qua hoảng sợ cầu xin. Cửu thiên nhận thử ba phải nói, Âu dương phu nhân, ngươi nếu là bởi vì bùi phu nhân sự mà hoán trách. kia sắc thật là hạo huynh làm việc có thiếu thỏa đáng, khá vậy không đến mức khiến cho hắn tê liệt. Hắn rốt cuộc là lệnh tỷ trượng phu, bùi phu nhân ở thiên có linh, đại khái cũng không hy vọng chính mình trưởng nữ gặp này đó cực khổ. Chúng ta tồn tại người con phải đi phía trước xem." Bùi Tương khẽ lắc đầu, hắn lần này vết thương cũ tái phát, cùng trước từ việc không quan hệ. Hắn muốn hại ta lại kỹ không bằng người, mới được đến như vậy giáo huấn. Đây là trên giang hồ thập phần thường thấy tranh chấp, cá lớn nuốt cá bé thôi. Vô luận hôm nay địch nhân là ai, ta đều sẽ sử dụng như vậy phản kích thủ đoạn. Kia, Bùi Tương giơ tay đánh gãy Cửu Thiên nhận khuyên giải chi tử, lạnh lùng nói: Ta sẽ không bởi vì công tôn cốc chủ không đi tham gia nhạc mẫu tang sự liền cố tình hạ độc thương tổn hắn, chính là đồng dạng, ta cùng hắn chi gian cũng không có gì thân thích tình cảm. Cho nên, ta không muốn lãng phí sức lực cho hắn giải độc. Nói tới đây, bùi tương ngữ khí lại trở nên bình thản lên. Công tôn cốc chủ, hy vọng ngươi có thể lý giải, ta sẽ không cưỡng bách ngươi làm ngươi không muốn làm sự, nhưng ngươi cũng không thể yêu cầu ta làm ta không thích sự, này thực công bằng, đúng hay không? Lời này là nói cho công tôn hạo nghe cũng là nói cho Cửu Thiên nhận nghe. Cửu Thiên nhận bất đắc dĩ mà ấy nấy mà nhìn thoáng qua Công Tôn Hạo, rốt cuộc từ bỏ khuyên bảo, hắn hướng một bên nghiêng như người, cấp đuổi tương đám người nhường đường. Bạch Đà Sơn hộ vệ thấy vậy, lập tức tiến lên nâng lên Công Tôn Hạo, đem người ném tới trên lưng ngựa. Bạch Cửu ngươi tìm hai người, đem Công Tôn Cốc chủ đưa đến bùi ra đi, giao cho ta tỉ tỉ. Lại đem hôm nay trải qua kỹ càng tỉ mỉ báo cho ta phụ thân, đừng làm cho hắn sinh ra cái gì hiểu lầm. Bạch cửu ôm quyền nhận lời lập tức chỉ huy thuộc hạ xử lý công tôn hạo sự tình bùi tương thấy thiết trưởng ba người xác thật không lại ngăn cản liền lại lần nữa thổi lên cốt chạm cảnh gác. năm thanh dài ngắn không đồng nhất bén nhọn huyết do sau đàn xà sôi nổi dựng thẳng lên đầu tựa hồ như muốn nghe cái gì chỉ chốc lát sau chúng nó liền theo tiếng còi tập kết ở bên nhau bài đặc thù đội hình rào rạt trở lên đàn xà mênh mông cuộn cuộn mà qua kia trường hợp rất là đồ sộ chỉnh tề cũng tỏ rõ bạch đà sơn đuổi xà thuật danh bất hư truyền bởi vậy Cứ việc rắn độc nhóm giống như Thủy Triều lui đi, nhưng thiết trưởng bang bang chúng lại đều không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước, kiêng kỵ chi tình càng sâu. Hai bên xử lý xong công tôn hạo việc, liền đến viên hắn phía trước đuổi giết kia một nam một nữ. Bùi tương am hiểu sâu ngươi tới ta đi đạo lý, nàng vừa mới biểu hiện đến rất là cường thế, giờ phút này liền nhiều vài phần khách khí khiêm lượng. Cựu thiếu hiệp, chúng ta như thế nào an trí hai vị này thương hoạn? Cựu thiên nhận kéo kéo khoe miệng, tâm nói ta dẫn người đuổi dết này hai người cũng bất quá là xem ở Công Tôn Hạo mặt mũi thượng, hiện giờ chính chủ đều làm ngươi bắt đi rồi, này hai người cùng ta có quan hệ gì đâu? Nói nữa, ngươi nhưng thật ra khách khí, chính là kia lão hòa thượng còn ở một bên nhìn đâu. Theo Công Tôn Cốc chủ lời nói, này hai người trộm tuyệt tình cốc nội giống nhau quan trọng đồ vật, lại vô môi vô xính thông đồng ở bên nhau, thật sự vũ nhục Công Tôn gia gia phòng, cho nên hắn mới tự mình đuổi giết bọn họ. Hiện giờ Công Tôn Cốc chủ, vết thương cũ tái phát, không có dư thừa tinh lực xử lý này hai người. Xem ra còn phải làm Âu Dương phu nhân làm chủ. Bùi tương nghĩ nghĩ, kiến nghị nói. Duyên Trần Đại Sư, Cứu Thiếu Hiệp, mặc kệ sự thật chân tướng như thế nào, hiện giờ vẫn là cứu người quan trọng, nhưng là chúng ta yêu cầu lên đường, mang theo hai cái thương hoạn sắc thật không quá phương tiện. Không bằng như vậy đi, ta làm hộ vệ đem này hai người an bài đến trong thành y, -y quán, thế bọn họ giao đủ thỉnh y, y hỏi dược tiền bạc, làm cho bọn họ ở Tô Châu bên trong thành an tâm dưỡng thương, như thế nào? Ta lúc sau sẽ viết thư báo cho gia tỉ. Hỏi một chút nàng tuyệt tình cốc chung hay không bị mất thứ gì, làm nàng tới xử lý chuyện này. Cựu Thiên Nhận không quá cảm thấy hương thú mà xua xua tay. Toàn bằng Âu Dương Phu Nhân an bài. Ngươi yên tâm, thiết trưởng giúp đệ tử sẽ không lại tìm này hai người phiền thoái. Bùi tương lại lần nữa cảm tạ Cửu Thiên Nhận. Nàng quay đầu nhìn nhìn kia đối nam nữ, tâm nói này hai người có thể ở công tôn hạo đuổi dết hạ từ tương Tây chạy trốn tới nơi này, có thể thấy được là có chút bản lĩnh. Chờ đến bùi thấm bên kia nhận được nàng thư tử lại phái người tới xử lý chuyện này, này trung gian chỉ hoan thời gian cũng đủ này hai người dưỡng hảo bị thương. Bọn họ như thế nào giải quyết phiền thoái, là chính bọn họ sự, không tới phiên ta tới nhiều nhọc lòng. Đến nỗi công tôn hảo đuổi giết này, hai người chân chính nguyên nhân rốt cuộc vì sao? trừ bỏ nón xanh bên ngoài còn có hay không cái khác cẩn tình? Ta cũng không có hứng thú. Trước mắt tới nói, đem duyên trần đại sư bình an hộ tống đến tây vực mới là quan trọng nhất, cái khác sự tình đều phải sau này bài. Lúc này, Duyên trần đại sư niệm một tiếng vật hiệu, cũng đồng ý bùi tương ý kiến xử lý xong các loại việc vặt, bùi tương đoàn người lại lần nữa lên ngựa chạy nhanh, tận lực tranh thủ ở trời tối phía trước đuổi tới tiếp theo cái rừng chân địa phương. Nhưng mà này trên giang hồ chú định là phong ba không ngừng, đương bùi tương đám người rời xa tô châu thành lúc sau, cửu thiên nhận ở lâm thời đặt chân địa phương kêu một bản tốt nhất bàn tiệc, một mình một người uống rượu ăn cơm, rất là hưởng thụ. Hắn một bên chọn xương cá một bên suy tư ban ngày nhìn thấy nghe thấy khi. Đang xuất thần, liền nghe được trong bang đệ tử tới báo, nói là lưu tại y quán theo dõi người phát hiện tuyệt tình cốc đệ tử hành tích, tàng đầu tang đuôi nhìn qua rất là khả nghi. Nghe vậy, cựu Thiên nhận cử đối động tác một đốn, hơi khoảnh, hắn khỏe miệng lộ ra một tia như có như không ý cười. Hắn cùng Công Tôn Hạo nhận thức nhiều năm, biết rõ hắn là người, đã sớm hoài nghi Công Tôn Hạo đối tình nhân cũ như thế theo đuổi không bỏ, tuyệt đối không chỉ là bởi vì đối phương cho hắn đeo nón xanh. Nơi này khẳng định ẩn giấu cái gì đại bí mật. Cựu thiên nhận tưởng ban ngày gặp được vị kia Âu Dương Phu nhân nước chừng cũng có điều hoài nghi, nhưng đối phương đại khái là thực sự có việc gấp không dành hắn cố, liền không có tiếp tục miệt mài theo đuổi. Nhưng hắn bất đồng, hắn lại đối lao bằng hưu cực lực che giấu bí mật cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, hắn vẫn luôn làm người nhìn trầm trầm ý quán phụ cận động tĩnh. Quả nhiên, lập tức đã bị ta bắt được cái đuôi nhỏ. Công tôn hạ bị lăn lộn đến như thế thê thảm, tuyệt tình cốc người không tư như thế nào giải cứu cốc chủ vãn hồi mặt mũi. Ngược lại Lưu Tại Tô châu bên trong thành nhìn chằm chằm một đôi nhi dạ huyên đường, cũng không phải là bỏ gốc lấy ngọn sao. Mọi người đều không phải ngốc tử, ai đều không muốn làm có hại mua bán. Nghĩ vậy chút, cựu Thiên nhận một ngụm uống cạn ly chung chi rượu. Hắn tạm tạm miệng, trong mắt tinh quang hơi lóe, không bao lâu, liền đẩy cửa mà ra. Hắn đi được cấp, không có chú ý tới cách vách phòng phía trước cửa sổ lộ ra một đôi tò mò đôi mắt, cặp mắt kia quay tròn mà xoay chuyển, liền từ bên cửa sổ biến mất. Lại sau một lúc lâu, Ra ngoài Cửu Thiên nhận nên ngang mà từ cửa chính bên ngoài phản hồi, lại lần nữa xuất hiện ở bãi rượu và thức ăn phòng nội. Hắn đưa tới vừa mới hồi bẩm tin tức tiểu đệ tử, quanh con qua lòng vòng mà dò hỏi mấy vấn đề, lúc sau khiến cho tên kia tiểu đệ tử rời đi. Chờ đến phòng trong lại vô người thứ hai lúc sau, cái này Cửu Thiên nhận trên người khí chất đột biến, nơi nào còn có vừa mới thông minh tháo vát tư thế, kia trương cùng Cửu Thiên nhận giống nhau như lúc gương mặt thượng, đột nhiên treo lên vô lại vui cười chi sắc. Cửu Thiên Trượng nhỉ nó nói ta này song bảo thai huynh đệ từ trước đến nay là không có lợi thì không dậy sớm tính tình, có thể làm hắn buông ăn một nửa rượu và thức ăn vội vàng rời đi, khẳng định có đại mua bán. chương 251 Lại nói kia thiết trưởng bang thiếu bang chủ cửu thiên nhận vội vàng rời đi, chuyển tới góc đường không người chỗ, một cái túng nhảy liền bay lên đầu tường, ngay sau đó khí đề đan điển, mùi chân nhẹ điểm, cả người liền giống như rượu giống nhau phiêu đãng mà đi. Cửu thiên nhận khinh công tuyệt diệu, tố có thủy thượng phiêu giang hồ Nhã hảo lại đặc biệt am hiểu ẩn nấp truy tung phương pháp. Bởi vậy, dù cho hắn là ở người đến người đi tô châu bên trong thành thi triển xê dịch nhảy lên chi thuật, ngẫu nhiên có góc áo ngọn tóc chợt lóe rồi biến mất, lại cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Chỉ chốc lát sau công phu, cửu thiên nhận liền dừng ở một gốc cây cành lá tươi tốt lao trên cây. Hắn vô thanh vô tức mà ngồi sổm ngồi ở tán cây giữa, kiên nhẫn mà quan sát đến cách đó không xa sân nhân ra. Nơi này là một nhà y quán hậu viện, có bốn năm gian phòng ốc bên trong ở y quán học đồ cùng người bệnh phía trước bị công tôn hạo đuổi giết một nam một nữ liền ở tại nơi này trong viện y mắng hết thể nhìn qua đều thực tầm thường cựu thiên nhận cũng không vội vã đi xuống thẩm vấn kia đối nam nữ hắn không chút sức mẻ mà ngồi sồn ngồi ở trên tây một bên điều tức nội lực nghỉ ngơi dưỡng sức một bên yên lặng chờ đợi nay nhất đẳng chính là hơn một canh giờ chờ đến sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới mấy gian phòng ốc nội ánh nến sáng lại diệt gió đêm tiệm khởi gợi lên cành lá Vẫn luôn ở trên cây nhắm mắt Dương Thần Cửu Thiên nhận đống chốc một chút mở hai mắt, xuyên thấu qua giày đặc bóng đêm gắt gao nhìn chằm chằm gốc tường một đạo hắc ảnh. Kia hắc ảnh hành động cũng thập phần cẩn thận, vài lần dừng lại điều tra chính mình hay không bị người theo dõi. Đại hắc ảnh cảm thấy bốn phía hoàn cảnh phi thường sau khi an toàn, mới thi triển tuyệt tình cấp khinh công chiêu thức đỡ Phong được liêu, khinh khinh xảo xảo mà phiên vào y quán sau tường. Cửu Thiên nhận lại đợi trong chốc lát, xác định sẽ không rút dây động dừng sau, hắn mới từ tán cây trung thường thường bay ra. Hắn trực tiếp thổi qua cách đó không xa tường viện, giống như quỷ mị vô thanh vô tức mà tré ở hắc ảnh phía sau, nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động. Hắc ảnh thuận lợi sờ đến tên kia nữ tử dưỡng thương phòng, cạy ra cửa phòng, chợt lóe mà nhập. Cựu thiên nhận đứng yên ở ngoài cửa sổ, nghiêng hai lắng nghe. Phòng trong đầu tiên là truyền đến một trận áp lực đánh nhau khắc khẩu thành, rồi sau đó có nữ tử thấp thấp ai khóc cũng mềm giọng muốn nhờ thanh âm, lại lúc sau chính là một trận ái muội sát thanh cùng tiếng thở dốc. Sau một lúc lâu. Theo một tiếng thật dài hút không khí cùng nam tử kêu thanh rơi xuống, nàng kia xuống giường phô. Nàng hướng tới cửa sổ phương hướng đi rồi vài bước, tựa hồ lấy thứ gì, rồi sau đó lại phản hồi mép giường vị trí. Đây là y quán lâm thời đằng gia phong bệnh, mãn nhà ở đều là nhà người khác khí cụ bài trí. Hoan ra, ta đồ vật chỉ có nhiều như vậy, nhạc, tất cả đều ở chỗ này, ngươi nhìn xem đi, nơi nào có cái gì đồ bỏ tàng bảo địa hình đồ. Tàng bảo hai chữ làm cửu thiên nhận lô thai giật giật. Hắn nghe được càng thêm tập trung tinh thần lên. Ngọc yêu, chúng ta hảo trận này, ta cũng không vì khó ngươi nam nhân trầm thấp thanh âm tự phòng nội truyền đến. Ngươi đem cửu âm chân kinh trôn giấu địa điểm nói cho ta, ta sẽ tha cho ngươi cùng cái kia họ từng tiểu bạch kiểm cho các ngươi song túc song phi, còn không cho tuyệt tình cốc người đuổi giết các ngươi. Ban ngày sự ngươi cũng thấy rõ ràng, cốc chủ tạm thời không thể động đậy, phu nhân lại là cái hảo lừa gạt. Về sau tuyệt tình cốc chúng ai nói tính, ngươi nên trong lòng hiểu rõ. Triệu đại ca, là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi đái ta hảo, ta vẫn luôn nhớ rõ, trăm triệu không dám quên. Ha, ngươi còn nhớ rõ ta đối với ngươi hảo. Ta cho rằng ngươi mãn tâm mãn nhãn đều là cái kia họ từng thư sinh nghèo đâu. Ta như thế nào sẽ đã quên triệu đại ca tình nghĩa? Từ tương Tây đến Tô Châu, ta có rất nhiều lần suýt nữa chết ở cốc chủ trong tay, đều là triệu đại ca đang âm thầm thi lấy viện thủ, ta mới nhặt về một cái mệnh. Nếu niệm ta hảo, Ngọc Kiều. Ngươi liền đem kia trường tàng bảo địa hình đồ cho ta đi, chờ ta tìm được rồi võ công bí tịch, tự nhiên muốn đáp tạng ngươi. Ngọc yêu, ngăn, chúng ta hảo tụ hảo tán, ta không nghĩ đem những cái đó thẩm vấn phản đồ thủ đoạn dùng ở trên người của ngươi. Triệu đại ca, ô ô, ngươi chờ có bức bách ta, ta thật không có trộm cốc chủ đồ vật, không tin ngươi lục soát lục soát ta quần áo, nơi này, còn có nơi này, ngươi sợ sợ. Phòng trong lại vang lên một trận thích thích sát sát động tính, thực rõ ràng. Tên kia nam tử đang ở lục xem tình nhân cũ tùy thân vật phẩm. Ngoài phòng Cựu Thiên nhận lúc này hai mắt tranh lượng, giống như bị bậc lửa hai luồng liệt hỏa, khỏe mắt đuôi lông mày giàn tất cả đều là hương phấn kích động cùng bừng bừng dạ tâm. Hắn trăm triệu không có đoán trước đến, Công tôn hạo người này cực lực che giấu bí mật thế nhưng cùng Cựu Âm chân Kinh có quan hệ. Lam Thiết trưởng bang thiếu bang chủ, Cựu Thiên nhận tự nhiên nghe nói qua Cựu Âm chân Kinh này bộ tối cao võ học bí tịch thanh danh, từ vị kia đánh bại thiên hạ đông đảo cao thủ hoàng thường mất tích lúc sau tìm kiếm hắn võ công truyền thừa người trong võ lâm luôn luôn không ít mọi người đều mơ hồ nghe nói qua cửu âm chân kinh tồn tại nhưng lại trước sau không có gì quan trọng phát hiện gần nhất mấy năm nay không ít người có tâm đều từ bỏ bọn họ thầm nghĩ hoàng thường đại khái là thật sự nản lòng thoái trí hơn nữa không để bụng suốt đời sở học hay không có thể truyền thừa đi xuống thế cho nên căn bản không có lưu lại bất luận cái gì võ công bí tịch trong lời đồn cửu âm chân kinh đại khái cũng là một ít người biểu đặt, căn bản không phải chân thật tồn tại Lúc này, phòng trong nam tử điều tra xong nữ tử đồ vật, quả nhiên không thu hoạch được gì, người nọ thất vọng rất nhiều, trong giọng nói liền nhiều ba phần nóng nảy âm ngoan Hắn lại ép hỏi vài câu, nàng kia trước sau không chịu thừa nhận, vẫn luôn ở kiểu kiểu khiếp khiếp mà vòng go. Mà nam tử tựa hồ cũng làm không đến hoàn toàn tuyệt tình, tuy rằng thả tàn nhẫn lời nói, lại trước sau không có động thủ bức bách. Này nam nữ hai người ngươi tới ta đi mà mồm mép bị người, nghe được cửu thiên nhận thập phần không kiên nhẫn hắn nhưng không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tư thấy hai người nói chuyện lại muốn dây dưa đến cùng nhau tức khắc hừ lạnh một tiếng trực tiếp hiện thân tay cây tâm tàn nhẫn cửu thiên nhận vừa ra tay liền trực tiếp cắt nát tuyệt tình cốc triệu họ đệ tử tâm mạch kinh sợ lúc sau hắn mới lanh liếc tên hướng kia rảo hoạt dị thường nữ tử hắn không mang đối phương quần áo nửa giải phong tình cùng nhìn thấy mà thương lệ quang duỗi tay tạm trụ nữ tử cổ ác thanh nói thống khoái công đạo rõ ràng ngươi có lẽ còn có thể lưu lại một mạng cửu, cựu thiếu hiệp, ô ô, đau, đau, a, non nửa cái canh giờ lúc sau, cựu thiên nhận đem một thân là huyết nữ tử ném ở lạnh băng trên mặt đất, biểu tình xâm hàn khó lường, hắn nuốt ven ngón tay thượng vết máu, tựa hồ ở tự hỏi còn có loại nào làm người bị tội tra tấn thủ đoạn, vệt vải trên mặt đất nữ tử hàm răng run lên, nàng khác sâu ý thức được, cái này cựu thiếu bang chủ tuyệt đối không phải công tôn hạo chi lưu. Bất luận cái gì câu dẫn khiêu khích tranh thủ thương tiết hành vi ở hắn nơi đó đều không có cái gì tác dụng, hắn là chân chính tâm tính lánh có người. Mắt thấy Cửu Thiên Nhận còn muốn tra tấn nàng, nữ tử nhịn không được co rúm lại một chút, trong lòng đã là sinh ra vài tia dao động. Cửu Thiên Nhận đem đối phương phản ứng thu vào đáy mắt, hắn hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi phòng này. Một lát sau, hắn lại đem tên kia nữ tử tình lang sách trở về, một chân đã tỉnh, bắt đầu rồi tân một vòng thẩm vấn. Chờ đến nguyệt trầm tinh lạc hết sức, Cựu Thiên nhận rốt cuộc được đến hắn muốn đáp án. Người lai like, tuyệt tình cốc cốc chủ công tôn hạo trong lúc vô ý được đến một trường đánh dấu cửu âm chân kinh che giấu địa điểm tàng bảo đồ. Chỉ cần tìm được đồ trung sở họa địa phương là có thể được đến một bộ tinh diệu tuyệt luân tuyệt đỉnh công pháp kế thừa hoàng thường một thân võ học truyền thừa. Công tôn hạo vui vô cùng, lại cũng thập phần rõ ràng. Như vậy tin tức không thể nói cho bất luận kẻ nào, liền vẫn luôn giữ kín như bưng. Chính là đại khái là quá mức với tự đắc tự mãn có lẽ còn có vài phần sắc lệnh trí hôn thành phần ở công tôn hạo ở một lần say rượu sau ôm chính mình âu yếm tình nhân ngọc tiểu thổ lộ bí mật này hắn còn chẳng biết xấu hổ mà hứa hẹn nói chỉ cần hắn được đến cửu âm chân kinh cũng luyện thành mặt trên tinh rượu thượng tầng võ học sẽ không bao giờ nữa tất kiên kỵ thê tử nhà mẹ đẻ đến lúc đó hắn liền hưu cái kia chỉ biết khóc thút thít toán giận ma ốm nên thú tươi sống ái cười ngọc tiểu làm vợ công tôn hạo hứa hẹn này đó thời điểm nói được tình ý chân thành nhưng là ngọc tiểu lại khịt mũi coi thường Nàng giờ dịp Công Tôn Hạo say khướt đến lúc đó hỏi thăm không ít chi tiết, lại âm thầm nhớ kỹ Công Tôn Hạo tàng đồ vật địa điểm. Sau lại, Ngọc Kiều đối một vị họ từng lang quân động thiệt tình, hai người thệ Hải Minh Sơn sau quyết định rời xa Công Tôn Hạo, đến một cái không có người nhận thức bọn họ hai người địa phương đương một đôi thần tiên quý lữ. Ngọc Kiều chuẩn bị tư buồn, không biết như thế nào liền nhớ tới Công Tôn Hạo bảo bối dị thường tàng bảo địa đồ, trong khoảng thời gian ngắn lòng tham nổi lên. Bởi vậy, ở nàng rời đi tuyệt tình cốc thời điểm, không chỉ có mang đi rất nhiều vàng bạc châu đáo, còn thuận đi rồi công tôn hạo tàng bảo đồ. Công tôn hạo tự nhiên đem ngọc tiểu hành vi coi là vô cùng nục nhã, hắn lại tức lại cấp mà dẫn dắt vũ khí tự mình đuổi giết qua đi. Cùng lúc đó, công tôn hạo đại đồ đệ cũng đã nhận ra một ít manh mối. Hắn ở ngọc tiểu cùng tình nhân vài lần thân hãm hiểm cảnh thời điểm âm thầm ra tay tương trợ, giành được ngọc tiểu một chút tín nhiệm. Hắn theo ngọc tiểu cùng sư phụ để lộ ra dấu vết để lại truy tra đi xuống, dần dần phát hiện cửu âm chân kinh bí mật. Đã có che giấu kinh thư địa điểm manh mối công tôn cốc chủ vì sao không đi tìm kiểu âm chân kinh mà là không thủ một trương tàng bảo đồ. Ngọc Kiều vì cứu hơi thở thoi thóp tình lang, lúc này hỏi gì đáp đấy nàng chịu đựng đau đức quắng mà công đạo nói. kia phân trên bản đồ văn tự, những cái đó tự, không, không phải chúng ta trung nguyên văn tự. Ta nghe cốc chủ nói, nói có thể là phan văn, cũng có thể là cái gì hiếm thấy văn tự, cốc chủ, cốc chủ vẫn luôn ở tự học, hán, hắn không muốn thỉnh giáo người khác, liền liền vẫn luôn chính mình nghiên cứu phiên dịch Cựu Thiên nhận mặt lộ vẻ bừng tỉnh, thầm nghĩ này liền giải thích thông. đồ đâu, bị ngươi giấu ở nơi nào? Ta nếu nếu ta nói cho, nói cho ngươi, ngươi sẽ thả ta cùng cùng từng lang sao? Cựu Thiên nhận cười nhạo, cũng không hứa hẹn cái gì. hắn đạm thanh báo cho Ngọc Diều, nàng nếu không nói lời nói thật hoặc là cố ý kéo dài thời gian như vậy, nàng cùng nàng từng lang là khẳng định sống không được, trước khi chết còn phải gặp một phen lớn lao thống khổ. Nhưng là, nếu nàng đem tiền căn hậu quả từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà công đạo rõ ràng, làm hắn tâm tình hảo, nói không chừng còn có thể bảo hạ tính mạng. Ngọc Kiều vô pháp, nàng thống khổ mà nhìn thoáng qua tình nhân bị chặt bỏ ngón tay, thanh âm mỏng manh mà thẳng thắn nói: "Ta, ta đem kia trương tàng bảo đồ đặt ở, đặt ở duyên Trần đại sư bọc hành lý. Phía trước, phía trước vì để người vào nhất, biến thành một phong thư từ bộ dáng. Nếu là duyên Trần đại sư thấy, hắn, hắn lão nhân ra từ bi vì hoài." khẳng định sẽ giúp ta đem tin gửi đi ra ngoài. Cựu thiên nhận tức khắc ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ hảo cái gian trá nữ tử. Ngươi khi nào đem tin bỏ vào đi, có hay không những người khác chú ý? ở ngươi cùng duyên trần đại sư tỉ thí thời điểm ngọc tiểu kịch liệt mà ho khan vài tiếng, mắt hàm mong đợi mà nhìn cựu thiên nhận. Ta, ta tưởng hẳn là không có người chú ý tới. Cựu thiếu hiệp, ta có thể giúp ngươi, thật sự. Cốc chủ hắn học tập phạm văn thời điểm, ta cũng đi theo trường học. Ngươi, ngươi lưu ta cùng từng lang một mạng chúng ta giúp ngươi tìm kiếm trên bản đồ tàng thư chỗ. Cựu Thiên nhận mặt mày vừa động, hơi trầm ngâm, tựa hồ ở suy xét Ngọc Kiều đề nghị. Thấy thế, Ngọc Kiều chịu đựng cả người đau đớn, mở học ra sức bày ra chính mình thông minh tài trí, lại nói không ít nàng hỏi thăm tới tin tức. Chờ nàng nói được miệng khô lưỡi khô, Cựu Thiên nhận mới thật dài thở dài một tiếng. Ngươi quả nhiên là cái thông minh nữ nhân, chắc không được có thể đem Hạ huynh cùng hắn đại đồ đệ chơi đến xoay quanh. Nói tới đây, Cựu Thiên nhận trong lòng sát ý nổi lên nhưng lại bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Hắn thầm nghĩ, ở tìm được bản đồ phía trước, còn phải lưu này Ngọc Tiểu một mạng. Vì phòng ngừa có quan hệ cửu âm chân kinh manh mối lại lần nữa tiết lộ đi ra ngoài, Cửu thiên nhận không muốn lại làm Ngọc tiểu cùng nàng tình nhân ở tại y hệ con chúng. Hắn xử lý xong tuyệt tình cốc đại đệ tử thi thể sau, liền đem Ngọc Tiểu hai người đưa đến chính mình một chỗ nhà riêng chung, lại phải tâm phúc trông coi bọn họ, xem như đem người giam lòng lên. Giải quyết xong kế tiếp việc vật, Cửu Thiên nhận ở một nhà sớm một chút quán nhi thượng ăn chán chê một đốn, sau đó liền nhanh chóng rời đi Tô Châu thành, đuổi theo Bùi tường đám người rời đi phương hướng chạy như bay mà đi. Ngay này chặng vạng, Bạch Đà Sơn đoàn người ở trong khách sạn nghỉ ngơi, cơm chiều lúc sau, Bạch Cửu cầm một phong thư gấp tới gặp Bùi Tương. "Đại phu nhân, Lam thập nhị bên kia có tin tức." Bùi Tương ánh mắt sáng lên, nàng buông trong tay đang ở điều phối thuốc bột, tiếng hoan hô hỏi: "Lam thập nhị tin tức?" Nói như vậy, tìm được ta yêu cầu kia vị dược liệu. Bạch Cửu gật gật đầu, đang muốn tường thuật, liền thấy Bùi Tương giơ tay ý bảo nàng tạm dừng một chút. Ở Bạch Cửu to mò trong ánh mắt, Bùi Tương đứng dậy đẩy ra cửa sổ. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, rồi sau đó ở cửa sổ thượng xái một ít thuốc bột. Đại phu nhân ở phòng bị bọn đạo trích nghe lén rình coi. "Ân, để người vào nhất." Đại phu nhân yên tâm, "Chúng ta hộ vệ đều canh giữ ở các nơi đâu." Dựng lên, duyên Trần đại sư liền ở tại cách vách sân, hắn võ học tu vi cao thầm, hai thính mắt tinh. Một khi có bọn đạo trích xâm nhập, đại sư hắn khẳng định sẽ phát hiện. Bùi Tương mỉm cười nói, bên ngoài hành tẩu, cẩn thận chút luôn là không có sai. "Hảo, ngươi tiếp tục hội báo Lam thập nhị bọn họ tiến chiến đi." Các hộ vệ có thể phòng trụ giống nhau người giang hồ, nhưng một khi gặp được giống Cửu Thiên nhận như vậy nhất lưu cao thủ, đại gia liền bất lực. Bạch Cửu theo lời, tiếp tục nghiêm túc hồi bẩm nói. "Lam thập nhị truyền đến tin tức là, hắn mang theo người ở Đông Hải một cái trên đảo nhỏ phát hiện đại phu nhân yêu cầu dư liệu." Chỉ là, kia tỏa hải đảo hơi có chút quái dị không tầm thường chỗ, bọn họ mỗi lần thượng đảo đều sẽ lạc đường. Có vài cộng niên đại đủ rồi dược liệu liền lớn lên ở hải đảo mảnh đất trung tâm, bọn họ có thể thấy, nhưng chính là ngắt lấy không được. Bùi tương giữa mày nhảy dựng chính là gặp ngũ hành bắt quái trận pháp. Lam thập nhị cũng có này hoài nghi, cho nên bọn họ tính toán mạnh mẽ hủy hoại trên đảo một ít nham thạch cùng cây cối, phá hư trận pháp. Đã có thể ở bọn họ động thủ đêm trước. Hải đảo một chỗ khác đông nhiên đi ra một vị thanh ý rìa nam tử. Người này nhìn tuổi không lớn, ân, so nhị công tử còn trẻ một ít, nhưng võ công cao cường, tính tình quái dị. Kia nam tử không được lam thập nhị đám người phá hư trên đảo một thảo một mục, hành sự tắt phong thập phần bá đạo. Lam thập nhị đám người không có bị thương đi. Bạch cửu biểu tình có chút cổ quái, nhưng thật ra không có bị thương, chỉ là kia thanh ý rìa nam tử am hiểu âm công, sao âm có thể mê hoặc nhân tâm. Lam thập nhị luôn luôn trầm mặc ít lời lại ở tiên kia nam tử sáo âm thao tác hạ nhảy một đoạn vũ, nghe nói còn kém điểm nhảy vào trong biển. Nghe đến đó, Bùi Tương thập phần hoài nghi Lam thập nhị gặp được thanh y yả nam tử chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh hoàng dược sư, mà cái kia sinh trưởng nàng yêu cầu thảo dược tiểu đảo chính là tương lai đào hoa đảo. Lam thập nhị có hay không nói, cái kia nam tử họ gì gọi là gì? Võ công con đường như thế nào? Có thể nhìn ra đối phương là nào môn phái nào cao thủ sao? Bạch Cửu đem Lam thập nhị tín hàm giao cho Bùi Tương tiếp tục nói. Kia thanh y liền nam tử tự xưng là hoàng dược sư, mặt khắc liền không có nhiều lời. Lam Thập nhị nói, hắn cũng không nhận thức vị kia hoàng tiên sinh võ công chiêu thức, dường như cùng trung nguyên các đại môn phái không gì liên lụy. Bùi Tương nhịn không được than thở ra tiếng, không nghĩ tới chính mình muốn tìm kiếm thảo dược thế nhưng sinh trưởng ở hoàng dược sư lựa chọn địa bàn thượng. Xem ra, nếu muốn mau chóng được đến dược liệu, còn phải phí một phen tâm tư. Gần kia một tòa trên đảo có sao? Lam thập nhị không có ở phụ cận trên đảo nhỏ tìm một phen. Phụ cận hải đảo thượng nhưng thật ra cũng có đại phu nhân yêu cầu thảo dược, chỉ là niên đại không đủ. Chỉ có hoàng tiên sinh nơi hải đảo thượng có tam cây niên đại vừa lúc thảo dược. Bùi tương cân nhắc một chút, bất đắc dĩ nói: người cấp Lam thập nhị bọn họ hồi âm, nói cho bọn họ không cần quá mức đắc tội vị kia hoàng tiên sinh, bảo mệnh quan trọng. Sau đó lại dò hỏi một chút hoàng tiên sinh hay không nguyện ý tiếp thu giao dịch, cùng chúng ta lấy vật đổi vật. Bạch cửu gật gật đầu lại hỏi, nếu đối phương chính là không đáp ứng đâu. Vậy ổn định đối phương, chờ ta vội xong đại công tử xong việc, liền tự mình đi một chuyến cái kia hải đảo, gặp một lần vị kia tính tình không tốt lắm hoàng tiên sinh. Thuộc hạ nhớ kỹ. Bạch Cửu lĩnh mệnh rời đi. Bùi Tương lại tế đọc một lần lam thập nhị gửi thư, chậm rãi cân nhắc hoàng dược sư người này tính tình, trong mắt xẹt qua một mà suy nghĩ sâu xa. Cùng lúc đó, trộm Tiêm hành tiến vào, nhưng lại không thể dựa đến thân cận quá Cửu Thiên nhận cao mày. Cũng ở suy nghĩ sâu xa hắn nghe được đôi câu vài lời. Tìm kiếm. Hoàng tiên sinh. Võ công chiêu thức bất đồng với các đại môn phái. Hải đảo. Tự mình đi. Hoàng tiên sinh. Chẳng lẽ là Hoàng thường. Nói như vậy, này Âu Dương Phu Nhân đã phát hiện kia trương bản đồ. Biết đó là Hoàng thường lưu lại manh mối đồ. Chính là, không phải nói mặt trên văn tự là phản văn sao. Nàng như thế nào nhanh như vậy liền hiểu rõ chân tướng. Hơn nữa, nàng tự hồ đã xác định tàng thư địa điểm là ở Đông Hải nào đó Hải đảo thượng. Phản văn, đúng rồi, bọn họ này người đi đường chung có một cái lao hòa thượng, này lao hòa thượng ái niệm kinh phật, nói không chừng liền tinh thông phản văn. Đại sự không ổn nha, tuyệt đối không thể làm bạch đà sơn người trước tiên một bước tìm được cửu âm chân kinh. Âu Dương Phong đã như vậy lợi hại, nếu là luyện nữa liền chân kinh thượng võ công, ta chẳng phải là muốn vẫn luôn thấp hắn một đầu, vĩnh viễn không có đuổi kịp và vượt qua cơ hội. Nghĩ đến đây, cửu thiên nhận nhịn không được nắm chặt nắm tay dấu ở màu đen khăn che mặt hạ gương mặt trở nên càng thêm lãnh nịnh ám trầm ở đuổi theo thượng bùi tương đoàn người phía trước cựu thiên nhận là tính toán từ từ mưu tính hắn lo lắng động tác quá lớn dẫn tới rút dây động rừng ngược lại khiến cho bùi tương đám người tò mò cùng cảnh giác nhưng hắn lại không có dự đoán được chỉ là chậm trễ hai ngày tả hữu thời gian đối phương không chỉ có phát hiện ngọc tiểu Mưu kế còn hiểu được tàng bảo đồ thượng nội dung đã là xác nhận một ít mấu chốt đồ vật cựu thiên nhận trong lòng căng thẳng biết rõ không thể lại tiếp tục kéo dài, hắn cần thiết ở Âu Dương Phong tới rồi Trung Nguyên phía trước cấp lấy cửu âm chân kinh cũng che giấu hảo tự mình tung tích, nếu không nói liền phải dò che múc nước công dạ tràng. trong lòng có tính toán, Cửu Thiên nhận liền không hề rớt gát bẩn thỉu, hắn một lần nữa hệ khẩn che mặt miếng vải đen, đến khách điếm bốn phía dạo qua một vòng, yên lặng ghi nhớ lộ tuyến sau, lại lần nữa phản hồi bùi tương thuê trụ sơn. hắn trước thả một phen hỏa, chế tạo một chút hỗn loạn hấp dẫn bạch đà sơn hộ vệ lực chú ý sau đó liền lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ trực tiếp xâm nhập bùi tương nơi sân cựu thiên nhận một trưởng hành khai khách điếm cửa sổ cả người giống như lợi kiếm giống nhau vèo mà bay vào phòng trong bắt được bùi tương sau hắn trực tiếp xúc lên nóc nhà xông ra ngoài ở sở hữu bạch đà sơn hộ vệ đều phản ứng không kịp thời điểm nhanh chóng lắc mình rời đi toàn bộ bắt người quá trình liền mạch lưu loát làm người trở tay không kịp lớn mật tạc tử truy liền ở cựu thiên nhận kẹp bùi tương lao ra sân thời điểm Cách vách Duyên Trần đại sư cơ hồ ở cùng thời gian đuổi tới. Duyên Trần hét lớn một tiếng, quanh thân nội lực cổ đãng, vài bước chi gian liền kéo gần hai bên khoảng cách, mắt thấy liền phải đuổi theo này bắt người cùng đồ. Nhưng mà, liền tại đây lửa xém lông mày hết sức, cựu Thiên Nhận không chỉ có không hề cấp tốc đi trước, ngược lại bỗng nhiên vừa chuyển công nhi, hướng tới khách điếm mặt sau một chỗ nhân gia phi thân mà đi. Kia hộ nhân gia chỉ là bình dân ba cánh, trong nhà sơ là mẹ người tuổi trẻ phụ nhân đang ở hống hài tử ngủ, lại không nghĩ rằng họa trời giáng một cái che mặt nam nhân đột nhiên xâm nhập trong nhà, không nói một lời mà đoạt đi rồi nàng Hải Tử. Ngươi là người nào? Vương Hải Tử. Tuổi trẻ mẫu thân sững sốt một chút, phục hồi tinh thần lại sau hoảng sợ quá lớn. Che mặt cường đạo khạc khạc cười quái dị hai tiếng, hắn phải dùng đứa nhỏ này mệnh vướng duyên trần lao hòa thượng. ở Hải Tử mẫu thân kinh hoàng thất thố trong ánh mắt, Cựu Thiên nhận một tay giơ lên trong tã lót trẻ con, mắt thấy liền phải đem Hải Tử tạm hướng cách đó không xa giếng nước giữa. nhưng tiếp theo nháy mắt các đồ động tác đột nhiên cứng lại, hắn đung nhiên cảm thấy trên cổ tay truyền đến một trận thâm nhập cốt tủy đau nhức. Cựu Thiên nhận không thể tin tưởng mà cúi đầu, liền nhìn đến bị hắn bắt cóc Câu Dương Phu nhân đã là tự hành giải khai huyệt đạo, dùng một cây thon dài bạc thoa phá khai rồi hắn nội lực cái chán, trực tiếp đâm xuyên qua hắn cơ tay. Người dám? Cựu Thiên nhận không kịp tự hỏi, không có nội lực đuổi tương là như thế nào vô thanh vô tức mà thành công xúc phạm tới hắn quan trọng kinh mạch. Hắn lúc này vừa kinh vừa giận. Theo bản năng mà liền ném ra trong tay trẻ mới sinh nhi, muốn kiểm tra trên cổ tay miệng vết thương. Bùi tương cấp đều, duyên trần đại sư, hài tử. Có bùi tương một lát ngăn trở, duyên trần đã đuổi tới cửu thiên nhận bên cạnh người, hán trưởng tụ vung lên vừa thu lại, liền đem sắp khe rất trên mặt đất hài tử ôm ở trong khuyểu tay, thành công cứu một cái vô tội tiểu sinh mệnh. thấy vậy, bùi tương thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cũng không hề do dự. Nàng hơi hơi dơ tay, song chỉ làm kiếm chém ra một đạo không tiếng động vô hình lại ẩn chứa uy hoàng uy áp kiếm khí, nhẹ nhàng bâng cơ mà đâm xuyên qua Cửu Thiên nhận đan điền. Tiếp theo nháy mắt, đầy ngập giá tâm Cửu Thiên nhận kêu rên ra tiếng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng không cam lòng. Bùi Tương nhẹ nhàng xoay người, quanh thân kiếm y tung hành, cùng lúc đó, nàng hộp ra một ngụm máu tươi. Chương 252. Cửu Thiên nhận đan điền bị kiếm khí đâm thủng, tương đương với bị phế đi nội lực hơn nữa không còn có cơ hội một lần nữa tu luyện. Đau nhức cùng tuyệt vọng chung Hán Dương Tay tập kích gần trong gang tức đầu sỏ gây tội, nhưng lại bị mặt sau tới rồi Bạch Đà Sơn hộ vệ ngăn cản xuống dưới. Bất quá một lát công phu, cái này kiêu ngạo che mặt ác đồ đã bị trói gô mà ấn ngã xuống trên mặt đất, tướng mạo thập phần trật vật bất ham. Bạch Môi cười lạnh tiến lên, một phen túm hạ kẻ xấu khăn che mặt khăn. Này, là ngươi. Mọi người thình lình phát hiện, cái này thủ đoạn đê tiện người đánh lén thế nhưng là phía trước gặp qua thiết trưởng giúp cửu thiên nhận. Bùi Tương nhịn không được hò khan hai tiếng bị bắt cóc thời điểm, Bùi Tương cũng đã đoán được Cửu Thiên nhận thân phận. Sở dĩ không có ở ban đầu thời điểm ra tay phản kháng, là bởi vì nàng tính toán cùng người này kiên nhận Chu Toàn mấy phen, thuận tiện dụ ra lời nói thật, Lộng Minh Bạch Cửu Thiên nhận ban đêm đánh lén bắt người chân thật nguyên nhân. Nhưng Bùi Tương không có đoán trước đến, người này đã máu lạnh tới rồi trình độ nhất định. Hắn vì thoát khỏi duyên Trần Đại sư cũng vì chính mình tranh thủ đến cũng đủ chạy trốn thời gian, thế nhưng lựa chọn hướng một cái vô tội trẻ con xuống tay. Như vậy diễn xuất thật là là ác độc tới rồi cực điểm. Hai tử mẫu thân ôm chặt mất mà tìm lại thân sinh quốc đủ, đầu tiên là kinh giật mình mở mịt, rồi sau đó đột nhiên đau khóc thành tiếng, tuổi trẻ phụ nhân lúc này mới cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ cùng vô lực, cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ lên. Đại khái là mẫu tử liên tâm, vẫn luôn thực an tình em bé nghe được mẫu thân tiếng khóc, cũng đi theo hoa một tiếng khóc nỉ non lên, nghe đi lên thật đáng thương. Duyên Trần Đại sư niệm một tiếng phật hiệu, thấp giọng niệm tụng khởi kinh văn tới dùng từ bi khoan dung độ lượng phật âm chấn an chấn kinh mâu thân cùng hài tử bùi tương hướng trong miệng đổ hai quả bổ tinh đích khí chín thủy chi vinh hoàn dùng chua xốt dược vị miễn cưỡng áp xuống trong cổ họng thanh ngọt huyết khí đi về trước bùi tương đỡ lấy bạch yểu đạm thanh phân phó đem người này tạm giam lên đêm nay các ngươi trước thẩm nhất thẩm hắn đánh lén nguyên nhân ta ngày mai lại tự mình hỏi đến chuyện này hộ vệ linh mệnh liền đá mang đá mà áp đi rồi thiết trưởng giúp thiếu bang chủ lúc sau bạch mười lưu lại xử lý kế tiếp phiền toái Bùi Tương mang theo Bạch Cửu đám người phản hồi khách điếm. "Đại phu nhân, thân thể của ngươi." Bùi Tương thở dài một hơi, đơn giản giải thích nói: "Đêm nay mạnh mẽ vận dụng kiếm khí, thân thể có chút ăn không tiêu. Ta phải mau chóng nghi cách chữa thương, nếu không liền phải lưu lại thai hòa ẩm." Nghe vậy, Bạch Cửu vội vàng hỏi: "Đại phu nhân nhưng có biện pháp chữa thương?" Thuộc hạ đám người nguyện tận non nớt chi lực. Bùi Tương nhật nhạt cười, trấn an nói: "Đừng lo, thương thế không nặng, chỉ cần trị liệu kịp thời." không có gì đáng ngại. Nàng lược qua cụ thể trị liệu biện pháp. hoàn Thanh phân Phó Bạch Cửu nói. Đêm nay việc khẳng định có càng nhiều nội tình. Nhưng Cửu Thiên nhận người này cũng coi như có vài phần ngạo khí cùng lòng dạ. Ta phòng trường, hắn không thể nhanh như vậy liền thổ lộ tình hình thực tế. Chúng ta yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Hiện giờ quan trọng nhất sự là đem duyên Trần Đại sư hoàn hảo mà Hộ Tống đến Tây Vực. Thỉnh hắn lao nhân gia cấp đại công tử chữa thương. Còn lại việc đều không lắm quan trọng. Thuộc hạ minh bạch. Nhưng này ngắn ngủn mấy ngày liền đã xảy ra vài lần khúc chiết, ta thật lo lắng lúc sau hành trình an toàn. Bạch cửu mặt lộ vẻ hổ thẹn, là thuộc hạ hộ chủ bất lực, thỉnh đại phu nhân trách phạt. Bùi tương lắc lắc đầu, này quái không được các người, cửu thiên nhận cùng công tôn hạo đều là trong trốn giang hồ bài được với danh hào nhất lưu cao thủ, đối phó lên cũng không dễ dàng. Nếu nhị công tử ở thì tốt rồi. Bạch cửu nhịn không được nói. Nhị đệ hiện giờ xa ở Tây Vực, còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức giúp đại công tử chữa thương chúng ta không thể chuyện gì đều dựa vào hắn. bất quá nói lên cao thủ áp trận ta nơi này nhưng thật ra có một người bạch cửu mắt lộ ra tò mò bùi tương ý bảo bạch cửu phô giấy nghiên mạc nếu ở giang nam mảnh đất gặp phiên thoái, lại mặc danh đắc tội bản địa đại bang phái thiết trưởng giúp kia chúng ta phải tìm một cái có thể cùng thiết trưởng giúp chống lại người hỗ trợ bạch cửu ta hiện tại liền cấp cái bang thiếu bang chủ hồng thất viết thư thỉnh hắn tới giúp chúng ta hộ tống duyên trần đại sư xuất quan bạch cửu hai mắt hơi lượn Nàng một bên nghiền nát mực nước một bên nói: "Hồng thiếu bang chủ Võ Công cao cường, giao hữu rộng lớn, thả giang hồ kinh nghiệm phong phú, mấy năm nay làm không ít hành hiệp trượng nghĩa chuyện tốt, thập phần có danh vọng. Nếu là có hắn cùng cái bang đệ tử quan tâm, chúng ta chuyến này đường trôi chảy rất nhiều." Bùi Tương Ân một tiếng: "Đệ bút viết thư hướng Hồng Thất xin giúp đỡ." Quen biết tới nay, Bùi Tương cùng Hồng Thất chi gian liên hệ liền không có đoạn quá. Trước hai năm, có vài tên cái bang trưởng lao ở Tây vực vùng bị Kim Nhân Mai Phục Toàn bị thương nặng, sau lại ít nhiều bùi tường cùng Âu Dương Tranh ra tay tướng trợ, các trưởng lão mới bảo vệ tánh mạng. Từ kia về sau, Bạch Đà Sơn ở Quan Nội mua bán liền tổng có thể được đến cái bang đệ tử quan tâm, miễn không ít vụn vặt phiền toái. Mà Âu Dương Tranh cũng có qua có lại, phân phó thuộc hạ quan tâm ở Kim Quốc, Tây Hạ cùng Tây Vực rất nhiều tiểu quốc hành tẩu làm việc cái bang con cháu. Hai bên có tới có lui, chậm rãi liền thành lập một ít an ý cùng giao tình. Đương nhiên, cứ việc Hồng Thất cùng Âu Dương Tranh vợ chồng kéo gần lại khoảng cách nhưng hồng thất cùng âu dương phong hai người chi gian khí chẳng như cũ bất hòa bùi tương có đôi khi cũng làm không rõ này âu dương gia huynh đệ hai người kỳ thật đều không phải quang minh lỗi lạc người tốt nhưng là hồng thất như thế nào liền chuyên môn nhìn chằm chằm âu dương phong soi mói, ngược lại đối xử sự thủ đoạn trong đông có kim âu dương tranh rất có hảo cảm lúc này dọng gian dâng lên một trận cụ ý đánh gãy bùi tương suy nghĩ nàng một lần nữa đọc thầm một lần vừa mới viết tốt tín hàm xác nhận không có gì sơ hở sau khiến cho bạch cửu suốt đêm truyền tin đi Chờ đến một mình một người khi, bùi tương liền không hề miễn cưỡng duy trì đoàn chính dáng ngồi, mà là mềm mặt mà tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Nghỉ ngơi một lát sau, nàng cao mày cho chính mình hào xem mạch, lại lần nữa cẩn thận kiểm tra rồi một lần trong cơ thể thương thế. Quả nhiên, lấy trước mắt rèn thể trình độ mà nói, vừa mới kia nhất chiêu vẫn là quá miễn cưỡng. Trước mắt tới nói, thân thể này huyết nụ cốt cách cường độ là thừa nhận không được như vậy kiếm khí kiếm ý thân thể nội bộ giờ phút này đã che kín ám thương. Nếu là không chiếm được kịp thời tẩm bổ chữa trị, khẳng định muốn lưu lại di chứng. Tầm bổ chữa trị toàn thân ám thương, nói dễ hơn làm. Thuốn hồ, còn muốn bận tâm ta trong cơ thể linh dược cùng độc dược chi gian cân bằng quan hệ, hơi có vô ý, liền sẽ dẫn tới thương tình chuyển biến xấu. Kỳ thật, chữa trị trong cơ thể ám thương tốt nhất biện pháp chính là lập tức tiến hành đệ tứ giai đoạn rèn thể, xem như khác loại lấy độc trị độc đi. Làm càng thêm tinh thuần đầy đủ dược lực đánh sâu vào mài rua khối này huyết nhục chi thân, tiến thêm một bước rèn thể đồng thời loại bỏ rất ám thương bộ phận, làm tân hấp thu linh dược cùng độc dược cộng đồng rèn luyện tân sinh huyết nhục kinh mạch. Bùi Tương suy nghĩ cẩn thận giải quyết phương pháp, nhưng giữa mày ngưng trọng vẫn chưa giảm bớt vài phần, bởi vì nàng đã đoán trước đến cái này trị liệu phương thức sẽ có bao nhiêu gian nan. Đệ từ giai đoạn vốn dĩ chính là một cái đường ranh giới, hiện giờ hơn nữa thương tình nguyên nhân. Muốn tăng thêm dược lượng, muốn điều chỉnh phối phương, muốn triệt hồi ngăn đau thủ đoạn nhỏ, nô no, khẳng định muốn đau càng thêm đau siêu cấp đau. Ân Hư Nhớ năm đó buồn kiểu kiểu là cái xem nha sĩ đều kinh hồn táng đảm bà bảo, hiện giờ lại muốn như vậy kiên cường, sinh hoạt hảo khó nha. Ô ô, tiểu tiên nữ cố lên, tiểu tiên nữ kiên cường một ít, nhiều năm tức phụ ngao thành bà, có công mài sắt có ngày nên kim, đau qua sau liền sảng. Ngay kế sáng sớm, một đêm đều không có như thế nào ngủ an ổn buổi tương chậm gì gì mà ăn bữa sáng, xù mặt nghe bạch đà sơn hộ vệ hội báo cửu thiên nhận sự tình. cửu thiên nhận tay phải gân mạch đã đứt gãy. Đan Điền bị phế, thần trí hình như có chút hoàng hốt. Hắn vẫn luôn chưa từng mở miệng nói chuyện, bọn thuộc hạ thẩm vấn hắn khi. Hắn vài lần nổi điên đâm tường, tựa hồ quyết tâm muốn chết. Thần trí hoàng hốt. Nô, hắn hôm qua phá cửa sổ mà hợp thời, hẳn là lây dính ta chiếu vào trên cửa sổ thuốc bột, cho nên mới mơ mơ màng màng. Bất quá, hắn người như vậy là sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Các ngươi tăng mạnh trong giữ, nguyên cân tán gì đó đều phải hạ đủ, cẩn thận, đừng làm cho hắn tùy thời chạy trốn. Thuộc hạ sẽ cảnh giác. Thỉnh đại phu nhân yên tâm. Ơn, ta tự nhiên yên tâm các ngươi. Đúng rồi, phái người phản hồi Tô Châu một chuyến, nhìn xem chúng ta lúc trước đưa đến ý quán kia một nam một nữ thế nào. Nếu không thấy, liền thỉnh địa phương cái bang đệ tử hỗ trợ hỏi thăm một chút. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đi truyền lệnh, nửa canh giờ lúc sau, làm bạch tam, bạch cửu cùng bạch mười này ba vị thống lĩnh cùng nhau tới tìm ta, ta có việc phân phó. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Bùi tương uống một ngụm ch lại ăn hai non đồ ăn trong lòng tắc cân nhắc Cửu Thiên nhận đi tìm tới nguyên nhân chẳng lẽ là vì Công Tôn Hạo huynh đệ nghĩa khí không không tồn tại chẳng lẽ cùng Công Tôn Hạo che giấu lên bí mật có quan hệ kia vì cái gì muốn tìm tới ta hắn đột nhiên xuất hiện phía trước ta đang ở cùng Bạch Cửu Đàm luận Đông Hải tìm được việc chuyện này cùng Cửu Thiên nhận có quan hệ sao trong đầu lung tung toát ra mấy cái ý tưởng suy đoán tới lại bị Bùi Tương nhất nhất phủ định bởi vì trước mắt đã biết manh mối quá ít Bùi tương trong khoảng thời gian ngắn cũng đoán không ra cựu thiên nhận đánh lén nàng chân chính nguyên nhân, đành phải trước đem chuyện này tạm thời lực hạ, chuyên chú giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nửa canh giờ lúc sau, Bạch Tam, Bạch Cửu cùng Bạch Thập Tam người xuất hiện ở bùi tương trước mặt. Bùi tương hướng này ba người đơn giản giải thích một chút thân thể của mình chẳng huống, cũng nói cho bọn họ, chính mình yêu cầu mau chóng đi một chuyến đông hải lộng tới cuối cùng một mặt dữ liệu, sau đó gần đây chưa thương, phi thường có khả năng muốn ở bờ biển trì hoãn một đoạn nhật tử. Nhưng là. Hộ Tống duyên Trần Đại sư đi Tây vực chuyện này đồng dạng cấp bách. Cũng may nàng đã hương cái bang thiếu bang chủ Hồng Thất xin giúp đỡ. Chờ đối phương vừa đến, hộ tống việc liền tính là ổn thỏa, nàng cũng là có thể yên tâm đi xa. Ta sẽ cùng Lam thập nhị bên kia liên hệ một chút, làm cho bọn họ ở Đông Hải bên bờ tiếp ứng ta, các ngươi ba người không cần nhọc lòng chuyện của ta." Chuyên tâm bảo hộ duyên Trần Đại sư liền hảo. "Đại phu nhân, đại công tử cho ta chờ mệnh lệnh là bảo hộ phu nhân, nếu phu nhân muốn đi Đông Hải, xin cho ta chờ đi theo." Bùi tương lắc lắc đầu, một người đi ra ngoài sẽ càng thêm phương tiện, ta có tự bảo vệ mình thủ đoạn, mang theo các ngươi ngược lại bó tay bó chân. Hảo, đây là ta quyết định, các ngươi nâng ra đại công tử cũng vô dụng. Ta một lát liền cho hắn viết thư, giảng minh bạch sự tình trải qua, hắn sẽ không bởi vậy trừng phạt các ngươi. Bạch Tam biểu tình nghiêm túc mà nói, ta chờ nguyện ý tận tâm tận lực bảo hộ đi theo đại phu nhân, cũng không phải lo lắng đại công tử trách phạt. Đại phu nhân, này đi Đông Hải đường xá xa xôi, ngài lại bị thương ph Ta chờ thật sự khó có thể an tâm. Bạch ỉu, Bạch Mười cũng đồng ý Bạch Tam cách nói. Bùi Tương mỉm cười, không có nói thêm nữa cái gì. Lại qua hai ngày, Bùi Tương phái đi Tô Châu bên trong thành tìm hiểu tin tức hộ vệ gấp trở về. Hắn hướng Bùi Tương hồi bầm nói, an trí ở y quán nội một nam một nữ sát thật không thấy. Theo y quán học đồ công đạo, kia hai người ở và ở đệ nhất vãn liền biến mất ở y quán phòng nội, không có người phát hiện bọn họ là khi nào rời đi. Bùi Tương như suy tư gì gật gật đầu. Nàng thầm nghĩ, lấy cái kia họ từng nam nhân trầm trọng thương thế tới xem, bọn họ hai người chủ động rời đi khả năng tính rất nhỏ, đại khái là bị người nào thỉnh đi rồi. Đến nỗi hay không còn sống, bùi tương cũng nói không chừng. Cùng tên này đi tô châu cha xét tình huống thị vệ trước sau trần đến, còn có cái bang thiếu bang chủ hồng thất. Bạn cũ gặp nhau, tự nhiên vui sướng. Bất quá, đương hồng thất nghe xong bùi tương tao nộ sau, sắc mặt lập tức lánh trầm xuống dưới. Buồn cười. Cái kia cửu thiên nhận hành sự tác phong như thế không kiêng nể gì, hoàn toàn không xứng với thượng quan kiếm nam tiền bối tài bồi cùng tín trọng. À, tăng đầu tăng đuôi, ỷ mạnh hiết yếu, lạm sát kẻ vô tội, người như vậy như thế nào xứng đương thiết trưởng bang bang chủ? Bùi tương cấp hồng thất rót một chén rượu, ôn thanh nói: thượng quan kiếm nam tiền bối là kháng kim anh hùng, là vang dội hảo hán. Cửu thiên nhận đã cứu hắn mệnh, hắn liền đối với cửu thiên nhận cực kỳ tín nhiệm, đem một thân võ học dốc túi tương thụ, không hề thằng tư. Hơn nữa. Hắn chưa bao giờ can thiệp cửu thiên nhận ở thiết trưởng giúp nội kinh doanh thế lực, nuôi trồng thân tín. Hắn lao nhân ra bằng phẳng cả đời, đại khái trước nay không nghĩ tới, cái kia lúc trước liều mạng cứu người thiếu niên sẽ có như vậy tàn nhẫn tâm tính. Hồng thất hai thán một tiếng, lòng có xúc động. Nhưng hắn luôn luôn rộng rãi rộng rãi, sẽ không thời gian dài xa và ở phẫn nộ cùng thương cảm trung. Cho nên, hắn nhanh chóng áp xuống thương tiếc chán ghét chi tình, ngược lại hỏi bùi tương thương tình cùng Âu Dương tranh thân thể Đương hắn biết được có duyên trần đại sư nhất Dương chỉ tương trợ sau, đại công tử Âu Dương tranh rất có thể sẽ trầm kha tấn trừ cũng khôi phục khỏe mạnh, lập tức vô đuổi cười ha ha lên. Hắn ổn nào làm bùi tương mời khách uống rượu ăn cơm, hoàn toàn không như thế nào chú ý tới bùi tương nhẹ nhàng bâng cơm mà lược qua chính mình thương tình vấn đề. Đương nhiên, cũng có thể là thiếu bang chủ cố ý xem nhẹ. Hắn thấy bạn bè tránh mà không đáp nào đó sự, liền cũng sẽ không tiếp tục truy vấn, thập phần chú ý bằng hữu gian ở chung khi đúng mực cảm cùng hồng thất gặp nhau nửa ngày sau Bùi Tương an bài hảo sở hữu về vặt liền dịch dung thành một người ốm yếu thư sinh bộ dáng có một cái nho nhỏ bọc hành lý lặng lẽ rời đi bạch đà sơn đội ngũ bởi vì có hồng thất đánh điểm trợ mãi cho đến ngày thứ hai giữa trưa thời gian bạch đà sơn các hộ vệ mới đột nhiên phát hiện bọn họ phải bảo vệ cũng đi theo đại phu nhân không thấy vì thế thiếu bang chủ thức ăn chất lượng rõ ràng bắt đầu giảm xuống đông hải bên bờ mô làng trải lam thập nhị đám người rốt cuộc gặp được bình an đến buổi tường tất cả đều vui mừng khôn xiết ở bùi tương một mình một người đi ra ngoài nhật tử bọn họ tất cả mọi người cảm nhận được đại công tử tức giận mỗi người cảm thấy bất an đồng thời thủ không được đại phu nhân bạch tam bạch cửu cùng bạch mười đã trở thành sở hữu bạch đà sơn cấp dưới yên lặng khiển trách đối tượng mà thải không đến dược còn phải phiền toái đại phu nhân tự mình đi một chuyến lam thập nhị cũng gặp tới rồi các loại ghét bỏ đại phu nhân lam thập nhị biệt lai vô giảm nha thuộc hạ mạnh khỏe đại phu nhân ngày này một đường còn thuận lợi. Bùi tương cười ngâm ngâm gật gật đầu, tỏ vẻ hết thể đều hảo. Chờ đến Bùi tương lên thuyền sau, Lam thập nhị vội vàng từ trong lòng móc ra một phong âu dương tranh tự tay viết tín hàm tới, trinh trọng mà đưa tới Bùi tương trong tay. Đại phu nhân, đại công tử làm thuộc hạ nhìn thấy ngươi trước tiên, liền đem này phong thư giao cho ngươi. Bùi tương nhướng mày, không có lập tức mở ra âu dương tranh tín hàm, mà là nhìn xanh Lam sắc mặt biển hỏi. Chúng ta hiện tại đi cái kia hải đảo sao? Vị kia hoàng tiên sinh còn ở trên đảo. Đúng vậy, đại phu nhân Lam Thập Nhị gật đầu đác, ngay sau đó lại bởi vì nhắc tới khó chơi hoàng dược sư mà mặt ủ mày hê, hoàng tiên sinh gần nhất đều ở trên đảo. Hắn hiện tại đem cả tòa đảo đều chiếm, chúng ta thoáng nhiều đi vài bước, liền sẽ lạc đường. Bùi tương có chút tò mò, hắn ở trên đảo làm chút cái gì? Lam Thập Nhị trả lời, phía trước là ở kiến phòng ở, đã nhiều ngày vẫn luôn ở loại cây đảo. Một người loại? Không phải là bọn thuộc hạ giúp hắn loại Lam Thập Nhị cười khổ giải thích nói, bọn thuộc hạ tưởng xác nhận kia vài quặng dược liệu sinh trưởng tình huống, phải hướng tiểu đảo trung gian đi, nhưng vừa đi đi vào liền là đường tổng tại chỗ xoay quanh. Chỉ có giúp Hoàng Tiên sinh trồng đầy 10 cây, hắn mới có thể phóng một người thông hành một lần. Nhật tử lâu rồi, thuộc hạ thô Sơ giản lược tính ra một chút, kia trên đảo đại bộ phận cây đảo đều là bọn thuộc hạ thân thủ trồng trọn. Nghe đến đó, đùi tương rốt cuộc nhịn không được bật cười. Làm ta đoán xem xem Tiêu cây đào loại đến càng nhiều, trên đảo lộ liền càng khó đi, có phải hay không? Các ngươi một lần lại một lần mà thân thủ cho chính mình thiết hạ chứng ngại, còn không thể không làm như vậy, có phải hay không? Lam thập nhị dùng sức mà xoa xoa quay hàm, cam chịu cái này bất đắc dĩ sự thật. Bùi tương tiểu tiểu khoe miệng, trong lòng thoáng đồng tình lập tức. Sau đó, nàng túi đầu mở ra Âu Dương tranh gửi thư. Đại công tử chữ viết như cũ nước chảy mây trôi, sơ lãng phiêu giật, chỉ là đầu bút lông du tẩu biến chuyển gian. Phẳng phất ẩn tàng rồi một kia như có như không tương tư tiểu diễm chi ý thấy vậy, bùi tương có chút hơi hơi thất thần. Sóng biển phập phập phông phồng, một trận lão đảo lắc lư sóc này làm bùi tương phục hồi tinh thần lại, nàng mím môi, rũ mắt tế đọc giấy viết thư thượng nội dung. chương 253 Âu Dương tranh tin không giải, không có giống như phía trước những cái đó tín hàm giống nhau nói chút vụn vặt hàng ngày, chỉ nói quyết định của hắn. Ở biết được bùi tương đám người ở Giang Nam vùng gặp được phong ba sau. Âu Dương Tranh liền không muốn vẫn luôn chờ ở bạch đà sân thượng, hắn tính toán đi trước Trung Nguyên cùng Duyên Trần Đại Sư trước thời gian hội hợp, để mau chóng giải quyết thân thể thai hoàng ẩm. Tương nhi, nếu may mắn tránh đến nửa đời tánh mạng, ta liền đi Đông Hải tìm ngươi. Sợ nhất vận mệnh nhiều chông gai, thử sinh người hà. Ta tưởng sớm chút nhìn thấy ngươi. Đến nỗi tìm bùi tương lúc sau muốn nói chút cái gì, làm chút cái gì, Âu Dương Tranh không có viết, bùi tương cũng không nhiều lắm suy đoán. Hai người phía trước có 5 năm tri Hiện giờ đã là tồn tại không thể biết trước biến số, lúc sau nên như thế nào ở chung, hiện tại nhiều tư vô ích. Áp xuống đáy lòng vận sóng, đối tương nhìn xa mênh mang mặt biển. Không biết qua bao lâu, một tòa hải đảo xanh đun hình dáng xâm nhập nàng tầm nhìn. Là nơi đó. Đúng vậy, đại phu nhân. Một đường xuôi do xuôi nước, con thuyền bình yên bỏ neo cập bờ. Đại phu nhân, chúng ta đến địa phương. Nay phụ cận bãi biển có thể bình thường hành động, nhưng là không thể tiếp tục thâm nhập. Một khi tới gần phía trước kia cánh rừng, xâm nhập người liền sẽ lạc đường. Bùi Tương ly trên thuyền ngạn, hơi hơi hạ mục cẩn thận nghe trong chốc lát bốn phía thanh âm. Sau một lúc lâu, nàng mở hai mắt hướng tới nào đó phương hướng nóng nhìn một lát, theo sau lại bất động thanh sắc mà rời đi ánh mắt, tiếp tục quan sát chung quanh hoàn cảnh. Một trận gió biển phất quá, Bùi Tương đem vai phát vang đến nhị sau, đồng nhiên dương giọng hỏi: Làm thập nhị, như thế nào có thể mau chóng nhìn thấy vị kia hoàng tiên sinh? Xin cho thủ hạ đi đảo nội tìm hắn." Chỉ là, vị kia hoàng tiên sinh tính cách quyến cùng, khỉ nộ không chừng, thuộc hạ lo lắng hắn cũng không sẽ thực mau hiền thân. Ý gì ngươi tin chung miêu tả, người nọ xác thật không phải muốn gặp là có thể thấy bùi tương miễn cương áp xuống rộng gian cụ ý, đạm cười nói, nhưng ta thương thế không đợi người, yêu cầu mau chóng ngắt lấy đến những cái đó dược liệu. Một khi đã như vậy, làm thập nhị, ngươi đi tìm vị kia hoàng tiên sinh thời điểm, liền đối hắn nói, ta là tới cùng hắn tỷ thí, lấy dược liệu bảy diệp bích ốc thảo vì tiền đặt cược. Hỏi hắn có dám hay không nên chiến? A, Lam Thập Nhị sửng sốt một chút. Bùi tương kiên nhẫn giải thích nói. Người ở tin tượng nói, Hoàng Dược Sư là cái có thể văn có thể võ xuất sắc nhân vật, cho nên ta mới tự mình tới này một chuyến. Lam Thập Nhị, ta không chỉ có tưởng ngắt lấy chữa thương dược liệu, còn muốn kiến thức kiến thức hắn có bao nhiêu lợi hại. Lam Thập Nhị kinh ngạc qua đi vội vàng khuyên đủ. Đại phu nhân, Hoàng Tiên sinh võ công cực cao, lại tinh thông chu dịch bắt quái ngũ hành chi học, tại đây trên đảo xuất quỷ nhập thần làm người khó lòng phòng bị. Ngài hiện tại có thương tích trong người, không thể toàn lực ứng phó, thuộc hạ, thuộc hạ lo lắng ra ngoài ý muốn. Bùi Tương cười liếc Lam Thập nhị liếc mắt một cái, trong lòng biết hắn lời này nói được truyền truyền, kỳ thật là cảm thấy nàng phải thua không thể nghi ngờ, căn bản không phải Hoàng Dược sư đối thủ, tùy tiện khiêu chiến, không khác tự dứt lấy đủ. Nay thiên hạ gian có thể so sánh thí thắng thua, trừ bỏ võ công ở ngoài, thiên văn địa lý, cầm kỳ thư hoa, y y bạc tinh tượng, các loại tạp học chung kia hạng nhất không thể luận ra cái một vài tới. Ta có rất nhiều tuyệt kỹ, tự nhận thắng được thiên hạ nam tử gấp trăm lần, kia hoàng dược sư tuyệt phi đối thủ của ta. Người chỉ lo đi cùng hắn nói, hỏi hắn có dám hay không ra mặt tỉ thí. Đương nhiên rồi, nếu hắn cũng cùng những cái đó cổ hủ cổ giả giống nhau, cho rằng nữ tử không bằng nam nhi, không nên xuất đầu lộ diện tranh cường hào thắng, ta đây cũng không bắt buộc. Bởi vì có cách nghĩ như vậy người, bản thân chính là cái xuẩn vật tục nhân, không đáng lãng phí ta tinh lực. Lam thập nhị há miệng thở dốc, thầm nghĩ nhà mình đại phu nhân phía trước còn cố ý gửi thư dặn do bọn họ, làm cho bọn họ nhất định phải khách khách khí khí mà đối đai hoàng tiên sinh, như thế nào hiện nay vừa bước thượng hải đảo, liền, liền thái độ đại biến. Bùi tương sóng mắt lưu chuyển, giống như lơ đãng mà xẹt qua trong rừng nào đó phương hướng. Nàng hiện giờ bị thương, kiếm ý vô pháp hoàn toàn thu liễm, ngũ cảm ngược lại so thường lui tới càng thêm nhạy bén rõ ràng. Cho nên, vừa bước thượng hải đảo. Bùi Tương liền đã nhận ra trong rừng có cao thủ tồn tại. Này đào hoa đảo thượng cao thủ, trừ bỏ Hoàng Dược Sư bên ngoài, còn có thể có ai đâu. Vì kích tướng Hoàng Dược Sư, Bùi Tương lại tiếp tục nói. Ta nghe nhị đệ Âu Dương Phong nói, này trong trốn giang hồ nhiều đến là lãng đến hư danh hạng người. Những cái đó gối theo hoa sợ hãi bị người nhìn thấu thực lực vô dụng chân tướng, liền cố ý làm ra một bộ danh sĩ quần nhân tư thái, tự xưng là thành cao không cùng thế tục cùng lưu, do đó tránh cho rất nhiều khiêu chiến. Nhưng những người khác lại không thể bởi vậy cười nhạo bọn họ là dùa đen rút đầu, bởi vì lạng đến hư danh hạng người luôn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thường xuyên rảo biện nói, bọn họ không nên chiến, không phải không thể vì này mà là khinh thường vì này. Ai, này trên giang hồ thật thật giả giả việc, thật là rất khó hoàn toàn hiểu rõ rõ ràng. Lam thập nhị, chỉ mong vị kia hoàng tiên sinh danh xứng với thực, sẽ không làm người thất vọng. Quả nhiên, phép khích tướng chiêu này tuy rằng cũ kỹ nhưng lại luôn là thập phần dùng được đặc biệt là đối tuổi trẻ bản tâm cao khí ngạo hoàng dược sư. Bùi tương bên này nói âm vừa mới rơi xuống, trong rừng liền truyền đến một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó, một đạo màu xanh lơ bóng người từ xa tới gần mơ hồ mà đến, dây lát gian liền xuất hiện ở bùi tương cùng lam thập nhị phụ cận. Liên ở hoàng dược sư hiện thân trong ngay mắt, bùi tương đũng nhiên kịch liệt mà hò khăn lên. Nàng dùng khăn tay che miệng, hơi hơi cong eo nghiêng đi thân đi. Nàng bóng dáng đơn bạc tinh tế, bả vai run rẩy. Nàng cụ thanh tê tâm liệt phế nhìn qua lại suy yếu lại đáng thương, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền phải ngất qua đi giống nhau, nào có vừa mới hùng hổ dọa người chi thế. Hoàng Dược Sư thân hình một đốn, hắn theo bản năng mà rút về giáo huấn người động tác, chỉ gian hòn đá nhỏ nháy mắt hóa thành một phấn, không có dựa theo ngay từ đầu ý tưởng đạn hướng nói năng lô mã người. Ho khan thanh tiệm hoán, Bùi Tương ở dư quang trung xác nhận, Hoàng Dược Sư đã từ bỏ cho nàng một cái ra vài phủ đầu tính toán, liền nhịn không được lặng lẽ cong cong mặt mày. Cùng lúc đó. Nàng trong lòng đối Hoàng Dược Sư người này tính cách tính tình lại nhiều ba phần hiểu biết. Nô, hắn khinh thường với khi dễ một cái ốm yếu nữ tử. Ở Hoàng Dược Sư chờ đến không kiên nhẫn phía trước, Bùi Tương kịp thời ngừng ho khăn thanh, tái nhợt một trương suy yếu gương mặt ngẩng đầu nhìn thẳng đột nhiên xuất hiện thanh ý lý nam tử. Các hạ là Hoàng Dược Sư Hoàng Tiên Sinh. Những lời này không phải nghi vấn mà là khẳng định chân thuật. Bên hung đứng một cây sáo ngọc thanh tuyển nam tử không nói một lời mà đánh giá Bùi Tương, ánh mắt có chút khó lường thâm thú. Ngươi vừa mới đã nhận ra ta tồn tại. May mắn mà thôi. Bùi tương cũng không phủ nhận, nàng đến triển lộ một ít thực lực. Như thế có vài phần ý tứ. Ngươi không có nội lực, lại so với rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều hài thính mắt tinh. Cho nên, ngươi vừa mới nói những lời này đó, là ở cô ý kích tướng với ta. Thiên sinh trong lòng hẳn là sớm có đáp án. Bùi tương không hề yếu thế. Nàng nhìn lại Hoàng Dược Sư ánh mắt sáng ngời mà sắc bén, sang quắc ánh sáng mặt trời giống nhau. Phản chiếu tái nhợt gương mặt cùng nhạt nhẽo môi sắc, có một loại cực kỳ đặc thù bừng bừng sinh cơ cảm giác. Giống như huyền nhai trên vách đá ngoan cường sinh trưởng tiểu tùng, cứng cỏi mà mạnh mẽ. Mỗ một cái trước mắt, hoàng dược sư thế nhưng cảm thấy có chút xúc động, thầm nghĩ, mặc dù đem đảo trung ương kia vài cộng chính mình cũng xem trọng thảo dược nhường cho người này cũng không sao. Rốt cuộc như vậy ngoan cường mà đồng bộ sinh mệnh, không nên bị thương bệnh bối rối. Ngay sau đó, tâm sinh động riêu nam nhân đột nhiên giữa mày vừa nhíu. Không cấm thầm than một tiếng hảo thủ đoạn. Chỉ là một đối mặt, nói mấy câu, là có thể làm lòng ta mềm, mặc dù thấy rõ ràng nàng mục đích, lại cũng sinh không ra phản cảm. Âu Dương Phu nhân phép khích tướng không tồi. Hoàng Dược Sư đạm thanh nói. Nhận được khích lệ, không thắng vinh hạnh. Bùi tương trong thanh âm có chút vui vẻ, không hề có bị vạch trần thẹt thùng. Hoàng Dược Sư cười nạo, hắn lắc lắc đầu, trực tiếp hỏi. Người muốn đảo trung ương bảy diệp bích ốc thảo. Yêu cầu nhiều ít Xứng cái gì dược? Ta muốn tam cây 25 phân 7 diệp bích ốc thảo, phối dược phương thuốc tạm thời không tiện báo cho các hạ thỉnh thứ lỗi. vui vặn, ta cũng yêu cầu tam cây 25 phân 7 diệp bích ốc thảo. Hoàng Dược Sư nhướng mày nói. Nơi này vốn là không người chi đảo, muốn trên đảo chi vật các bằng bản lĩnh. Hoàng Mô miễn cưỡng không tính là lạng đến hư danh hạng người, may mắn học chút kỳ môn độn giáp chi thuật ra lông. Âu Dương Phu Nhân nếu là muốn 7 diệp bích ốc thảo, hoàn toàn có thể tự hành phá giải Hoàng mộ thiết trí lại cùng Hoàng Mô đánh nhau một phen. Nếu là Hoàng Mộ kỹ không bằng người, tự nhiên sẽ không cùng phu nhân tranh đoạt bảy diệp Bích Quốc thảo. Bùi Tương trong lòng biết, nàng vừa mới sử dụng phép khích tướng, lúc này nên dụ dỗ phóng mềm thái độ, nếu không liền thật đem người đã tội. Ta niên thiếu khi đọc quá mấy quyển y gì bạc dịch kinh tương quan tác phẩm, đối với trận pháp việc hơi có đọc qua, xem như có vài phần nông cạn nhãn lực. Hoàng Tiên Sinh là thiên tư tuyệt đỉnh nhân vật, bày ra kỳ môn độn giáp phương pháp cao thâm khó đoán, thay đổi thất thường. Há là người bình thường có thể phá giải. Còn nữa, ta càng không dám coi khinh Hoàng Tiên Sinh võ công tu vi, như thế nào làm lấy chứng trọi đá chuyện ngu xuẩn. Hoàng Dược Sư nghe được vừa mới còn nói năng lô mã người lúc này thế nhưng bắt đầu khen tặng hắn, nhịn không được cao cao nhướng mày, ngự mang nhẹ chào. Âu Dương phu nhân trước sau lời nói việc làm không đồng nhất, lại còn như thế thản nhiên trấn tĩnh, nhưng thật ra làm Hoàng Mỗ mở rộng ra tầm mắt. Âu Dương phu nhân, nếu ngươi cho rằng chỉ là đem Hoàng Mỗ kích tướng ra tới lại thổi phồng vài câu, Hoàng mỗ liền sẽ cam tâm tình nguyện mà dâng lên bảy diệp bích ốc thảo, vậy quá coi thường hoàng mỗ. Trăm triệu không dám xem thường hoàng tiên sinh bùi tương sinh đẹp gửi, ta khen ngợi hoàng tiên sinh, mỗi một câu đều là thiệt tình tự lòng. Hoàng dược sư không tỏ ý kiến mà nhìn bùi tương. Bùi tương ngữ khí vừa chuyển, nhưng ta cũng không cho rằng chính mình mọi thứ không bằng hoàng tiên sinh cao minh. Ta tuổi con nhỏ, lại bởi vì là nữ tử quan hệ thiếu rất nhiều cầu học cơ hội, nhưng là, ta tự nhận là không có hoang phế thời gian bắt được một ít số lượng không nhiều lắm kỳ ngộ phạm là ta chuyên tâm tinh nghiên quá học vấn nhất định là xuất sắc hoàng tiên sinh ngươi dám cùng ta so một lần ta am hiểu lĩnh vực sao người am hiểu lĩnh vực hoàng dược sư cười như không cười xem thấu bùi tương tiểu thông minh lại không cảm thấy bị tính kế mạo phạm hắn người này nhất quán kiêu ngạo hơi có chút cậy tài khi người thanh cao cùng cuồng ngạo có thể bị hắn xem ở trong mắt người cũng cho là tuấn giật dục tú hàng người nếu là bùi tương một mặt thổi phồng lấy lòng túi đầu không lưng Hắn ngược lại sẽ thất vọng không thôi, xoay người liền đi lười đi để ý nhưng là bùi tương lời này, ngược lại gợi lên hắn vài phần hứng thú. Âu Dương Phu Nhân tự nhận là am hiểu cái gì? Chẳng lẽ là kim chỉ nữ hồng điều chi lộng phấn linh tinh? Hoàng Dược Sư thử thăm dò dò hỏi. Bùi tương cười nói, cùng Hoàng Tiên sinh tỷ thí, đương nhiên sẽ không so theo hoa các trang điểm trải chuốt này một loại khuê các nữ nhi ra am hiểu tay nghề. Nói vậy, mặc kệ thắng thua ta đều cảm thấy thể diện không ánh sáng. Tháng! thắng chi không võ thua ta về sau nơi nào còn có mặt mũi đối kính trang điểm nhưng thỉnh thoảng thường ôm kính tự chiếu kia chẳng lẽ không phải bạch mù tan này trương ngàn dặm mới tìm được một huynh thành phụ dung mặt hoàng dược sư nhịn không được chịu chịu khoe miệng thầm nghĩ vị này phu nhân nhưng thật ra thật sự dị thường tự tin cũng toàn vô nữ nhi ra hàm súc nội liễm chi nhu mỹ nhưng thật ra hơi có chút phố phường du thủ du thực miệng lưỡi chân trù, da mặt cũng thật là dày một ít Âu Dương phu nhân nhưng thật ra sang trọng thật sự Quá khen quá khen. Nếu như thế, Âu Dương phu Ú nhân muốn cùng Hoàng Mộ tỉ thí cái gì? Bùi Tương trước mắt, Thúy Thanh nói: "Công bằng khởi kiến, cầm kỳ thư họa bốn nghệ trung đương lấy thứ nhất. Không dối gạt Hoàng tiên sinh, bản nhân đặc biệt tam hiểu hội họa một đạo, đã là có đại gia chi thành tựu. Đến nỗi cầm cờ thư tam hạng, cũng là bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc, chỉ tiếp cùng hội họa một đường so sánh với, liền có vẻ ảm đạm không ít." Hoàng dược sư hừ nhẹ một tiếng, Hoàng Mộ thượng có vài phần khó khí. Tự nhiên muốn cùng Âu Dương phu nhân so một lần hòa kỹ. Bùi tương vội vàng chắp tay chắp tay thi lễ, tỏ vẻ cảm tạng, mặt mày gian ý cười tinh danh mà bằng phẳng. Nàng như vậy khoe mẽ biểu hiện, làm Hoàng Dược Sư lắc đầu bật cười, thầm nghĩ quả thực rào hoạt. Hắn biết rõ nàng tính kế, lại cũng cam tâm tình nguyện mà nhập bấy dập, còn không phiền chán. Chính là ở đáp ứng lúc sau, Hoàng Dược Sư lại cảm thấy không thể như vậy một mặt thỏa hiệp thoái nhượng, nếu không nói, chẳng phải là làm đối phương càng thêm đắc ý thậm chí cho rằng hoàng dược sư là cái mềm lòng hảo lừa hồ đồ người. Nghĩ đến đây, luôn luôn đối y thuật tự tin hoàng dược sư cất cao giọng nói. Y liệp bạc tin tưởng các loại tạp học giữa, hoàng mộ không rõ ràng lắm Âu Dương phu nhân đều đọc qua quá này đó, nhưng từ phu nhân thuộc hạ trong miệng biết được, Âu Dương phu nhân cho là sẽ y liệp thuật. Nếu chúng ta lần này tỉ thí là vì vài quặng thảo dược thuộc sở hữu, kia không bằng liền so một lần y liệp độc chi thuật. Ai y y thuật cao minh, tự nhiên nên có được càng nhiều hiếm quý hiếm thấy dược liệu nếu không chính là phí phạm của trời. Bùi tương miễn cưỡng làm cái khó xử biểu tình, sau đó bay nhanh gật đầu đáp ứng. Vẫn luôn bằng tính lam thập nhị có một chút đồng tình hoàng tiên sinh. Khu khu, hoàng đảo chủ, chúng ta tỷ thí tam chàng định thắng thua như thế nào? Hội họa, y độc hai hạng đã là tuyển định, lúc sau lại tuyển ra một cái đề mục, chúng ta thử lại một lần lẫn nhau sâu cạn. Hoàng dược sư thầm nghĩ chính mình so đối phương lớn tuổi không ít, lại là từ nhỏ tiếp thu danh sư đại nho dạy dỗ khởi điểm cao hơn đối phương rất nhiều, vừa mới lại tuyển chính mình am hiểu lĩnh vực này đệ tam hạng tỷ thí nội dung khiến cho đối phương quyết định đi liên với Âu Dương Phu Ú nhân đề nghị đi tam trạng tỷ thí định thắng thua đến nỗi đệ tam trạng tỷ thí nội dung Âu Dương Phu Ú nhân nhưng có ý tưởng Bùi tương thẩm nghĩ này hội họa cùng y y độc chi thuật đều là chính mình xuyên qua mấy đời sau tích lũy kỹ năng thắng hoàng dược sư kỳ thật cũng là thắng chi không võ nếu không phải vì chữa thương thảo dược nguyên không nên như vậy khi dễ người Hoàng Tiên sinh Người ta đều xem như người trong võ lâm. theo lý thuyết, như thế nào cũng nên có một hồi võ đấu, nhưng Nói vậy ngươi cũng phát hiện, ta giờ phút này thương thế không nhẹ, thật sự không nên động thủ Chính là, nếu này tam chàng tỷ thí đều cùng võ học không quan hệ, chẳng phải là quá mức bình đạm không thú vị Không bằng như vậy đi, chúng ta tới một hồi đặc thù võ đấu, như thế nào Chính là ngươi ra chiêu, ta ở một bên nhìn cũng tự hỏi phá giải phương pháp, sau đó ta ra chiêu ngươi lại đến phá giải Nhìn xem chúng ta hai người ai trước nhận thua. Hoàng Dược Sư biết được Bùi Tương là Tây Vực Bạch Đà Sơn Người, chỉ đương nàng chiêu thức cùng Âu Dương ra ra truyền công pháp có quan hệ. Tây Vực một mạch công pháp từ trước đến nay lấy quỷ dị sắc bén sưng, cùng Trung Nguyên Võ Lâm Đại đa số võ công con đường đều có khác biệt, lần đầu tiếp xúc người, sắc thật rất khó lập tức liền nghĩ đến phá giải chi đạo. Nàng lúc này đưa ra cái này tỉ thí nội dung, cũng coi như là một cái mưu lợi. Nhưng hắn nếu đã đem lần thứ 3 tỷ thí nội dung lựa chọn quyền giao cho Bùi Tường trong tay, tự nhiên sẽ không đổi ý, vì thế không chút do dự gật đầu nói. Liên y theo Âu Dương phu nhân lời nói đi. Bùi tương mặt mày bừng lỏng, vỗ tay cười nói: "Hảo, ta cùng các hạ tỷ thí hoa kỹ, y lý độc chi thuật cùng hóa giải chiêu thức, tam cục 2 tháng đỉnh tháng thua, tiền đặt cược chính là trên đảo dược liệu bảy diệp bích cốc thảo." Hoàng dược sư đạm nhiên gật đầu, không có dị nghị. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mạc mạc co riêng vĩ 66 bình, vốn lượn 50 bình, nguyệt huy sinh 33 bình, tiện tiện, thanh sơn một cố, bán đồng đội tiểu người thạo nghề, thủy cầu 20 bình, ngụy thuần, trăng lên sáng bừng, diêu 10 bình, lao hổ phía trước thêm cái mô 8 bình, mạch thượng nhân như ngọc, phong động, mẹ mạch 82 năm bình, mạch sơn khê 3 bình, yêu diễm lành 2 bình, trên đường ruột hoa, mụ dạ xạ kỳ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 254 Sắp trời không còn sớm, trên biển nổi lên sóng gió, Bùi Tương lại là vẻ mặt thần sắc có bệnh. Cho nên, Hoàng Dược Sư cũng không yêu cầu lập tức tiến hành tỉ thí, ngược lại rất có phong độ mà mời Bùi Tương đám người đến đảo nội Tân Kiến thành Phong ốc nội tạm cư làm khách. Bùi Tương cũng không khách khí chối từ, thập phần sảng khoái mà đi theo Hoàng Dược Sư hướng đảo nội đi đến, nhìn qua thập phần tín nhiệm đối phương nhân phẩm. Nàng như vậy tự nhiên hảo phong thái độ, làm Hoàng Dược Sư tâm tình không tồi. Hắn nhất quán khinh thường với đồng nghiệp nhiều làm giải thích cũng phiền chán lễ nghi phiền phức, nói chuyện làm việc nhiều vâng theo chân thật tâm ý, cho nên thường xuyên bị người hiểu lầm. Tỷ như, hắn vừa mới đưa ra thỉnh bùi tương nhập đảo tiểu trụ thời điểm, nàng phía sau kia mấy cái làm tự mở đầu hộ vệ liền đều vẻ mặt cảnh giác, dường như hắn muốn chơi cái gì âm như quỷ kế hoặc là có xấu xa tâm tư dường như. Bùi tương không quản những người khác ý tưởng, nàng tâm tư đã sớm bị trên đảo kỳ môn độn giáp chi thuật hấp dẫn đi qua. Đi vào không quá tươi tốt cây đào lâm Bùi tương đi theo Hoàng Dược sư rẽ trái rẽ phải khúc chết đi trước một đường nhìn thấy nghe thấy lệnh nàng lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng đối với kỳ môn độn giáp cửa này huyền ảo cao thâm học vấn nàng phía trước chỉ hiểu biết quá một ít cơ sở nội dung lúc này có cơ hội tự mình tiếp xúc trong lòng liền diễn sinh ra rất nhiều vấn đề có nghi hoặc liền nhịn không được dò hỏi đối với Bùi tương vấn đề Hoàng Dược sư không có biểu hiện ra không kiên nhẫn cơ hồ là hỏi gì đáp lấy hắn có thể có loại này hòa nhã thái độ. Một phương diện là bởi vì bùi tương cơ sở tương đối vững chắc, xem qua thư cũng không phải nuốt cả quả táo qua loa cho xong, cho nên, nàng vấn đề vẫn là có chút trình độ. Về phương diện khác còn lại là bởi vì, bùi tương tựa hồ ở dịch kinh bắt quái học vấn thượng hơi có chút thiên phú, thường thường một điểm liền thấu. Cái này làm cho Hoàng Dược Sư rất có dạy học cảm giác thành tiểu, ai không thích gì nghị chống trải, suy một ra bà thông minh học sinh đâu. Thậm chí bởi vì có lần này cấp bùi tương giải đáp vấn đề thể nghiệm. Hoàng Dược Sư trong lòng đối tương lai đồ đệ tiêu chuẩn đều cất cao không ít. Hắn biết rõ chính mình tùy hứng, cảm thấy tương lai chính mình đại khái không có nhiều ít kiên nhẫn dễ dâu ngu ngốc. Hai người vừa đi vừa liêu, ở vừa mới trồng trọt thành rừng cây đảo trung xuyên qua mà đi, chỉ chốc lát sau công phu, Lam thập nhị đám người đã bị ném tại phía sau. Bùi tương quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, thầm nghĩ Hoàng Dược Sư quả thực mang thủ. Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt kia nghi ngờ. Lam Thập Nhị bọn họ hôm nay là không tránh được trồng cây cái này sai sự. Xuyên qua rừng đảo, trước mắt cảnh trí rộng mở thông suốt. Hoàng Dược Sư lãnh Bùi Tương đi đến khách viện trước cửa, làm nàng nhậm tuyển một phòng cư trú, lúc sau liền không hề quản nàng, trực tiếp xoay người rời đi. Bùi Tương nhìn Hoàng Dược Sư tiêu sái rời đi bóng dáng, nghĩ thầm cùng người này kết giao sát thật đơn giản thông khoái, có thể ít nói rất nhiều vô nghĩa. Man đêm buông xuống, Bùi Tương ở hải đảo thượng ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau sáng sớm, Nàng đẩy mở cửa liền nhìn đến trong viện Huệ và hiểu sỉu các hộ vệ trên người còn mang theo bùn đất cùng thảo diệp. Bùi Tương nghĩ đến chính mình ban đêm vẫn chưa bị tiếng bước chân đánh thức, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Các ngươi, đây là loại một đêm thụ. Lam Thập nhị thảm hề hề gật gật đầu. Hướng đông khi trong rừng cây mới đột nhiên xuất hiện một cái đường nhỏ, bọn thuộc hạ dọc theo cái kia đường nhỏ đi tới nơi này. Đại phu nhân, ngươi tối hôm qua nghỉ ngơi đến còn hảo. Bùi Tương mỉm cười, ý bảo bọn họ nắm chặt đi rửa mặt một chút. Ta hết thể mạnh khỏe. Yên tâm đi, ta là hoàng tiên sinh khách nhân, hắn như thế nào sẽ làm chính mình khách nhân nghỉ ngơi không tốt? Trong khách viện bố trí thập phần tinh xảo thoải mái, hết thể đồ dùng đều là mới tinh. Đúng rồi, nơi này có một lọ chính mình luyện chế thông lạc thư gân đan, cầm đi cấp các huynh đệ phân phân đi, loại một đêm cây đảo, khẳng định muốn mỏi mệnh. Lam thập nhị liên tục gật đầu, nơi nào còn dám lại nghi ngờ hoàng dược sư đạo đại khách. Ngày hôm qua chỉ là lộ ra chút lo lắng khẩn trương cảm xúc bọn họ đã bị nhốt ở trong rừng cây cả một đêm, nếu là nói thêm nữa cái gì, bọn họ nói không chừng liền phải bị ném hồi trong biển đi. Đa tạ đại phu nhân ban thuốc Lam Thập Nhị tiểu tâm thu hảo đùi tương dự bình, cười nói, bọn thuộc hạ tập võ nhiều năm, điểm này nhi mệt nhọc tính cái gì, nơi nào liền phải dùng ngài tự mình luyện chế thông là đan. Bọn thuộc hạ được đến này dược, khẳng định đến hảo hảo cất chứa lên, thời điểm mấu chốt lại dùng. Bùi Tương treo ghẹo nói, nếu không cần, vậy trả lại cho ta đi. Lam Thập Nhị cười hắc hắc, Lập tức che lại trong quần áo dược bình chôn xa, lại một lát sau, cách đó không xa giếng nước bên chuyển đến một trận tiếng cười nói, lúc sau, lại có cháo hương khí từ từ chuyển đến. Ăn qua bữa sáng, bùi tương liền cùng Hoàng Dược Sư đi thư phòng. Hai người vẽ tranh thời điểm không có gì gợn sóng ngoài y mớn, đều trong lòng không có vật ngoài mà hoàn thành chính mình tác phẩm. Chờ đến bùi tương thu bút lúc sau, Hoàng Dược Sư dạo bước đến bùi tương bên người thưởng thức nàng tác phẩm, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền trực tiếp nhận thua, thái độ thập phần lưu loát lúc sau hai người cũng không có vội vã tỉ thí trận thứ hai hoàng dược sư khó được nổi lên thập phần hứng thú hắn thỉnh bùi tương ở họa Thượng viết lưu niệm lại thỉnh bùi tương đánh đàn cơm trưa lúc sau còn cùng bùi tương đánh cờ mấy cục một ngày thời gian liền thuận qua tới rồi ngày kế hai người thương định đệ nhị hạng tỉ thí cụ thể phương pháp nếu muốn ở y y độc chi thuật thượng quyết ra cái thắng bại tới vậy một cái hạ độc một cái giải độc sau đó xem ai độc dược khó chơi ai giải dược linh nghiệm đến nơi thí nghiệm đối tượng còn lại là hoàng dược sư không biết từ nơi nào trộm tới đạo phỉ ra cỏ ở bùi tương thượng đảo phía trước hắn đang chuẩn bị đem này đó gian èn dâm bắt cấp không chuyện ác nào không làm tặc tử biến thành vừa cầm vừa điếc người sau đó đảm đương đảo hoa đảo thượng thô sử tôi tớ bởi vì là lâm thời quyết định tỉ thí đồng thời lại yêu cầu mau chóng được đến kết quả cho nên liền ở vô hình trung hạn chế hai người dùng dược chủng loại hoàng dược sư hướng bùi tương mở ra hắn dược phòng nhậm nàng lựa chọn sử dụng dược liệu tự do lấy dùng bùi tương cảm nhớ hắn khẳng khái Liên ở tỉ thí bắt đầu trước đưa cho Hoàng dược sư hai trường phương thuốc, làm đáp lễ. Hoàng dược sư nhìn quá bùi tương lấy ra phương thuốc sau, liền biết đối phương ở hoàng kỳ chi thuật tiếp nước bình rất cao, lập tức liền khơi dậy hắn hiếu thắng tâm. Hắn thầm nghĩ không thể liền thua hai chàng, kia chẳng lẽ không phải quá thật mất mặt. Nhưng hắn ngược lại lại nghĩ đến, thắng thua nhưng thật ra tiếp theo, nếu có thể thông qua trận này tỉ thí tăng trưởng một phen kiến thức, khởi bỏ phía trước hoang mang không thôi nan để, kia chẳng phải là lớn nhất thu hoạch. Có ý nghĩ như vậy, Hoàng Dược Sư liền không hề lưu thủ. Hai người trận này tỷ thí từ buổi sáng tiến hành tới rồi nửa đêm thời gian, ở giữa ngươi tới ta đi thắng thua khó liệu. Y gì theo Hoàng Dược Sư ý tứ, như vậy tận hứng thi đấu chính là tiến hành cái ba ngày ba đêm cũng không có gì. nề Hà Bùi Tương lúc này thân thể trạng vương thiếu gia, căn bản vô pháp chỉnh túc thức đêm cũng vẫn luôn tập trung tinh lực làm việc, mà Hoàng Dược Sư lại không muốn thắng chi không võ, cho nên không thể không tiếp nối mà kết thúc thi đấu. Bùi Tương thắng ván thứ hai, nhưng nàng thắng đến cũng không nhẹ nhàng ở giữa còn bị Hoàng Dược Sư bộ đi không ít phương thuốc cùng chữa bệnh kinh nghiệm, đương nhiên nàng cũng nói bóng nói gió tới rồi không ít lạ học vấn. Có đôi khi cùng người thông minh cộng sự, thật sự là khó lòng phòng bị. Hoàng Dược Sư thích bại, có chút buồn bực, nhưng là thập phần tuân thủ hứa hẹn. Hán tự mình mang theo bùi tương đi bảy diệp bích úc thảo sinh trưởng địa phương, triệt hạ trận pháp, lại giúp đỡ vẫn luôn ho khan bùi tương đem dược liệu hoàn chỉnh mà ngắt lấy xuống dưới, đơn giản xử lý qua đi, liền trực tiếp bỏ vào tính chất đặc biệt dược trong hộp chứa đựng. Đa tạ Hoàng Tiên Sinh thành toàn. Hoàng Dược Sư sái nhiên cười. Đầu ra thành toàn. Là ta kỹ không bằng người bại bởi ngươi, ngươi thắng đến quang minh chính đại, này vốn chính là ngươi nên đến. Bùi tương gom lại trên người áo choàng, cùng Hoàng Dược Sư trở về đi. Kỳ thật, Hoàng Tiên Sinh từ lúc bắt đầu liền nhường nhịn với ta. Nếu không nói, hà tất cùng ta tỉ thí, còn chuyên môn lựa chọn ta am hiểu lĩnh vực. Nếu ngươi ở cầm kỳ thư họa chúng tuyển chọn mặt khác tam môn tài nghệ, ta ván thứ nhất liền thua Mặt khác kỳ môn độn giáp chi thuật, công nghiệp quốc phòng nông cày chi học ta đều không có cái gì nghiên cứu, tùy tiện lựa chọn sử dụng một môn. Hôm nay thắng thua kết quả liền phải đổi lại đây. Lời này ngữ khí bình đạm nhưng lại thập phần chân thành tha thiết. Xua tan hoàng dược sư đấy lòng ẩn ẩn tàn lưu buồn bực chi tình. Hắn đông nhiên thở dài, thầm nghĩ chính mình rốt cuộc vẫn là vô pháp ngoại lệ, đối danh lợi thắng bại việc nhiều ít có chút chấp nhất, ngược lại không bằng bên người tuổi trẻ nữ tử thản nhiên tự nhiên. Bùi tương tự hồ có thể nghe được hoàng dược sư tiếng lòng. Nàng quay đầu nhìn hắn sườn mặt, ôn thanh nói. Hoàng tiên sinh chớ có đối chính mình quá mức hà khắc rồi, nhân sinh trên đời, ai có thể tránh thoát đủ loại dụ hoặc đâu. Đoan xem một người nhất để ý cái gì. Lại có chính là, ta nói hoàng tiên sinh thành toàn với ta, cũng không phải khách khí lời nói. Cá lớn nuốt cá bé là người giang hồ quy củ, hoàng tiên sinh có một thân tuyệt học võ công trong người, ít có địch thủ, đó là không đồng ý cùng ta tỉ thí, lại có thể như thế nào đâu. Người vứt bỏ chính mình cường đại nhất ưu thế. Mới cho ta một cái mưu lợi cơ hội Hoàng Dược Sư luôn luôn bị người hiểu lầm quán Lúc này nghe thấy bên cạnh người trắng da khích lệ hắn Cố tình người này lại có một thân chính mình kính để không thôi mới có thể Không phải bình thường A-dua nịnh hót hạ người Hắn như thế nào có thể không cao hứng Nhưng hắn lại không bằng lòng hiển lộ ra tới Chỉ có thể tận lực biểu tình bình đạm mà ân một tiếng Lại không hề nói thêm cái gì Miễn cho bị người nhận thấy được chân thật tâm tình Bùi tương cũng không thèm để ý Hoàng Dược Sư phản ứng Nàng toàn bộ biểu đạt xong chính mình lòng biết ơn sau, lại đề nghị nói. Hoàng tiên sinh, chúng ta phía trước tính toán tỉ thí tam chàng, hiện giờ mới so qua hai chàng mà thôi, ngươi có hứng thú tiếp tục so đi xuống sao? Âu Dương Phu Ú Nhân có hứng thú sao? Hoàng Dược Sư hỏi lại. Tự nhiên. Nói thật, ta đối Hoàng tiên sinh võ công con đường thập phần cảm thấy hứng thú, đặc biệt muốn kiến thức một phen. Đúng rồi, ta phải cùng Hoàng đảo chủ trước tiên nói một tiếng, nếu chúng ta hủy đi chiêu giải chiêu nói. Ta sẽ không dùng bạch đà sơn công phu. Ta ngẫu nhiên gian được đến quá một èn đạo gia công pháp điển tịch, bên trong nội công ngoại công toàn toàn đều thập phần tinh diệu. Ta sẽ dùng kia bộ công pháp bên trong ký lục ngoại gia công phu tỉ thí. Ta dám cam đoan, khẳng định sẽ không làm hoàng đảo chủ thất vọng. Hoàng dược sư đã kiến thức quá bùi tương năng lực, tự nhiên tin tưởng nàng ánh mắt, cho nên sẽ không hoài nghi nàng phán đoán. Nhưng thật ra đối nàng không sử dụng bạch đà sơn võ công chiêu thức chuyện này tâm còn nghi vấn hỏi. Này sẽ không dùng ý tứ. Rốt cuộc là không muốn sử dụng vẫn là không học được. Bất quá, hắn cùng bùi tương nhận thức thời gian không dài, có một số việc cũng không phương tiện thâm hỏi, liền không hề nghĩ nhiều. Nếu Âu Dương Phu Nhân đối đệ tam hạng tỷ thí có hứng thú, như vậy hoàng mộ tùy thời phụ bồi. Bùi tương gật gật đầu, trong lòng kỳ thật có mặt khác tính toán. Nàng tưởng, chờ đến hai người hủy đi chiêu giải chiêu lúc sau, hoàng dược sư khẳng định sẽ đối nàng trong tay đạo ra công pháp cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó... Nàng có thể dùng kiểu âm chân kinh trung bộ phận nội dung cùng Hoàng Dược Sư trao đổi một ít hắn độc môn tuyệt kỹ cùng bí pháp. Tỷ như kỳ môn độn giáp chi thuật, tỷ như kiểu hoa ngọc lộ hoàn chờ bí dược phối phương, tỷ như âm công kỹ xảo trở. Tuy rằng không biết cuộc đời này sau khi kết thúc chính mình sẽ mang đi cái gì, nhưng nhân sinh trên đời nhiều học vài thứ luôn là sẽ không sai, ít nhất, đời này nhân sinh còn có rất dài rất dài. Cùng Hoàng Dược Sư định ra tiếp tục tỉ thí ước định sau, bùi tương cũng không tính toán lập tức ứng ước nàng trước mắt còn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm, chính là tiến hành đệ tứ giai đoạn rèn thể. phía trước thu thập đến dược liệu cùng độc vật đều đã bước đầu xử lý tốt, lúc này lại gia nhập bảy diệp bích uổng thảo, liền tính là vạn sự đã chuẩn bị. vì thiếu chút ngoài ý muốn cùng không quan hệ quấy giày, bùi tương cùng hoàng dược sư chào hỏi qua sau, liền vẫn luôn ở nhờ ở hắn trong khách viện. nàng tránh ở này tòa an tĩnh hải đảo trung ương, toàn tâm toàn ý mà mài rủa huyết nhục của chính mình cốt cách gân mạch. trải qua một lần lại một lần đau đớn muốn chết khảo nghiệm. Bùi tương thân thể một ngày dường như một ngày, nhưng là nàng trong cơ thể như cũ giống như chiến trường giống nhau, giữ gian độc tố cùng ôn dưỡng dược lực cho nhau công kích, cho nhau tiêu ma hóa giải, cuối cùng lại bị Bùi tương thân thể chậm rãi hấp thu, sau đó lại nên đón tân một vòng đấu tranh. Một tháng sau, Bùi tương đem dược lực toàn bộ nạp vào trong cơ thể, lại điều động ra một tia kiếm ý mài dưỡng hổn dưỡng thân thể, mà nàng bên ngoài nhìn qua đã cùng thường nhân vô dị, tuy rằng còn có chút yếu đuối mong manh sở sở thái độ. Nhưng là tinh tế nhìn lên, lại là một vị khí sắc thực tốt khỏe mạnh mỹ mạo nữ tử. Trên thực tế, lúc này Bùi Tương ở trên thực lực đã có một lần rất lớn bay vọt. Nếu là tái ngộ đến Cửu Thiên nhận chi lưu Bắc góc, nàng đã có thể phi thường thông dung mà phế bỏ đối phương đan điền, đã không cần chờ đợi thời cơ xuất kỳ bất ý, cũng không cần đua đến lưỡng bại câu thương. Tiến vào rèn thể đệ tứ giai đoạn, Bùi Tương tâm tình rất tốt, nàng lập tức tìm được như cũ ở loại cây đào hoàng dược sư, tính toán thực hiện phía trước tỷ thí ước định. Nhưng là Lam thập nhị mang đến bổ câu đưa thư quấy dày bùi tương kế hoạch. Đại phu nhân, đại công tử bên kia truyền tin lại đây. Bùi tương tiếp nhận phong kín gấp tờ giấy, đầu tiên chú ý tới ngoại phong thượng chữ viết cũng không phải Âu Dương Tranh, mà là Âu Dương Phong, nàng động tác chính là một đốn. Nhanh chóng mở ra tờ giấy, chỉ thấy Âu Dương Phong viết nói. chưa thương tất, huynh mạnh khỏe, có sơ qua ngoài ý muốn. Nếu vô chuyện quan trọng, vọng tốc tới. Bùi tương đầu tiên là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bởi vì từ tờ giấy nội dung tới xem, Âu Dương Tranh bên kia hẳn là không có trở ngại. Ngay sau đó, nàng lại là vui vẻ, bởi vì chữa thương tất, huynh mạnh khỏe này sáu cái tự ý nghĩa rất nhiều đồ vật Tuy rằng không có minh sát thuyết minh Âu Dương Tranh khỏi hẳn, nhưng cũng hẳn là không có bao lớn nguy hiểm. Chỉ là, sơ qua ngoại ý muốn là cái gì? Hẳn là không phải đặc biệt khẩn cấp tình huống, nếu không, Âu Dương Phong sẽ không như vậy ngự khí hòa hoãn. Nhưng hắn vì cái gì không nói thẳng minh bạch Trung quy là không thể yên tâm, cho nên Bùi Tương chỉ phải hướng Hoàng dược sư Trảo Từ biệt, cũng lại lần nữa chậm lại hai người tỷ thí ước định. Chương 255. Bùi Tương ra roi thúc ngựa mấy ngày, phong trần mệt mỏi mà chạy tới Âu Dương Tranh đoàn người tạm thời ngừng lại thành trấn thượng, nên đó nàng là sắc mặt hơi rồi rắm Âu Dương Phong. "Nhị đệ, đại ca ngươi thân thể rốt cuộc như thế nào?" Kia bộ đạo gia chữa thương công pháp cùng đại lý Đoạn thị nhất dương chỉ nhưng có tác dụng. "Đại tổ mạnh khỏe, một đường vất vả." một thân màu trắng kính trang Âu Dương phong ôn quyền hành lễ thỉnh bùi tương ghế trên ít nhiều đại tẩu kia bộ chữa thương công pháp cùng duyên trần đại sư nhất Dương chỉ nội lực tương hô ứng hai bút cùng vẽ trong ngoài cộng trị huynh trưởng trong thân thể hắn độc thương đều đã khỏi hẳn kinh mạch cũng không hề hoàn toàn khép kín héo rút hiện giờ khí huyết thông suốt âm dương cùng thế ngũ tạng lục phủ sinh cơ tỏa sáng kinh duyên trần đại sư trần bệnh huynh trưởng thọ mệnh đã không ngại bùi tương tức khắc mặt mày vui vẻ cứ việc nàng sớm có điều liêu nhưng lúc này chính thai nghe được câu Dương Phong đích xác thiết hồi đáp như cũ vui mừng dị thường nếu đã mất trở ngại như thế nào không thấy đại ca ngươi còn có ngươi phía trước bổ câu đưa thư nói có sơ qua ngoài ý muốn rốt cuộc là cái gì ngoài ý muốn nghe được đùi tương gấp không chờ nổi vấn đề Âu Dương Phong lúc này hoàn toàn không có xuất trá giang hồ kiệt ngạo khó thuần hắn lặng lẽ sờ sờ trên cổ tay tiểu hắc xà nhịn không được than thở một tiếng hồi ức lúc ban đầu kia mấy ngày gà bay chó sủa hỗn loạn cảnh tượng Âu Dương Phong nhắm mắt bất đắc dĩ nói đại tẩu huynh trưởng hắn được ly hồn chi chứng quên mất rất nhiều đồ vật bùi tương chớp chớp mắt hoàng hốt mà nhìn nghiêm túc đứng đắn âu dương phong âu dương phong khẳng định gật gật đầu ở trị liệu kết thúc giai đoạn ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn sau đó huynh trưởng ký ức liền xuất hiện vấn đề ly hồn mất chi nhớ cái gì trình độ mất chi nhớ hoàn toàn quên quá vãng huynh trưởng hắn ân, quên mất chính mình tên họ thân phận cùng với quá khứ nhân sinh trải qua Hán, tựa hồ còn có chút hồ đồ, vẫn luôn cho rằng chính mình trước kia là cái hạnh lâm đại phu, không muốn xem sổ sách, cũng không nhớ rõ thành thân việc. Hoàn toàn quên quá vãng. kia như thế nào còn cảm thấy chính mình là cái đại phu, hắn sẽ cho người nhìn bệnh sao. Nhắc tới cái này, Âu Dương Phong có chút giở khóc giở cười. Huynh trưởng tuy rằng quên mất chính mình thân phận, nhưng là còn có thể hiểu biết chữ nghĩa, nhớ rõ qua đi sở học, thậm chí... Hắn mỗi ngày đều mặc tụng một lần đại tẩu, ngươi dạy cho hắn kia thiên chữa thương công pháp. Ân, cũng là kia thiên công pháp nguyên nhân, làm huynh trưởng phá lệ tin tưởng chính mình phía trước là cái đại phu. Nếu không như thế nào sẽ ở quên rất nhiều chuyện xưa lúc sau, còn chặt chẽ nhớ rõ một thiên trị liệu thương bệnh đạo ra công pháp. Nghe đến đó, tuy là bùi tương trong lòng lo lắng, cũng nhịn không được nhõn miệng cười. Nếu còn nhớ rõ qua đi sở học, kia mặc quần áo ăn cơm những việc này nói vậy cũng không có vấn đề. Âu Dương Phong lại lắc đầu nói. Huynh trưởng vừa mới tỉnh táo lại thời điểm, là không quá nhớ rõ những cái đó sự tình, cho không ít tiểu nhiễu loạn. Nhưng hắn học được thực mau, cơ hồ là người khác đã làm một lần, hắn liền nhớ kỹ. Ước chừng bảy tám thiên lúc sau, nhìn qua thật là bình thường người giống nhau. Bảy tám ngày. Vừa học liền biết. Đúng vậy, vừa học liền biết. Nói nói, Âu Dương Phong trong giọng nói thế nhưng còn nhiều một tia kiêu ngạo. Bùi tương bị Âu Dương Phong ngữ khí thái độ làm cho có chút mơ hồ, nhưng nàng thoáng một cân nhắc liền bỗng nhiên Lý Giải Âu Dương Phong không lắm khẩn trương nguyên nhân người nọ phía trước khỏe mạnh tình huống thập phần không xong có thể tồn tại đã thuộc không dễ ở sinh tử trước mặt mặt khác đều là việc nhỏ cho nên đương Âu Dương tranh thân thể hoàn toàn khang phục sau mặc dù hắn còn hoạn có ly hồn chi chứng nhưng là đối với thân huynh đệ Âu Dương Phong tới nói người tồn tại hơn nữa thọ mệnh không ngại liền so cái gì đều quan trọng Huấn Hồ nhìn kính trọng huynh trưởng vụng về ngớ ngẩn đương đệ đệ chưa chắc không có cười trộm quá hít sâu một hơi. Bùi tương thoáng tiêu hóa một chút Âu Dương Phong thổ lộ sự thật, sau một lúc lâu, nàng mở miệng hỏi. Người khác đâu? Ta đi cho hắn khám bắt mạch. Âu Dương Phong không có lập tức đứng dậy, hắn đưa tới ngoài cửa người hầu hỏi. Đại công tử lúc này người ở nơi nào? Hồi bẩm nhị công tử, đại công tử buổi sáng đi ra cửa long đàm chùa, nói là yêu thích trong núi thanh tuyển cùng mây mù, muốn ở chùa nội tiểu trụ mấy ngày. Vừa rồi, đại công tử bên người bạch lục cố ý trở về lấy quần áo cùng giao cầm. Thuộc hạ đang muốn hồi bẩm nhị công tử. Đã biết, ngươi lùi ra đi. Ngươi hầu rời đi. Bùi tương dò hỏi Âu Dương Phong, Long Đàm chùa ở nơi nào? Ở Nam Thành vùng ngoại Âu Thanh Vân Sơn nội. Đi thôi, chúng ta đi tìm đại ca. Bùi tương hơi hơi gật đầu. Hai người đang muốn đi ra ngoài, Bạch nhị ôm một chồng thư từ sổ sách vội vàng mà đến. Đại phu nhân ngài đã trở lại. Thuộc hạ bọn người hy vọng ngài bình an khang thuận, sớm ngày phản hồi. Làm phiền chư vị nhớ mong, ta hết thể mạnh khỏe. Âu Dương Phong dường như không có chú ý tới Bạch Nhị đã đến, ngẩng đầu lưỡi ngực cất bước liền đi ra ngoài. Chỉ là hắn mới vừa vừa động, đã bị Bạch Nhị ngăn cản đường đi. Nhị công tử, đây là hôm nay yêu cầu xử lý công văn tín hàm, còn có tháng trước sổ cái bộ cùng tây hạ bên kia nhân viên biến động đổi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thỉnh ngài xem qua thẩm duyệt. Mặt khác, Bích Phong trà hành Trung Lão Tổng Quảng, Nam Bắc Tiêu Cục Lưu Tổng Tiêu đầu cùng Tam Hữu Trà Lâu Hồ Đại trưởng quậy đều có việc phải hướng ngài tự mình hồi báo. Bọn họ đã chờ ở ngoại viện. Âu Dương Phong sắc mặt tối sầm, không ra tiếng, trong mắt cự tuyệt ý vị thực đùng. Bạch Nhị như cũ một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, cung cung kính kính mà rũ xuống ánh mắt, nhưng chính là không nhường đường. Bùi tương hơi hơi nhúng mày, thầm nghĩ những việc này phía trước đều là Âu Dương tranh xử lý, hiện giờ lại muốn Âu Dương Phong đại lao, cũng không biết hắn xử lý đến như thế nào. Âu Dương Phong thanh thanh giọng nói, Bạch Nhị, không thấy được đại phu nhân đã đã trở lại sao? Ta vội vã lãnh đại phu nhân đi long đàm chùa thấy đại công tử, ngươi đừng chặn đường, tránh ra, chẳng lẽ muốn chậm chế các chủ tử sự sao? Bạch nhị vội vàng nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ này liền đem này đó nhu cầu cấp bách ý kiến phúc đáp công văn thư tín đưa đến nhị công tử thư phòng, ngày mai lại đến lấy đi. Chỉ là trung lão tổng quản bọn họ còn chờ tại ngoại viện, nhị công tử khi nào cho phép bọn họ tiến vào thấy ngài một mặt. Âu Dương Phong nhíu như mày, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch mà đau từ huynh trưởng âu dương tranh mất chi nhớ tới nay hắn mỗi ngày đều phải đối mặt bạch nhị này trương chán ghét gương mặt tươi cười cùng không rất chứa ngủ luyện công thời gian rõ ràng giảm bớt còn như vậy đi xuống hắn đều tưởng rời nhà đi ra ngoài bạch nhị ngươi bỗng nhiên âu dương phong xoay chuyển ánh mắt lãnh nạnh không kiên nhẫn ngự khí lập tức hồi ôn không ít khụ đại tẩu đối đại tẩu ngươi đã trở lại khụ ta nhớ rõ phía trước huynh trưởng sinh bệnh thời điểm thật nhiều sự đều là ngươi tiếp nhận cái này bùi tương nhợt nhạt cười Tránh đi đề tài nói. Nhị đệ, ngươi nếu là vội nói, liền không cần bồi ta đi long Đàm chùa, ta có thể chính mình mang theo người đi tìm đại ca ngươi. Ai nha, xem sát trời cũng không còn sớm, ta thập phần lo lắng phu quân thân thể, nhị đệ, ta đi trước một bước, ngươi cùng bạch nhị đi vội chính sự đi. Nói xong lời nói, đùi tương liền bỏ xuống Âu Dương Phong bước nhanh rời đi, lại Dương giọng phân phó người tới dẫn đường, nàng muốn đi thành Nam vùng ngoại ô long Đàm chùa. Ở đi long Đàm chùa trên đường. Bùi tương hướng đi theo bạch cửu dò hỏi Âu Dương tranh mất trí nhớ nguyên nhân, rốt cuộc hiểu rõ nàng rời khỏi sau phát sinh một ít việc. Đại phu nhân, hồng thiếu bang chủ hộ tống duyên trần đại sư bắc thượng đồng thời, đại công tử cùng nhị công tử cũng rời đi tây vực một đường nam hạ. Chúng ta hai bên chính là ở chỗ này hội hợp. Nhìn thấy duyên trần đại sư sau, lại nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, mới xuống tay cấp đại công tử chữa thương. Chính là liền ở chữa thương ngày ấy, thiết trưởng giúp bang chủ thượng quan kiếm nam mang theo giang nam vùng võ lâm nhân sĩ tìm lại đây bọn họ nổi giận quát chúng ta bạch đà sơn người bụng dạ hẹp hòi sử dụng gian kế hãm hại bắt cóc cửu thiên nhận thượng quan kiếm nam đám người yêu cầu nhị công tử giao ra cửu thiên nhận cũng hướng thiết trưởng giúp nhận lỗi nghe đến đó đùi tương tạm thời đánh gãy bạch cửu tự thuật nghi hoặc dò hỏi tiêu cửu thiên nhận rốt cuộc vì sao phải đánh lén chúng ta các ngươi hội hợp sau đại công tử cùng nhị công tử nhưng thẩm vấn minh bạch bạch cửu thở dài một hơi cười khổ nói đại công tử khi đó thân thể trạng vướng đặc biệt không tốt lữ đồ mệt nhọc hơn nữa lo lắng đại phu nhân ngài an Uy vẫn luôn không có dư thừa tinh lực tự mình thẩm vấn cựu thiên nhận đều là nhị công tử phụ trách nhưng là nhị công tử thủ đoạn tương đối kịch liệt ngược lại bức cho cựu thiên nhận hoàn toàn ngậm miệng không nói lúc sau thượng quan kiếm nam tìm tới mang theo một đám đám ô hợp quấy giày đại công tử chữa thương nhị công tử một phát tàn nhẫn làm cho thượng quan kiếm nam mặt một trưởng đánh chết cựu thiên nhận bùi tương nhĩ mày nói nói cách khác cựu thiên nhận vẫn luôn không có công đạo hắn đánh lén nguyên do Hắn sau khi chết, Bạch Đà Sơn chẳng phải là cùng thiết trưởng giúp không chết không ngừng. Lúc sau không có phát sinh hôn chiến sao. Ta lên đường thời điểm nhưng thật ra không có nghe được cái gì tiếng gió. Bạch Cửu lắc lắc đầu, tiếp tục giải thích nói. Đại phu nhân xin nghe ta giảng, việc này có chút phức tạp. Có một số việc phát sinh thời điểm, thuộc hạ đám người cũng là mơ màng hồ đồ. Hảo chút chân tướng đều là sao lại mới điều tra rõ. Hảo, ngươi nói, vừa lúc tống cổ thời gian, Bạch Cửu tổ chức một chút ngôn ngữ. Chậm rãi nói tới, đại phu nhân, kia thượng quan kiếm nam đi tìm tới khi, đại công tử đang đứng ở chữa thương thời điểm mấu chốt. Cho nên, hồng thiếu bang chủ cùng nhị công tử vẫn luôn ở trấn an đối phương nhân mã, cùng bọn họ giảng đạo lý. Cũng may thượng quan kiếm nam tuy rằng tức giận, nhưng là đối hồng thiếu bang chủ vẫn là tương đối tín nhiệm, liền đáp ứng trước ngồi xuống nói chuyện. Theo thượng quan kiếm nam theo như lời, hắn đã làm rõ ràng chúng ta cùng công tôn hạo xung đột, cũng biết cửu thiên nhận không nên trợ giúp công tôn hạo đuổi giết hai cái trọng thương người Nhưng nếu đã biến chiến tranh thành tơ lụa, chúng ta liền không nên ở xong việc trộm trả thù cửu thiên nhận, đem cửu thiên nhận bí mật giam giữ lên. Chúng ta nghe xong thượng quan kiếm nam nói sau, liền biết hắn là bị người có tâm che mắt, liền hướng hắn giải thích sự thật chân tướng, bởi vì có hồng thiếu bang chủ làm chứng, còn có lúc trước gặp nạn phụ nhân cùng trẻ mới sinh nhi có thể dò hỏi điều tra, cứ việc thượng quan kiếm nam không muốn tin tưởng đồ đệ là đê tiện người, nhưng cũng không hề hùng hổ doan người. Mắt thấy chúng ta hai bên đều tâm bình khí hòa lên nội thất đỗng nhiên nhớ tới duyên trần đại sư nổi giận quát thành nhị công tử cùng hồng thiếu bang chủ lập tức vọt đi vào ta chờ liền lấp kín nội thất nhập khẩu không cho thượng quan kiếm nam đám người tiếp cận đại công tử chờ đến nhị công tử cùng hồng thiếu bang chủ lại lần nữa sau khi xuất hiện ta chờ mới biết được liền ở chúng ta hết sức chăm chú ứng phó thượng quan kiếm nam đoàn người thời điểm có một tặc tử sân hư mà nhập giả trang duyên trần đại sư đồ đệ lẫn vào nội thất trộm tìm kiếm đại sư bọc hành lý tặc tử bị phát hiện sau Lại ý đồ quấy nhiêu đại công tử chưa thương, may mà lúc ấy đã là tiếp cận trị liệu kết thúc, cho nên mới hữu kinh vô hiểm, không có hại đại công tử tánh mạng. Nhưng, rốt cuộc vẫn là có chút ảnh hưởng, ai, bằng không đại công tử cũng không thể được ly hồn mất trí nhớ chi chứng. Bùi tương tâm tình theo bạch cửu tự thuật mà phật phòng không trừng, nghe được cuối cùng, nhịn không được ám đạo một tiếng xác thật nguy hiểm thật. Đồng thời, trong lòng không cấm đối kia trộm xâm nhập người sinh ra căm ghét cảm giác. Xâm nhập giả là ai? Bắt được sao?" Bạch Cửu gật gật đầu, đồng dạng tức giận. Người nọ chính là cái quen trộm cắp vô lại, hắn là Cửu Thiên nhận song bảo thai huynh đệ, tên là Cửu Thiên Trượng, võ công thấp kém, cũng không có hắn huynh đệ sương cứng, chỉ làm nhị công tử gián độc dọa một cái, liền cái gì đều công đạo. Nguyên lai, like, thượng quan kiếm nam tới tìm chúng ta tác muốn Cửu Thiên nhận, chính là này Cửu Thiên Trượng khuyến khích. Hắn phát hiện Cửu Thiên nhận trộm rời đi Tô Châu thành sau vẫn luôn không có phản hồi, liền trong lòng biết Cửu Thiên nhận rất có thể đã xảy ra chuyện." hắn phía trước thường xuyên ỉ vào song bảo thai tương tự diện mạo giả trang cửu thiên nhận cho nên ở phát hiện cửu thiên nhận xảy ra chuyện lúc sau hắn lại cho cũ trong thi tìm được rồi cửu thiên nhận nhà riêng giả mạo hắn ca ca thẩm vấn bị cửu thiên nhận giấu đi một nam một nữ bùi tương linh quang trợn lóe vội vàng hỏi một nam một nữ chẳng lẽ là lúc trước công tôn hạo đuổi giết kia hai người đại phu nhân nắm rõ thấy rõ nhưng bất chính là bọn họ bạch cửu cười lạnh một tiếng giận chó đánh mèo nói Này hai người cấp chúng ta dước lấy bao lớn phiền thoái, quả thực chết không đáng tiếc. Bọn họ. Hoặc là nói công tôn hạo rốt cuộc gần tàng rồi cái gì bí mật. Bạch cửu theo bản năng mà để thấp thanh âm, giải thích nói. Hồi bẩm đại phu nhân, cùng cửu âm chân kinh có quan hệ. Bùi tương kinh ngạc, mày đẹp khẽ nhuyết, không tiếng động dò hỏi. Bạch cửu thay thế, lập tức nói về tiền căn tới. Cái kia gọi là ngọc tiểu nữ nhân là như thế nào trộn công tôn hạo tàng bảo đồ, như thế nào đào vong. Như thế nào đem tàng bảo đồ tàng đến duyên Trần Đại sư bọc hành lý chung, lúc sau lại là như thế nào bị Cửu Thiên nhận thẩm vấn cũng giam lỏng. Đủ loại chi tiết, Bạch Cửu nói được lên xuốngvarphi phồng, sinh động như thật. Sau đó, Ngọc Kiều cùng nàng tình nhân lại bị Cửu Thiên trưởng tìm được, cũng lại lần nữa lộ ra Cửu Âm chân kinh bí mật. Bùi Tương trầm ngâm nói, Cửu Thiên trưởng từ Ngọc Kiều trong miệng biết được tàng bảo đồ tồn tại, tự nhiên nổi lên tham niệm. Nhưng hắn lại không có hắn huynh đệ bản lĩnh, liền nghĩ ra cái dương đông kích tây kế sách. Hắn cổ động ái đồ sốt ruột thượng quan kiếm nam tới tìm chúng ta phiền thoái, hấp dẫn mọi người lực chú ý, mà hắn đang chuẩn bị đục nước béo có sấn loạn tìm kiếm duyên trần đại sư bọc hành lý, xác thật như đại phu nhân phỏng đoán như vậy. Bạch cửu chứng thực nói, cửu thiên trưởng nói, hắn cũng không thể xác định kia phân tàng bảo đồ còn ở đây không duyên trần đại sư nơi đó, hắn liền tưởng nhân cơ hội chiếm cái tiện nghi đã có thể làm thượng quan kiếm nam đem cửu thiên nhận cứu ra đi, cũng có thể cho hắn chính mình chế tạo cái cơ hội tốt. cửu thiên trưởng kia tư cung khai nói. Hắn cũng không có dự đoán được kia phân tàng bảo đồ như cũ ở duyên Trần đại sư bọc hành lý cái đấy, căn bản là không có bại lộ. Kinh hỉ kích động dưới, hắn không cẩn thận phát ra động tĩnh, dước lấy duyên Trần đại sư chú ý hắn lúc ấy cũng không biết duyên Trần đại sư không thể dừng lại, nhưng cũng nhìn ra duyên Trần đại sư đang ở hao phí đại lượng nội lực trị bệnh cứu người, liền quyết định tiên hạ thủ vi cường. Kia tư đánh lén duyên Trần đại sư, may mắn hắn vô công thắc kém, vô pháp đối duyên Trần đại sư tạo thành quá lớn thương tổn mà nhị công tử cùng hồng thiếu bang chủ lại kịp thời đuổi tới bắt được hắn mới không có tạo thành ăn năn bùi tương hơi hạp hai mắt nàng tưởng tượng đến như vậy một thân phong hoa Âu Dương tranh thiếu chút nữa đã bị trộm cắp hạng người liên lụy ám hại quanh thân khí thế càng thêm đông lạnh giọng nói của nàng sâm lạnh hỏi bạch cửu cái kia cửu thiên trượng trước mắt như thế nào bạch cửu bị bùi tương trong nháy mắt phát ra huy thế kinh sợ nàng có chút hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác hoán một lát sau mới vội vàng đáp đã chết đại phu nhân Cửu Thiên Trưởng đã chết. Ngay sau đó, không đợi Bùi Tương tế hỏi, Bạch Cửu nhanh chóng giải thích nói: "Cửu Thiên Trưởng là ở trước mặt mọi người công đạo ra sở hữu sự tình, cho nên những cái đó võ lâm nhân sĩ tất cả đều bị Cửu Âm chân kinh chôn giấu địa điểm vẽ bản đồ hấp dẫn ánh mắt." Bọn họ đều tranh nhau điều tra Cửu Thiên Trưởng toàn thân, mà kia Cửu Thiên Trưởng tuy rằng võ công thấp kém, nhưng trên người kỳ kỹ dâm xảo chi vật đặc biệt nhiều, không biết bị người đụng phải cái gì, liền đã xảy ra nổ mạnh. Tiếng gầm rú lúc sau Cửu Thiên Trượng bị nổ chết, mà kia phúc đồ bởi vì bị Cửu Thiên Trượng giấu ở. Ân, quân En háng, chỉ bị tạc rất một tiểu giác. Đại gia một hống mà thượng ngươi tránh ta đoạt, sau lại, kia phúc đồ bị xé rách thành 5 phân, được đến đồ 5 người hướng ra phía ngoài buôn đảo, lại bị người đuổi theo. Tóm lại tới rồi cuối cùng, bỗ tao tao một đám người liền bỗng nhiên rời đi. Chỉ còn lại có thượng quan kiếm nam, hồng thiếu bang chủ cùng nhị công tử ở sảnh ngoài nội. Cũng chính là khi đó, nhị công tử đem Cửu Thiên nhận giết xì hơi. Bùi Tương chớp chớp mắt, cảm thấy Bạch Cửu thiếu nói một chút, cũng cảm thấy Âu Dương Phong không nên như vậy bình tĩnh. Bạch Cửu nhìn chung quanh trong chốc lát, rốt cuộc tiến đến bùi tương trước mặt nhỏ giọng mật báo: "Kỳ thật, khu khu khu, nhị công tử cũng muốn đi cướp đoạt kia trương tàng bảo đồ, bất quá, theo thuộc hạ mấy người trong lén lút trộm phòng đoán, bởi vì Cửu Thiên Trượng kia tư đem đồ giấu ở quần nén háng, quá mức đáng khinh." Nhị công tử liền chần chờ một chút. Sau lại nhị công tử lại muốn động thủ, Hồng thiếu bang chủ liền ngăn cản hắn, không cho hắn ra tay. Hồng thiếu bang chủ nói, nếu là nhị công tử gia nhập tranh đoạt chiến, ở đây mọi người khó tránh khỏi muốn tử thương hơn phân nửa, quá mức tàn nhẫn tạo nghiệt. Cho nên, hắn liền vẫn luôn ngăn đón nhị công tử tới. Còn nữa, thượng quan kiếm nam cũng vẫn luôn không có hành động, nhị công tử lo lắng hắn rời đi sau, thượng quan kiếm nam sẽ nhân cơ hội thương tổn đại công tử. Nói ngắn lại, nhị công tử ngày đó thập phần sinh khí, đầu tiên là đại công tử ở hắn mí mắt phía dưới gặp nạn, sau đó lại cùng tàng bảo đồ lỡ mất gì tốt, cho nên hắn liền trực tiếp giết cửu thiên nhận cho hạ giận Bùi tương tức khắc hiểu rõ, nàng liền nói sao, nếu Âu Dương Phong ở đây, như thế nào còn làm những người khác đoạt đi rồi tàng bảo đồ. Nguyên lai, like, này trong đó còn có như vậy nhiều khúc chết vô hồi. Từ bạch cửu trong hồi ức, bùi tương hiểu rõ rất nhiều sự tiền căn hậu quả, xem như giải khai mấy ngày nay nghi hoặc. Nàng phía trước nhưng thật ra thật không nghĩ tới, công tôn hạo bí mật sẽ cùng cửu âm chân kinh có quan hệ. Bất quá ngược lại tưởng tượng, lại cảm thấy không có gì kỳ quái mấy năm sau hoa sơn luận kiếm không cũng nhân cửu âm chân kinh dưỡng lên sao? Bởi vì kia bổn cửu âm chân kinh dẫn phát rồi quá nhiều giang hồ báo thù rơi vào đường cùng vương trùng dương chờ cao thủ liền quyết định trước tranh ra cái thiên hạ đệ nhất tới sau đó làm thiên hạ đệ nhất kiểm giữ cửu âm chân kinh cứ như vậy liền có thể bình ổn rất nhiều giang hồ phân tranh có thể nói toàn bộ nam tống giang hồ kỳ thật đều bao phủ ở cửu âm chân kinh bóng ma hạ tây độc vì nó điên cuồng đông tả vì nó mất đi thế tử đồ đệ trung thần thông Nam đế, lao ngoan đồng cùng rất rất nhiều người trong giang hồ, đều cùng này bộ đạo gia võ học tối cao điển tịch có thiên ti vạn lũ quan hệ. Kế tiếp đường xá chung, bùi tương vẫn luôn trầm mặc. Bạch cửu đám người thấy nàng hứng thú không cao, liền đều không hề tiến lên quấy rời. Bọn họ tự nhận là thập phần lý giải bùi tương suy suốt cảm xúc, rốt cuộc, không có cái nào nữ tử ở biết được chính mình trượng phu đã là không nhớ rõ chính mình lúc sau, còn có thể cao hứng phân chấn. Vì thế, ở sơn cửa chùa trước, Bạch Đà Sơn các hộ vệ đều thập phần tâm hữu linh tê mà lặng lẽ thối lui đến nơi xa, tận lực không quấy rầy Bùi Tương cùng Âu Dương Tranh này đối cửu biệt phu thê gặp lại. Chờ đến Bùi Tương lại lần nữa nhìn thấy Âu Dương Tranh thời điểm, hắn đang ngồi ở Long Đàm chùa hậu viện cây ngô đồng hạ uống trà. Một bên bàn con thượng phóng giao cầm cờ hòa bản, còn có một tiểu bản thủy linh linh mùa hoa quả tươi cùng một đĩa hương mềm bánh ngọt. Bùi Tương trong lòng tấm tắc cảm thán, thầm nghĩ vị này đại công tử nhật tử quá đến nhưng thật ra nhàn nhã thế nhã. Nay cầm cờ trà quả giống nhau không thiếu, trong núi yên lặng, chùa Triền Thanh Du vớt lại hồng trần phiền não sự, nhưng rất sẽ hưởng thụ. Phu nhân cũng không là ngẫu nhiên đi ngang qua, mà là cố ý tới tìm tại hạ. Âu Dương tranh buông chén trà, nhìn lập tức đến gần bùi tường, trong mắt xẹt qua một mặt thuần nhiên thưởng thức. Hắn thầm nghĩ, trời đất này tạo hóa quả nhiên thần kỳ, mới có thể giao cho nào đó người như vậy linh động xuất chúng dung mạo. Bùi Tương đối thượng Âu Dương tranh xa lạ bình thản ánh mắt, trong lòng có nhợt nhạt buồn bã. Ở tới trên đường nàng liền nghiêm túc cân nhắc quá, nếu nàng cùng Âu Dương tranh năm năm chi ước đã đến, đối phương lại mất chi nhớ, vừa lúc phương tiện bọn họ giả phu thê hai người hảo tụ hảo tán, đến tận đây quên nhau trong giang hồ. Âu Dương đại công tử, ta họ bùi, lược thông kỳ hoàng chi thuật. Quý phủ nhị công tử hy vọng ta tới cấp đại công tử khám một bắt mạch, kiểm tra một chút ngươi ly hồn chi chứng khôi phục tình huống. Âu Dương tranh chú ý tới đi theo hắn các hộ vệ không có xuất hiện ngăn cản bùi tương, liền biết nàng lời nói phi hư lại có chính là từ vị này phu nhân vừa xuất hiện hắn liền cảm thấy đối phương nơi nào đều hảo căn bản không phải người xấu vì thế hắn rất thông khoái gật đầu đáp ứng rồi phu nhân phía trước nhận thức ta Âu Dương Tranh vươn cánh tay làm bùi tương bắt mạch đùi tương mỉm cười gật gật đầu vừa không thân cận cũng không xa cách giống như bằng hữu bình thường giống nhau một lát sau bùi tương bắt mạch xong lại dò hỏi Âu Dương Tranh mấy vấn đề được đến kỹ càng tỉ mỉ hồi đáp sau nàng như suy tư gì mà trầm mặc trong chốc lát Lúc sau Ôn Thanh nói: "Ta nghe nhị công tử nói, đại công tử cũng đọc một lượt y y thư, biết y lý, ta đây cứ việc nói thẳng. Đại công tử phía trước chịu quá trọng thương, cơ hồ sinh cơ hầu như không còn, lúc sau bị người rót vào thuần hầu ôn hòa nội lực, mạnh mẽ đả thông quanh thân huyệt đạo, thúc đẩy quanh thân khí huyết một lần nữa tuần hoàn, thông suốt, nguyên nên bách bệnh đều tiêu." Chính là ta vừa mới cấp đại công tử bắt mạch khi, phát hiện đại công tử não hộ, phong phủ cùng linh đài ba chỗ quan trọng đốc mạch huyệt vị phụ cận đều có chút đỉnh trệ tắc nghẽn, này đại khái chính là đại công tử mất trí nhớ nguyên nhân chủ yếu. Âu Dương tranh hai mắt hơi lượng. hắn phía trước cho chính mình hào quá mạch, cũng cùng duyên trần đại sư tham thảo quá bệnh tình, biết được chính mình này thất hồn chi chứng là huyệt đạo tắc nghẽn tạo thành, nhưng là lại phán đoán không ra cụ thể vị trí. Không nghĩ tới vị này tuổi còn trẻ mỹ mạo phu nhân vừa ra tay liền tìm chuẩn nguyên nhân bệnh, phu nhân nhưng có giải quyết phương pháp. Đại công tử thân thể vừa mới khỏi hẳn, không nên lại thường xuyên uống thuốc. Nếu tưởng khôi phục ký ức, còn cần từ từ mưu tính. Đại công tử có thể kiên nhẫn chờ đợi những cái đó tắc nghẽn tự hành tiêu tán, không ra ba bốn năm, ký ức liền nhưng khôi phục. Ta bản nhân nhưng thật ra không vội Âu Dương tranh cười đến ôn nhã trong sáng, chỉ là, nghe nói ta phía trước phi thường bận rộn, yêu cầu xử lý không ít gia tộc công việc vạn. Hiện tại trước kia tân quên, tự nhiên vô pháp lại làm lụng vất vả những cái đó phức tạp việc, không thể không liên lụy nhà mình huynh đệ bằng bạch nhiều không ít gánh nặng. bùi tương hơi hơi mày bất động thần sắc mà kiến nghị nói. Lấy lại công tử anh Minh bác học, một lần nữa quen thuộc khởi những cái đó tộc vụ cho là không khó, hơn nữa nhị công tử ở một bên phụ tá, thực mau là có thể ứng đối tự nhiên. Âu Dương tranh khép cười một tiếng, một đôi màu đen đôi mắt ôn nhuận mà nhìn chăm chú vào bùi tương, hàm chứa điểm điểm ý cười. Hắn đã nhận ra bùi tương nho nhỏ thử, lại không có khúc mắt, ngược lại hướng tới bùi tương trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà chấp trước mắt, thẳng như nói ta nghe nhị đệ cùng bạch đà sơn các hộ vệ nói lên quá ta quá khứ, lại cảm thấy khẳng định có sở xuất nhập. nếu ta từ nhỏ liền thân thể không tốt, yêu cầu tĩnh dưỡng điều tức, như thế nào sẽ cho chính mình tìm như vậy nhiều thương nhân tục vụ tới nhọc lòng. giống ta như vậy ốm yếu đích trường tử, nên nhàn vân giá hạc đạm bạc độ nhật, lại ngẫu nhiên tiêu phí chút tinh lực dạy dỗ đệ đệ, làm hắn mau chóng trưởng thành lên gánh vác gia tộc trách nhiệm. nhân sinh khổ đoạn, ta tổng nên làm chút càng chuyện quan trọng. bùi tương hiếu kỳ nói. Đại công tử trong lòng càng chuyện quan trọng là cái gì? Vấn đề này làm Âu Dương tranh mặt mày gian nổi lên nhàn nhạt mê mang, hắn lúc này rốt cuộc có chút mất trí nhớ người vô thố biểu hiện. Thật không dám dâu dếm, ta cũng nói không rõ. Chỉ là lần này thanh tỉnh lúc sau, ta liền biết có chút đồ vật hẳn là phóng một thả, ta hẳn là có càng chuyện quan trọng phải làm. Có lẽ, ở ta mất trí nhớ phía trước cũng đã làm quyết định, chính là, ta tỉnh lại sau cố tỉnh nghị không ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, nên giao ra đi gánh nặng vẫn là muốn giao ra đi. Bùi Tương gật gật đầu, không có tiến thêm một bước dò hỏi. Nàng cúi đầu uống một ngụm trà xanh, suy tư nên như thế nào xử lý nàng cùng Âu Dương Tranh chi gian quan hệ. Ba bốn năm thời gian, sẽ phát sinh quá nhiều biến cố, nếu là trong lúc này Âu Dương Tranh có thích nữ tử, kia bọn họ chi gian quan hệ liền có thể hoàn toàn chặt đứt. Có chút chui từ dưới đất lên mà ra nảy sinh, khả năng vĩnh viễn không có cơ hội khỏe mạnh trưởng thành. Lúc này, Âu Dương Tranh đột nhiên hỏi nói: Phu nhân họ Bùi, ta cùng phu nhân ở chung khi, cảm thấy phi thường thả lỏng, có chút lời nói tự nhiên mà vậy liền nói ra tới. Nhị đệ đã từng nói qua, ta đã thành thân 4-5 năm, nên thú chính là kiểm mà bùi thị thiên kim. Ta tỉnh lại sau, vẫn chưa nhìn thấy thê tử của ta, nhưng bên người người không một người đối nàng còn có câu gán hận, ngẫu nhiên đề cập là lúc, thái độ còn rất là tín nhiệm. Phu nhân, ngươi, kỳ thật là thê tử của ta bùi thị, đúng không? Vấn đề này thình lình xảy ra. Hơi có chút xuất kỳ bất ý, bùi tương giữa mày vừa động, thầm nghĩ mất trí nhớ quả nhiên không phải thất trí, cứ việc người này đã quên rất nhiều sự tình, nhưng vẫn là quỷ tinh quỷ tinh. Âu Dương tranh thấy bùi tương không nói, đồng nhiên tâm sinh nhàn nhạt chua sót. Phu nhân không có phủ nhận, có thể thấy được ta đoán đúng rồi. Xem ra, quả nhiên không thể tận tin nhân ôn. Bọn họ đối ta nói, ta cùng thê tử kiêm điệp tình thâm, cử án tề mi, nhưng ta thấy phu nhân tuy rằng đối ta thân cận quan tâm, lại không có càng nhiều thâm tình hậu nghị. Bùi tương nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là cùng Âu Dương tranh ăn ngay nói thật. Nếu người này như cũ chỉ số thông minh tại tuyến, vậy nên lý giải hai người lúc trước ước định, hiện giờ kỳ hạn đã mãn, hai bên cũng nên có tân lựa chọn. Vì thế, nàng đối mất trí nhớ bản Âu Dương tranh giải thích hai người chi gian chân chính quan hệ cùng 5 năm chi ước, cũng tỏ rõ nàng tính toán rời đi Âu Dương ra tính toán. Chúng ta là giả phu thê, thật bằng hữu, lẫn nhau chi gian cũng không tồn tại phu thê chi tình. Dựa theo lúc trước định. Ta hẳn là trước thủ tiết sau đó tái giá người khác, nhưng hôm nay ngươi bệnh nặng khỏi hẳn, hiển nhiên còn có thể sống rất nhiều năm, sự tình đã là đã xảy ra biến hóa. Cho nên, chúng ta vẫn là sớm chút hòa ly đi, vừa lúc ngươi mất chi nhớ, liền có sắn lấy cớ đều có. Nghe được thủ tiết tái giá cái này cách nói, Âu Dương Tranh đông nhiên ngực tê dần, một cái bị hắn tạm thời quên đi hình ảnh đông nhiên thoáng hiện ở trong đầu. Hắn quần áo nửa cởi, đầy mặt tường đỏ, một đôi tinh tế trắng non tay ngọc nhẹ nhàng ấn ở trên vai hắn. Tựa hồ ở qua lại vút ve. Phục hồi tinh thần lại Âu Dương Tranh chậm rãi cúi đầu, ánh mắt tức tốc ngưng năm chén trà nhỏ dài bàn tay trắng thượng, một bên hồng lô thay một bên trầm nghĩ. Giả phu thê. A, ta là mất trí nhớ ly hồn lại không phải thật gở, đều, đều đã như vậy. Lừa quỷ đâu? Chương 256. Tự nhận là bị lừa gạt Âu Dương Tranh giờ tay sờ sờ chính mình bả vai, Cực có thăm dò tinh thần mà tự hỏi hắn cùng thê tử buổi tương chân thật quan hệ. Năm năm ước định hẳn là thật sự Nàng không cần phải nói ra loại này sớm muộn gì sẽ bị vạch trần nói dối Hơn nữa, nếu ta lúc trước tự biết mệnh không trường cửu Đích xác có khả năng sẽ đồng ý cùng loại điều kiện Nhưng từ vừa mới ký ức hình ảnh tới phòng đoán Ta cùng nàng đã sinh ra ra thị chi thân Này có phải hay không thuyết minh Ở thành thân lúc sau hàng ngày ở chung chung Chúng ta phu thê hai người dần dần lưỡng tỉnh tương duyệt Phu thê quan hệ đã là làm giả hóa thật Một khi đã như vậy, nàng vì cái gì muốn đưa ra hỏa ly đâu Âu Dương tranh nghiêm túc mà quan sát đến đùi tương mỗi cái rất nhỏ biểu tình, ý đồ từ giữa tìm kiếm đến nào đó đặc thù tình cảm. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, đối diện người trước sau đều tương đối bình tĩnh, hoặc là nói nàng thập phần am hiểu che lấp chính mình chân thật cảm xúc, làm người vô pháp dễ dàng nhìn trộm đến nàng nội tâm. Ta ly hồn chi chứng đều không phải là không thể chữa khỏi, bất quá 3-4 năm quan cảnh liền có thể nhớ lại đã từng chuyện cũ, nàng lại gấp không chờ nổi mà rời đi đã từng ái nhân. Bọn thị vậy nói. Ở ta mất đi ký ức phía trước, chúng ta phu thê hai người cảm tình cực kỳ hòa hợp, chưa từng có bất luận cái gì không thoải mái. Nô, no, ta trong trí nhớ hình ảnh cũng chứng thực cái này cách nói, những cái đó kiểu diễm truyền miên thân mật tiếp xúc, đã có thể thuyết minh rất nhiều. Cho nên, biến cố hẳn là phát sinh ở nàng đi Đông Hải tìm dược lúc sau. Ở điều điều manh ngồi dưới sự chỉ dẫn, Âu Dương tranh nhịn không được hướng nhất hư phương hướng tự hỏi, hắn thê tử vô cùng có khả năng thay lòng đổi dạng, không hề thích án. Cái này ý tưởng một toát ra tới, nháy mắt đông lại Âu Dương Tranh đấy lòng ẩn ẩn hiện lên mà không tự biết rung động, làm hắn một lần nữa bình tĩnh lại. Chính là, lệnh ta động tâm nữ tử, thật sự sẽ như vậy dễ dàng thay lòng đổi dạ sao? Bình tĩnh lại sau, Âu Dương Tranh lại có khuynh hướng chính mình đã đoán sai, vì thế, hắn nhẹ giọng dò hỏi: "Phu nhân nhưng có người trong lòng, người ta hỏa ly lúc sau, phu nhân sẽ thực mau tái giá sao?" Bùi tương cũng không rõ ràng lâu dương tranh bởi vì nào đó đức quáng hình ảnh mà hiểu lầm hai người chi gian quan hệ, nhưng cũng không có tại đây loại vấn đề thượng nói dối tính toán. Nàng khẽ lắc đầu, đạm thanh nói, chưa gặp được nỗi lòng người. kia vì sao phải kiên trì hòa ly, là tranh phía trước có điều bạc đại sao? Đại công tử tin trọng với ta, đãi ta thực hảo, là cực hảo bằng hữu Đến nỗi vì sao kiên trì hòa ly? Theo ý ta tới, bằng hưu chi gian tụ tán ly hợp vốn là chuyện thường, lui tới tùy tâm. Đi lưu tủy ý, đây mới là tường trong lòng cùng bằng hưu ở chung phương thức. Nhưng bởi vì cùng đại công tử chi gian nhiều phu thê danh nghĩa, ngược lại bị trói ở cùng nhau, hành tung không hề tự do, cùng người khác kết giao cũng nhiều cố kỵ, thật phi tương chỗ nguyện. Quả thực như thế, sắc thật như thế, nhưng cũng không phải toàn bộ lý do. Bùi tương âm thầm tự hỏi, nếu không xa rời nhau nói, chính mình cùng Âu Dương Tranh nên lấy loại nào phương thức tiếp tục ở chung đâu. Quá khứ 5 năm, tuy có nhàn nhạt tỉnh tố sinh ra, nhưng là ai cũng không có làm rõ này phân mông lung hảo cảm vẫn luôn lấy bản thân tương xứng an ý mà quyết định chờ 5 năm lúc sau lại làm lựa chọn nhưng hôm nay Âu Dương tranh quên mất quá vãng hết thể trở về mới bắt đầu ta liền không có nguyên vẹn lý do tiếp tục lưu lại vô luận xa cách vẫn là thân cận đều là đồ tăng xấu hổ thấp thỏm mà thôi nếu trong tương lai ba bốn năm chung Âu Dương tranh có tân như Hoa Mỹ Quyến kia liền làm một ít chưa từng nói rõ rung động theo gió mà tán đi không thâm ái liền không bị thường đối với người núi ta khết thể đều vừa vặn tốt. Nếu là người ta duyên thầm, ngày sau tự nhiên trọng tục tiền duyên. Bùi tương ngữ khí thẳng thắn thành khẩn, thần sắc chân thành tha thiết, làm Âu Dương Tranh không thể không tin tưởng nàng lúc này giải thích là xuất tử với thiệt tình. Nhưng hắn cũng không có bởi vì bùi tương không có người trong lòng chuyện này mà cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại tâm tình đủ rột. Phu nhân cho rằng người ta chỉ dàn chỉ là bằng hữu. Ờ. Như vậy nhĩ tấn tư ma lúc sau. Cái, cái gì? Bùi tương nhìn không được trận tròn đôi mắt, cái gì nhĩ tấn tư ma. Ta như thế nào không biết. Âu Dương tranh ánh mắt thâm thúy, chầm mặt không nói. Bùi tương rót một miệng trà an ủi. Ngươi có phải hay không tin vào cái gì hồ ngôn loạn ngữ. Người khác nhìn đến đều là biểu hiện giả dối, là ngươi ta gặp dịp thì chơi cố ý lầm đạo bọn họ. Đại công tử, ta lời nói phi hư, chờ ngươi tương lai khôi phục ký ức sau liền rõ ràng. Thấy bùi tương thái độ như thế kiên định, một bộ sợ chính mình hiểu lầm vàng bộ dáng. Âu Dương tranh nhịn không được thở dài một tiếng, trong lòng đồng thời có quyết đoán. Hắn lúc này cũng không có hai người phía trước ở chung mấy năm ký ức, tuy rằng đối bùi tương tâm sinh thân cận, nhưng lại xa xa không đạt được chấp nhất quý trọng trình độ. Hắn lại là cực kỳ kiêu ngạo người, thấy một nữ nhân vì rời đi hắn, liền ngày xưa những cái đó thân mật tiếp xúc đều cam tâm hoàn toàn phủ nhận. Âu Dương tranh như thế nào còn sẽ tiếp tục dây dưa. Nếu như thế Âu Dương tranh dừng một chút, rồi sau đó mới chỉnh trọng nói, kia chúng ta liền hòa ly đi. Bùi tương chậm rãi gật gật đầu, hảo, chúc quân ngày sau bay xa vạn dặm, khang hoán lại năm. Vì thế, còn ở tổng số không rõ sổ sách công văn chiến đấu Âu Dương Phong bẻ gãy trong tay bút lông. hắn thập phần giật mình mà nhìn từ long đàm chùa trở về huynh tẩu, hoài nghi chính mình gần đây quá mức mệt nhọc mà xuất hiện ảo giác. Hoa ly! Ai? Âu Dương tranh hơi hơi nghiêng người, chặt Âu Dương Phong dần dần trở nên sắc bén lạnh leo ánh mắt, ngữ khí bình thản mà nói. Vì huynh đã là quên Vô pháp đem một cái xa lạ nữ tử trở thành thê tử đối đãi, cùng với lầm người là mình, còn không bằng hảo tụ hảo tán. Nhưng ngươi về sau trung quy muốn khôi phục ký ức. Đại ca, ngươi tin ta, ngươi nếu là hiện tại cùng đại tẩu tách ra, tương lai khẳng định sẽ hối hận. Ngươi cùng tẩu tử cảm tình. Âu Dương tranh cười nhạt vô vô Âu Dương phong bả vai, đánh gậy hắn khuyên bảo chi tử. Nhị đệ, có duyên không phận việc, chớ có cưỡng cầu. Đại ca ngươi hồ đổ sao. Ngươi đã nhiều ngày liên tiếp ra ngoài có phải hay không bị cái nào không an phận hồ mị tử lừa bùi tương thấy âu dương phong đối với huynh trưởng âu dương tranh lại là nhũ mày lại là cao giọng chất vấn liền chủ động giải thích nói là ta trước đưa ra hòa ly việc nhị đệ cũng nên rõ ràng lúc trước hôn sự có chút bất đắc duy nguyên nhân vốn là không có làm lâu dài tính toán hiện giờ đại công tử quên mất tiền duyên, trọng hoạch khỏe mạnh vừa lúc có tân bắt đầu lại nên thú một vị ôn nhu quản gia hiền lương nữ tử làm thế tử chẳng phải là chuyện may mắn đại tẩu liền rất hảo Bạch Đà Sơn trên dưới không người không tin phục, nhưng ta trước mắt không có lâu dài yên ổn xuống dưới tính toán, cũng làm không đến lấy phu làm trọng. Giang hồ rộng lớn, ta dục đạp biến non sông chu du tứ phương, nhân sinh như vậy trí thú, là không thích hợp làm Bạch Đà Sơn đại phu nhân. Âu Dương tranh Nhịn không được phản bát nàng. Bạch Đà Sơn đại phu nhân ban đầu có cái gì quy củ tiêu chuẩn, ta không nhớ rõ, nhưng là ý ta hiện tại ý tưởng là, ta nên thú thê tử là cái gì tính tình tính tình, đại phu nhân nên là bộ dáng gì. Không phải ta yêu tha thiết người, mặc dù lại nghi thất nghi ra ôn lương kính cẩn, nàng cũng không thể trở thành đại phu nhân. Bùi tương ôn thanh nói, ta tin đại công tử nói. Âu dương tranh mặt mày khẽ nhúc đích, rột rè gật đầu, có chút vui vẻ với bùi tương không nghi ngờ hắn. Một bên Âu dương phong vẻ mặt cổ quá em mà nhìn chuẩn bị hòa ly huynh tẩu, tâm nói các ngươi như vậy tâm bình khí hòa mà ở chung, rất khó làm người cảm thấy phu thê cảm tình đã là tiêu tán a. Nhưng mà mặc kệ Âu dương phong như thế nào tưởng, Đương sự hai bên đều tâm ý đã quyết. Vì thế, một phần tìm từ ôn hòa khách khí hỏa ly thư thực mau liền viết ra tới. Chờ một lát mấy ngày, ta làm người đem ngươi của hồi môn sửa sang lại ra tới, tất đương đủ số dâng trả. Phái người đưa về bùi ra đi, thuận tiện báo cho bọn họ ngươi ta hỏa ly việc. Cũng hảo Âu Dương tranh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên trầm khuôn mặt Âu Dương Phong, nhị đệ, ta danh nghĩa sản nghiệp đều có này đó, ta muốn phân ra mấy chỗ cấp phu, đùi cô nương. Bùi tương lắc đầu cự tuyệt nói, không cần lại cho ta đồ vật, ta mấy năm nay chính mình tích cóp một ít tài sản tiền bạc, cũng đủ sinh sống. Đúng rồi, người phía trước làm ta quản lý thay không ít sinh ý, ta phải mau chóng giao tiếp một chút. Nhị công tử, nếu đại công tử đã mất trí nhớ, ta liền đem ta phụ trách kia bộ phận sản nghiệp sinh ý giao thác cho người đi. Chứng mục cùng danh sách liền ở. Lần này, Âu Dương phong rốt cuộc nhịn không được, hắn hung hăng đạp một chân góc tường chậu hoa, sau đó xoay người liền đi. Như thế nào sẽ có như vậy tùy hứng huynh tẩu? Hòa giải ly liền hòa ly, một cái mất trí nhớ một người muốn đi. À, hai người nhưng thật ra vừa lòng đẹp ý, ta nơi này ngược lại lại nhiều một đống sổ sách, dựa vào cái gì? Nhị công tử tức giận dị thường, phịch một tiếng ném môn mà đi. Bùi tương xoa xoa lỗ thai, chầm mặc một lát sau coi như không có việc gì phát sinh, nàng trầm gì gì mà tiếp tục nói. Đại công tử, ta nhà mẹ đẻ bùi thị đối với người ta hòa ly việc khẳng định phải có rất nhiều cách nói. Vì trấn an bọn họ, ta tưởng cùng ngươi làm một bút giao dịch." Bùi Cô nương thỉnh giảng, "Ta tưởng cùng Âu Dương gia trao đổi một môn thượng thừa đao pháp, lại đem cửa này đao pháp chuyển tăng cấp Bùi thị, xem như báo đáp bọn họ đối Bùi tương 15 năm cẩm y ngọc thực dưỡng dục tri ân, cũng có thể cho rằng là dùng một môn đao pháp đổi lấy ta sau này tự do nhân sinh." Âu Dương Tranh trong lòng biết Bùi tương lúc này so với hắn càng hiểu biết Âu Dương gia tình huống, liền trực tiếp hỏi, "Âu Dương gia có Bùi thị yêu cầu đao pháp sao?" Bùi Tương gật đầu nói, Bạch Đà Sơn Thượng cất chứa một môn phái hành sơn song yến Hà nguyệt đao pháp. Đao này pháp lai lịch trong sạch, chiêu thức linh hoạt, công thủ toàn y, nhưng lại cùng Âu Dương mọi nhà truyền võ công con đường không hợp, vẫn luôn bị đem gắt xó, thật là có chút đáng tiếc. Lấy ta chi thấy, có thể dùng để trao đổi. Nếu như thế, ta đáp ứng Bùi Cô Nương điều kiện. Bùi Tương thấy Âu Dương tranh tín nhiệm chính mình, nhịn không được mi mắt con cong, nàng đi đến án thư, một lần nữa phô hảo giấy tuyên thành. Đại công tử ta dùng một môn đạo gia nội công tâm pháp trao đổi bạch đà sơn đạo pháp cửa này công pháp tu luyện lúc sau có dịch cân rèn cốt chi hiệu không chỉ có là đả tọa tu luyện tinh công cũng có thể thông qua tu luyện ngoại công mà tăng tiến nội tại tu vi là thể dùng song tu động tĩnh kết hợp thượng đạt chi thuật tu thành lúc sau tiến triển nhanh chóng vượt qua tầm thường công pháp thập phần thích hợp đại công tử tu luyện bùi tương vừa nói lời nói một bên đem cửu âm chân kinh nội công pháp môn trung dịch cân rèn cốt thiên viết chính tả ra tới đại công tử bẩm sinh thể nhược sau lại chúng độc bị thương, bị thương thân thể căn cơ, tuy rằng có kỳ chân dược liệu bảo mệnh, lại có duyên trần đại sư dùng suốt đời nhất dương chỉ công lực quang chú, mạnh mẽ đả thông hai mạch nhâm đốc, nhưng trung quy muốn hơi khiếm khuyết một ít nguyên khí. Tu luyện này thiên tẩy tùy phạt gần đạo gia công pháp sau, âm dương viện trợ tương sinh tương khắc, thâm niên lâu ngày, tổng có thể chậm rãi bổ túc ngũ tạng lục phủ chi tinh khí. Nếu là đại công tử ngộ tính đủ cao, lại nhiều đọc chút đạo gia điển tịch, tử di vãng sinh tử trải qua trung ngộ ra chút huyền ảo đạo lý. Minh tưởng khi câu thông thiên địa tự nhiên chi khí, không nói được ngược lại sẽ kể tới sau cư thượng. Âu Dương tranh đi đến bùi tương bên cạnh người, ngưng thần tế đọc nàng dưới ngòi bút văn tự. Phẩm vị lúc sau, hắn chỉ cảm thấy này nội dung tinh diệu cao thâm, ý bác lý hảo, lại rán sát đạo pháp tự nhiên, cực dương trung lấy thật âm, tĩnh tâm tuyệt lự, tu thành sau cương khí nhiệt liệt hàn băng không sâm, thập phần lợi hại lợi hại. Lần đầu tiên tiếp xúc đến như vậy cực phẩm võ học tâm pháp, Âu Dương tranh vốn nên đắm chìm trong đó không thể tự kiểm chế. Nhưng hắn kinh diễm qua đi, ngược lại bắt đầu liên tiếp thất thần. Đợi cho bùi tương viết xong cuối cùng một chữ sau, hắn đột nhiên hỏi nói. Phu nhân, ngươi phía trước lửa ta, đúng hay không? Bùi tương thu bút động tác một đốn. Lửa ngươi cái gì? người ta chi gian không chỉ có là bằng hữu, ta đối với ngươi động tâm, ngươi cũng đối ta động tâm, có phải hay không? Bùi tương đem bút gác lại hảo, nghiêng đầu nhìn phía gần trong gang tấc gâu dương tranh. Thì tính sao đâu? Ngươi hiện tại nhưng còn có lúc trước kia phân tấm cảnh. Không có bốn năm làm bạn điểm điểm tích tích, chúng ta chi dàn quan hệ chẳng khác nào là trở lại lúc ban đầu. Hiện giờ, người ta bất quá là ấn tượng không tồi người xa lạ mà thôi. Âu Dương tranh rũ xuống lông mi, chăm chú nhìn bùi tương trong chẻo đôi mắt, nhất châm kiến huyết mà chỉ ra. Quả thực trở lại lúc ban đầu nói, người sẽ cho ta viết chính tả như vậy một thiên nội công tâm pháp sao. Nó giá trị muốn so một môn nhất lưu đào pháp cao hơn rất nhiều. Với ta mà nói, hữu dụng chính là tốt, giá trị cao thấp, nhân sự mà dị bùi cô nương đối với ngươi mà nói này thiên nội công tâm pháp tác dụng thật là dùng để trao đổi đạo pháp sao bằng không đâu bùi tương ngạc nhiên nói âu dương tranh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng lạnh lùng ánh mắt minh diệt không chừng ngươi ở bùi thường ta ngươi ở một ít lựa chọn chung cân nhắc qua đi từ bỏ ta bùi tương trầm mặc một lát ôn nhu mà phản bác nói nói vậy âu dương tranh nhướng mày hắn một chút lại một chút mà đánh mặt bàn thông thả ung dung hỏi xin hỏi bùi cô nương Ngươi tử ta nơi này rời đi sau, tính toán đi làm cái gì? Bùi tương ánh mắt hơi hơi giao động một chút. Không đợi nàng tưởng hảo thể diện đáp án, Âu Dương Tranh như suy tư gì nói. Những cái đó hộ vệ nói, ngươi phía trước vẫn luôn ở một cái hải đảo thượng, trên đảo có một vị lợi hại nhân vật. Ngươi sẽ đi tìm hắn. Tìm hắn làm cái gì đâu? Ngươi vừa ý hắn. Bùi tương hừ một tiếng, móc ra hòa ly thư, làm cho Âu Dương Tranh mặt mở ra lại chết hảo. Hòa ly lạc đến tận đây nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Âu Dương tranh xem nhẹ bùi tương không tiếng động ám chỉ, tiếp tục suy đoán. Ngươi không vừa ý hắn, ít nhất trước mắt là như thế này. Lợi hại nhân vật, trên người hắn có bùi cô nương cảm thấy hứng thú đồ vật. Đại công tử ngữ điệu nhẹ nhàng dơ lên, hắn nhẹ nhàng điểm điểm bùi tương viết chính tả tốt tâm pháp, ngậm cười nói. Nếu là bùi thường, bùi cô nương có không lộ ra một vài, tranh rốt cuộc thua ở nơi nào? Bùi tương thở dài một hơi, ta muốn đi cùng hoàng tiên sinh học tập tân đồ vật. Dự tính yêu cầu 2 3 năm thời gian. Đại công tử, ta không muốn đem thời gian toàn bộ tiêu phi ở một đoạn cảm tình thượng, ta biết, nếu ta vẫn luôn lấy thế tử thân phận bồi ở bên cạnh ngươi, chúng ta đại khái sẽ thực dễ dàng đi đến cùng nhau. Nhưng nói vậy, ta phi thường có khả năng sẽ bỏ lỡ một ít chân quý cơ hội. Chương 257. Dù cho mất đi một ít ký ức, Âu Dương Tranh Bản tính tính tình lại không có nhiều ít biến hóa. Hắn đối nhân xử thế luôn luôn phong nhã tao nhã, phảng phất khiêm tốn quân tử, nhưng trên thực tế Hắn trong xương cốt kiêu ngạo cùng cường ngạnh sinh ra đã có sẵn, so đệ đệ Âu Dương Phong càng sâu. Nếu không nói, vị này đại công tử cũng sẽ không dựa vào một bộ không quá khỏe mạnh thân thể cầm quyền Bạch Đa Sơn, còn bị một đám thờ phụng cường giả vi tôn thuộc hạ kính trọng kính yêu. Cho nên, đường Âu Dương tranh nghe xong Bùi Tương lý do sau, liền không còn có nhiều lời một câu ý đổ giữ lại nói. Hắn lý giải cũng tôn trọng Bùi Tương lựa chọn, thậm chí có chút tán thưởng nàng quyết đoán cùng bình tĩnh, nhưng đồng dạng, hắn cũng có chính mình tôn nghiêm cùng dự mới bắt đầu ấn tượng sinh ra nông cạn hảo cảm còn không đủ để làm hắn xem nhẹ nào đó sự thật, hắn là bị từ bỏ kia một cái. Vì thế, Bùi Tương xử lý xong rất nhiều việc và sau, thập phần thuận lợi rời đi Bạch Đà Sơn đoàn người lâm thời chỗ ở, hướng tới Đông Hải mà đi. Kia tòa hải đảo lúc này đã bị mệnh danh là đảo hoa đảo, trên đảo nơi nơi đều là tân trồng trọt cây đảo. Chỉ đợi mùa hoa nở, nay tòa hải đảo liền sẽ bị nhiễm xinh đẹp màu hồng phấn, xa xa nhìn lại, đương như bồng lai tiên đảo giống nhau Bùi tương bỏ thuyền đăng đảo là lúc. Hoàng dược sư chính đứng lặng ở bên bờ đá ngầm thượng thổi ngọc tiêu, trường thân hạt lập, vạt áo phiêu phiêu. Dược huynh, biệt lai like vô dạng không. Hoàng dược sư thấy bùi tương chậm rãi mà đến, trên mặt lộ ra một cái cực thiện tươi cười. Làm thiên nhớ trên đảo nhật tử thanh lú an tĩnh, nhật tử thượng tính thản nhiên an ổn. Âu Dương Phu nhân như thế nào? Chuyến này còn trôi chảy. Bùi tương gật gật đầu, tỏ vẻ trên đường hết thảy đều hảo, đồng thời không quên sửa đúng nói. Dược huynh. Ta sau này cũng không phải là Âu Dương phu nhân, ta cùng đại công tử đã tách ra, Dược huynh vẫn là trực tiếp gọi tên của ta đi. Ta họ Bùi, tên một chữ một cái tương tự, không môn không phái, cô độc một mình. Hoàng dược sư khó được trinh lang giật mình, hắn đem Bùi Tương từ đầu đến chân đánh giá một lần, thấy Bùi Tương khôi phục cô nương ra trang điểm, liền ôm quyền nói: "Thất lễ, Bùi cô nương." Bùi Tương đáp lễ, xinh đẹp nói: "Dược huynh hôm nay nhưng có nhàn hạ, chúng ta đem phía trước lần thứ ba tỷ thí so xong đi." Làm việc đến đến nơi đến trốn mới hảo. Bùi cô nương đề nghị chính hợp nội ý, thỉnh. Bùi tương đi đến Hoàng Dược Sư bên cạnh, đi theo hắn tiến vào rừng hoa đảo. Hai người ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu, đại khái đi bộ một nén hương tả hữu công phu, liền thoáng nhìn phòng ốc các hành lang mơ hồ hình dáng. Lần này đường nhỏ cùng lần trước bất đồng, người sửa chữa rừng đào Trận Pháp. Là, bùi cô nương hảo trí nhớ. Quá khen, chỉ là vừa lúc đối này đó cảm thấy hứng thú mà thôi, mới nhiều quan sát một vài. Hoàng dược sư không tỏ ý kiến mà cười cười, tiếp tục dẫn đường. Hắn ở biết được Bùi Tương cùng Âu Dương Tranh Hòa ly chuyện này lúc sau, đãi Bùi Tương thái độ như cũ bất biến, vừa không tìm tòi nghiên cứu tò mò cũng không chán ghét khinh thường, càng không có hứng thú tìm kiếm nàng bất luận cái gì việc tư, chỉ là nhiều lời một câu. Trên đảo khách xá vẫn luôn không, nếu Bùi cô nương phiền chán bên ngoài nhân tình phong ba, tận có thể tại đây nhiều dừng lại một ít thời gian. Bùi Tương nghĩ nghĩ, không có nhiều chối từ, vui vẻ tiếp nhận rồi bằng hữu thiện ý trợ giúp kế tiếp hai người liền trong lòng không có vật ngoài mà nghiên cứu khởi võ công chiêu thức tới Hoàng dược sư đạn chỉ thần công lúc này đã là xu với Đại thành Bích ba trưởng pháp cùng đào hoa hoa dụng trưởng cũng bị hắn tự nghĩ ra ra tới đang đứng ở cải tiến tinh giản giai đoạn mấy bộ lợi hại trưởng pháp ở ngoài hắn còn tinh thông kiếm pháp khinh thân bộ pháp cùng quyền pháp chờ các loại võ nghệ quả thực là tạo nghệ phi phạm Bùi tương một bên quan sát lĩnh nộ đào hoa đảo công phu một bên dùng cửu âm chân kinh ngoại công chiêu thức tương đối Tuy rằng nàng không có tu luyện nội lực, nhưng bởi vì kiếm pháp đại thành cùng võ học cảnh giới quan hệ, nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng dùng ra kiểu âm chân Kinh Trung ghi lại trưởng pháp, tiên pháp, quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp trở công phu. Cũng không sẽ giống sau lại Mai Siêu Phong, Trần Huyền Phong như vậy, bởi vì không thông đạo ra tâm pháp liền luyện chơi một hơi, cuối cùng thế nhưng đem huyền môn chính thống thượng thừa võ công luyện thành em hiểm độc các tà ẻn công. Hai người cho nhau ra chiều, thủy đi chiêu, giải chiêu, xem nhẹ thời gian trôi đi chờ đến buổi tương đem cửu âm chân kinh ngoại công chiêu thức tất cả đều sử dụng một lần sau đã là nàng lại lần nữa đang đảo sau tháng thứ ba hoàng dược sư đương nhiên không thể đem bùi tương dùng ra tới sở hữu chiêu thức đều phá giải có chút chiêu thức tinh diệu dị thường hắn gặp qua lúc sau trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục nói thẳng này chờ thiên truy bách luyện chuyển thừa xuống dưới võ công con đường hắn cũng yêu cầu tiêu phí nhiều năm chuyên nghiên hơn nữa còn không thể xác định có không toàn bộ phá giải mà đối với hoàng dược sư triển lãm ra tới võ công chiêu thức Bùi tương nhưng thật ra có thể thực mau khám phá trong đó lỗ hổng nhược điểm. Nhưng nàng không có toàn thịnh thời kỳ thực lực, sử không ra càng mau càng lợi kiếm pháp, không thể làm được nhất kiếm phá vạn pháp. Cho nên, hắn A vẫn như cũ muốn trầm tư suy nghĩ như thế nào lấy chiêu hủy đi chiêu, như thế nào với khúc chết hư thật chung ngăn địch thủ thắng. Húng chi, chiêu số là chết, người thật là sống, đồng dạng chiêu thức bị Hoàng Dược Sư lấy bất đồng con đường cùng phối hợp dùng ra tới, lại có bất đồng uy lực cùng tác dụng, thiên biến văn hóa làm người khó lòng phòng bị. Tới rồi sau lại, Trầm mê với phá giải võ công chiêu thức hai người đã sớm đã quên cái gọi là tỉ thí, đều toàn tâm toàn ý mà cân nhắc như thế nào tinh tiến chính mình võ công. Không đề cập tới Hoàng dược sư có bao nhiêu thu hoạch, Bùi Tương nhưng thật ra bởi vì mấy ngày này chuyên tâm tiềm tu có bất đồng hiểu được. Lần này xuyên qua sau, nàng không thể tu luyện nội lực, mạnh mẽ áp chế toàn bộ thực lực, mỗi lần sử dụng kiếm pháp đều hơi có chút tính toán tỉ mỉ cảm giác. Nàng trước kia học kiếm thời điểm Theo đuổi chính là hóa phồn vì giản, cực lực gián sắt dung nhập tự nhiên đại đạo, mà hiện tại lại không thể không lại lần nữa nhặt lên tinh điêu tế trác, đa dạng phồn đa chiêu thức, để tế thủy trường lưu. Phản phất là một cái mưu cầu đem mỗi một phân tiền lương đều hoa ở lưới giao thượng bẩn cùng làm công người. Nhưng là, hóa phồn vì giản lúc sau lại này xá giản nhập phồn, cũng không phải một loại lưu bước, mà là xoắn ốc bay lên. Nàng cảnh giới còn ở, lĩnh ngộ kiếm ý như cũ mênh ngông quần cuộn rộng lớn nguy nga. Cho nên đủ loại trói buộc dưới nàng ngược lại lại có tân hiệu được dung nhập kiếm đạo giữa sau cũng lệnh kiếm ý càng thêm linh động tùy tâm Ngưng thật lộng lẫy đương nhiên ở tinh tiến rèn luyện mình thân kiếm đạo đồng thời bùi tương cũng không có đã quên ngay từ đầu lối buôn bán nàng nhìn mỗi ngày trầm tư suy nghĩ hoàng dược sư cười tủm tỉm hỏi hắn muốn hay không cùng nàng học tập này đó tinh diệu vô cùng chiêu thức bùi cô nương có ý nghĩ gì nhưng kỹ càng tỉ mỉ nói tới hoàng dược sư trong lòng biết thiên hạ không có bạch đến chỗ tốt chúng chi là công pháp truyền thừa, bởi vậy, hắn trực tiếp dò hỏi ra tiếng. Bùi tương ở thử kiếm đình nội ngồi xuống, chỉ vào cách đó không xa rừng đào cười nói. Dược huynh, ta dục hướng ngươi thỉnh giáo ngũ hành bắt quái, kỳ môn độn giáp chi thuật. Nghe vậy, hoàng dược sư mặt mày gian sẹt qua hiểu rõ, bùi tương chưa từng có che giấu quá nàng đối kỳ môn thuật số tò mò, hiện giờ đưa ra cái này trao đổi điều kiện, nhưng thật ra ở hắn dự kiến trong vòng. Bất quá, trừ bỏ võ công ở ngoài. Này kỳ môn độn giáp chi thuật luôn luôn là hoàng dược sư trong lòng nhất đắc ý học vấn, là hắn tâm huyết nơi, như phi tất yếu, tuyệt không nguyện ý dễ dàng truyền thụ cùng người. Cho nên, hắn cũng không có lập tức đáp ứng mọi tương điều kiện. Bùi tương cũng không thúc giục, nàng chậm rãi trà lau trong tay trường kiếm, nghe phong thường cảnh, lặng lặng chờ hoàng dược sư hồi đáp. Nửa chén trà nhỏ sau, hoàng dược sư thở dài một hơi, hắn nhìn phía khí định thần nhàn Bùi tương, giả vờ tức giận nói: "Bùi cô nương đã sớm đang chờ một ngày này đi." Nếu ngươi ngay từ đầu liền đưa ra dùng võ công chiêu thức đổi kỳ môn độn giáp chi thuật, ta khẳng định sẽ không đáp ứng. Nhưng ngươi cố tình ở ta chuyên nghiên ba tháng, hơn nữa trong lòng tồn rất nhiều nghi hoặc khó hiểu cùng tò mò tìm tòi nghiên cứu lúc sau, mới đưa ra điều kiện này. Bùi cô nương quả nhiên hảo mưu tính. Bùi tương tinh danh cười, nguyện giả thượng câu, chẳng lẽ ta cấp ra đổ vật không hảo sao? Nếu không tốt, dược sư gì đến nỗi như thế do dự hoàng dược sư bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá. Bùi cô nương thật sự phải làm cái này giao dịch. Kỳ thật. Đối với rất nhiều người tôi nói, bùi cô nương trong tay công pháp càng thêm chân quý, âm dương ngũ hành chi thuật bất quá là phụ trợ chi đạo mà thôi. Bùi cô nương không hề suy xét một chút sao. Ta có thể dùng đào hoa đảo võ công cùng cô nương trao đổi, đạn chỉ thần công, phách không trưởng, hoa lan phát huyệt tay cùng phụ cốt châm này đó tuyệt kỹ, dược sư đều nhưng tất cả truyền thụ cho cô nương. Bùi tương không cần suy nghĩ mà cự tuyệt nói. Ta liền vừa ý kỳ môn độn giáp chi thuật, không chỉ có muốn học những cái đó sách cổ thuật chung nội dung, còn hy vọng có thể được đến dược huynh tự mình chỉ điểm. Võ học chi đạo bác đại tinh thâm, nhưng huyền môn số lý cũng hoàn toàn không hạ xuống hạ phong. Những cái đó coi thường kỳ môn độn giáp rất nhiều khó lường biến hóa hạ người, không phải hết ngồi đại giếng, chính là khẩu thị tâm phi. Dược huynh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta hảo lừa gạt sao? Thấy Bùi Tương kiên trì, Hoàng dược sư cũng không hề khuyên nhiều. Hắn lúc này tâm tình thoáng có chút phức tạp đã cao hứng với chính mình coi trọng đắc ý học vẫn bị người quý trọng lại có chút luyến tiếc dốc túi tương thụ nay đảo không phải hoàng dược sư hẹp hỏi, mà là bởi vì hắn phá lệ coi trọng chính mình này phân tâm hết khó tránh khỏi liền tiểu tâm trịnh trọng rất nhiều đại khái liền cùng sắp gả nữ nhi lão phụ thân tâm thái không sai biệt lắm bùi tương nhận thấy được hoàng dược sư một chút dối rắm mỉm cười nói hoàng đảo chủ có thể trước khảo sát khảo sát ta ngươi một chút một chút giáo ta một chút một chút học một khi phát hiện ta là gỗ mục không thể điều cũng Ngươi liền có thể tùy thời đỉnh chỉ trận này giao dịch. Nếu là phát hiện ta thiên tư tạm được, không phải ngu không ai bằng người, kia chẳng phải là một cọc chuyện may mắn. Chờ ta việc học có thành cựu, liền có thể cùng hoàng đảo chủ cộng đồng tham thảo phương diện này học vấn, cho nhau lấy thừa bù thiếu, kia thật tốt nha. Nay cuối cùng nói mấy câu quả thực xúc động hoàng dược sư. Mấy năm nay tới nay, hắn vẫn luôn một mình sờ soạn đi trước, ngẫu nhiên chưa chắc không có hy vọng có thể có đồng đạo người trong giao lưu luận bàn một phen. Đáng tiếc đến nay mới thôi. Hắn đều không có gặp được một cái có thể cùng hắn cân sức ngang tài người, hiện giờ nghe bùi tương như vậy mặc sức tưởng tượng, hắn nhưng thật ra có chút mong đợi. Đương nhiên, này đó chờ mong tiền để là bùi tương thật có thể đuổi theo thượng hắn bước chân, cuối cùng ở ngũ hành thuật số lĩnh vực cùng hắn sánh vai song hành. Bùi tương thấy Hoàng Dược Sư biểu tình buông lòng, mắt lộ ra suy tư chi sắc, liền biết nàng mục đích đặt thành. Sau này, có thể học được nhiều ít thật đồ vật, liền xem ta thiên tư cùng nỗ lực. Hai năm sau... Cũng vừa là thầy vừa là bạn bùi tương cùng Hoàng Dược Sư hai người tĩnh cực tư động, ở nào đó đào hoa nở dậu ngày xuân, đi thuyền rời đi đào hoa đảo. Lên bờ trước, hai người cũng không có minh xác mục đích địa, chỉ là tưởng ở dân cư phồn hoa chỗ tùy ý đi một chút. Nhưng là, ở trà lâu nghỉ ngơi một lát sau, hai người liền không hẹn mà cùng đích xác định rồi cái thứ nhất mục đích địa, Tùng Sơn Thiếu Lâm. Cũng không phải bùi tương cùng Hoàng Dược Sư nhiều có ăn ý, mà là bởi vì lúc này trong trốn võ lâm đang ở phát sinh một chuyện lớn Cơ hồ sở hữu võ lâm nhân sĩ đều ở hướng tới tung sơn thiếu lâm chạy đi. Nay vừa rời đảo hai người hỏi thăm xong các loại tiểu đạo tin tức sau, cũng cảm thấy không nên bỏ lỡ trận này náo nhiệt. Hơn hai năm trước kia, nghe nói kia phân vẽ cửu âm chân kinh chôn giấu địa điểm tàng bảo đồ bị chia ra làm năm, từ bất đồng người cướp đoạt mà đi. Từ đó về sau trong chốn võ lâm liền gợn sóng thay nhau nổi lên, mỗi người đều tưởng được đến kia năm phân bản vẽ, không biết có bao nhiêu người chết ở tranh đấu giữa. Hiện giờ năm phân bản đồ mảnh nhỏ có hy vọng hợp mà là một, thật sự là một chuyện lớn. Hoàng dược sư đến nay không biết, hắn kỳ thật đã kiến thức quá cựu âm chân kinh trung ngoại môn võ công chiêu thức. Bởi vậy, hắn đối này bộ bị truyền đến vô cùng kỳ diệu võ công bí tịch thập phần cảm thấy hứng thú, cũng bị các loại giang hồ tin tức gợi lên lòng hiếu kỳ, nhất thời không nhịn xuống, rốt cuộc ở bùi tương trước mặt chủ động nhắc tới Bạch Đà Sơn. "Bùi cô nương, nghe đồn đại, năm đó tàng bảo đồ sơ hiện là lúc, Bạch Đà Sơn Âu Dương Phong liền ở gần chỗ" lấy hắn võ công, hẳn là có thể độc chiếm tàng bảo đồ, dùng cái gì có chia ra làm năm biến số. Bùi Tương nói, ta cũng không có tận mắt nhìn thấy ngay lúc đó cảnh tượng, bất quá hướng ta thuật lại người là Bạch Đà Sơn hộ vệ thống lĩnh chi nhất, là có thể tin người. Nàng đối ta nói, lúc ấy không chỉ có co Âu Dương Phong ở hiện trường, cái bang thiếu bang chủ, ai, không đúng, hiện tại là cái bang bang chủ, Hồng Thất đại hiệp cũng ở nơi đó. Là hắn ra tay ngăn cản Âu Dương Phong, không cho hắn tranh đoạt tàng bảo đồ. Còn nữa chính là Lúc ấy đại công tử Âu Dương Tranh đang ở nội thất chữa thương, thập phần mấu chốt, Âu Dương Phong lo lắng có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, liền vẫn luôn chịu đựng không có độc thủ. Thì ra là thế Hoàng Dược Sư hơi hơi gật đầu, đều nói Âu Dương Phong người này tàn nhẫn vô tình. Nhưng từ bùi cô nương cùng những cái đó bạch đà sơn hộ vệ trong miệng, ta nhưng thật ra cảm thấy người này thập phần coi trọng thân nhân, đều không phải là giang hồ đồn đãi như vậy lánh khóc câm độc. Bùi tương cười nói, hắn thân nhân có thể có mấy cái đối đa số người mà nói Âu Dương Phong thật sự là thập phần đáng sợ tồn tại. bất quá hắn sát thật không phải một cái không chút nào phân rõ phải trái sát nhân ma đầu. trừ bỏ chủ động tính kế một ít người cùng sự ngoại trong tình huống bình thường hắn chỉ đối trọng tới hắn giang hồ nhân sĩ ra tay sẽ không thương cập vô tội. đương nhiên rồi ta đối hắn đánh giá khẳng định sẽ có điều bất công. rốt cuộc ta lúc trước may mắn được đến Bạch Đà Sơn che chở, càng coi trọng này phân tư nhân ấn nghĩa. Hoàng Dược Sư hơi hơi cười nhạt, Đạm Thanh nói. Ta kính trọng trung thần hiếu tử, đây là làm người đại tiết, đến nỗi mặt khác, ta nhưng thật ra không quá để ý thiên địa vì lò, tạo hóa vì công, chúng ta tại đây gian rèn luyện rèn, giống như than lò chung đồng thiết, còn Úc còn không mang nổi mình Úc. a, Âu Dương Phong sao, dù sao không chọc tới ta trên người là được. Bùi tương uống một ngụm trà, trầm ngâm một lát, quyết định trước cấp hoàng dược sư trước đó để cái tỉnh. Dược huynh, ý ta suy đoán, ngươi cùng ta một đường đồng hành hướng tung sơn thiếu lâm mà đi sớm muộn gì sẽ gặp được Âu Dương Phong. Đến lúc đó, hắn nhìn đến chúng ta ở một chỗ, không nói được thật sẽ đến treo cho ngươi. Không chỉ có là bởi vì những cái đó chuyện xưa, còn bởi vì hắn tưởng thử ra dược huynh công lực sâu cạn, trước tiên xác định hoặc là bài trừ tranh đoạt tàng bảo đồ đối thủ. Hoàng Dược Sư trong mắt hiện lên một tia chiến ý. Ta nhưng thật ra không sao cả. Vừa lúc cùng kêu Âu Dương Phong đánh giá một phen, lanh giáo một chút bạch đả sơn võ công. Bùi Tương nhướng mày nói, ngươi cùng Âu Dương Phong đánh giá. Nói không chừng còn sẽ đưa tới rất nhiều tò mò tìm hiểu ánh mắt. Ai nha, làm một cái cùng ngươi đồng hành người, ta đại khái cũng sẽ bị nghị luận. Ai, ta còn là dịch dung thành nhẹ nhàng thiếu hiệp đi, như vậy là có thể tỉnh đi không ít phiền thoái. Hà tất vì người khác ý tưởng cố tình thay đổi chính mình. Cùng người khác không quan hệ bùi tương chấp chớp mắt, cười ngâm ngâm mà treo kẹo nói, ta là vì Dược Vinh suy nghĩ. Dược Vinh đến nay vẫn cứ độc thân, đào hoa đảo chủ còn khuyết thiếu một vị đảo chủ phu nhân, cho nên... Ta phải giảm bất ở dược huynh bên người xuất hiện số lần, miễn cho bị vị nào giai nhân hiểu lầm, bằng bạch trì hoán dược huynh nhân duyên. Hoàng Dược Sư cười nhạt một tiếng, bùi cô nương quá coi thường ta Hoàng Dược Sư, ta tự nhiên có thể xử lý tốt chính mình sự tình. Bùi Tương lắc đầu, ra vẻ buồn ba nói. Không phải ta coi khinh dược huynh, mà là ta biết rõ chính mình có bao nhiêu xuất sắc. Ta như vậy tướng mạo tài hoa, luôn là không tránh được muốn khiến cho mọi người phá lệ chú ý, hiện giờ trên giang hồ loạn tượng lan tràn. Ta còn là điệu thấp một ít cho thỏa đáng. Đối với Bùi Tương thường thường tự mình khen, Hoàng Dược Sư hiện giờ đã xuất hiện phổ biến. Hắn tưởng, so với trong lời nói khoe khoang, đối phương ở thiết trí trận pháp khi xảo trá thai quái, ở phá hư trận pháp khi tiêu ngạo tùy ý, kỳ thật làm hắn ấn tượng càng thêm khắc sâu. Mấy năm nay tới, theo Bùi Tương ở trước mặt hắn triển lộ ra càng ngày càng nhiều chân thật tính cách, Hoàng Dược Sư đối nàng cái loại này khác phái chi gian thiên nhiên mông lung hảo cảm đã sớm hoàn toàn tiêu tán chỉ còn lại thưởng thức lẫn nhau hữu nghị cùng đối lập vai đối thủ tôn trọng bùi tương tự nhiên cũng ở hàng ngày ở trung chung phát hiện hoàng dược sư thẩm mỹ khuynh hướng người này đối cảm tình việc chân thành tha thiết mà lãng mạn đồng dạng càng thưởng thức trí tình trí nghĩa dịu dàng thông tuệ nữ tử tuyệt đối sẽ không đối bùi tương loại này thường xuyên cân nhắc ích lợi được mất khôn khéo tự mình người động tâm bởi vậy bọn họ hai người có thể trở thành hữu bằng chi kỷ nhưng tuyệt đối sẽ không sinh ra nam nữ chi gian ái mộ chi tình ở đào hoa đảo thượng làm khách thời điểm Bùi tương khó tránh khỏi sẽ nhớ lại nguyên tắc chung một ít tinh tiết. Nàng thầm nghĩ, nay cổ đại huệ chất lan tâm nữ tử đều quá mức với tốt đẹp thuần túy, lại đều thực có hy sinh phụng hiến tinh thần, xác thật đáng giá chịu mến kính trọng. Xuất giá toàn phu này bốn chữ, thật sự không phải ngoài miệng nói nói mà thôi. Chính là đối với Bùi tương bản nhân tới nói, nàng thà rằng không cần những cái đó chịu mến kính trọng, cũng không muốn quá nhiều hy sinh phụng hiến, nàng liền tưởng thoải mái dễ chịu tự do tự tại mà qua cả đời. Đối với cảm tình cùng hôn nhân, nàng kỳ thật là tương đối bị động kia một cái, nếu không có gặp được cái kia nguyện ý trước một bước đối nàng túi đầu hứa hẹn người, nàng vĩnh viễn sẽ không dẫn đầu buông tâm phòng, hoặc là nói nàng kỳ thật là không đủ dũng cảm. Liên ở bùi tương cùng hoàng dược sư hai người ở trà lâu thượng ngồi đối diện uống trà thời điểm, trà lâu nghiêng đối diện khách điếm trưởng quẩy thần sắc kích động mà viết xuống mấy hành tự, sau đó dùng đặc thù sắc phong phong hảo, nhanh chóng giao cho một bên cuộn mi rũ mắt tiểu nhị, đi bổ câu phòng đem cái này gửi đi ra ngoài, nhanh lên nhi. Trường quay, chúng ta tháng này không phải mới vừa hội báo xong tình hôm sau. Đừng cọ sát, mau đi, đại công tử làm chúng ta nhìn chầm chằm người cuối cùng xuất hiện. Nhanh lên nhi, nếu là này tin tức đưa đã muộn, ngươi liền chờ một lần nữa tiếp thu vấn luyện đi. Tiểu nhị vừa nghe lời này, nhịn không được run lập cập. Hắn động tác bay nhanh mà thu hồi phong tốt tờ giấy, xoay người liền hướng khách điếm cửa sau chạy tới. Chương 258. Bùi tương cùng Hoàng Dược Sư cũng không biết được. Bọn họ hai người với bức ngạn đã bị người có tâm lưu ý hành tung. Cũng không là hai người khuyết thiếu giang hồ kinh nghiệm hoặc là cảnh giới tâm không đủ, mà là bởi vì những cái đó theo dõi người cũng không làm cố tình theo đuôi nhìn trộm cử chỉ. Bọn họ chính là góc đường cuối hẻm, tiểu lâu quán trà vì kế sinh nhai bận rộn người thường, ngẫu nhiên nhiều xem hai mắt từ nam trí bắt người qua đường, thật sự là lại bình thường bất quá. Trong trà lâu, bùi tương nóng lòng muốn thử nói, giữa huynh thay hình đổi dạng loại sự tình này muốn nhân lúc còn sớm Nô, no, ngươi chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hoàng Dược Sư không lắm để ý gật gật đầu, bình nhiên ngồi ở sát cửa sổ trên châu ngồi chậm dại uống trà. Bùi Tương đứng dậy rời đi trà lâu. Không sai biệt lắm 30 phút sau, một vị môi hồng răng trắng ngọc diện lang quân phe phẩy cây quạt đi vào trà lâu, hán thoáng nghỉ chân mọi nơi nhìn xung quanh một chút, trên mặt đông nhiên nở rộ ra một kinh hỉ tươi cười. Dược Huynh! Thật là ngươi! Ai nha, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể gặp lại Huynh trưởng. Quả thật chuyện may mắn. Dược huynh như thế nào một mình một người tại đây uống trà, bên cạnh người vị kia băng tuyết thông minh, xinh đẹp như hoa thiên tiên cô nương đầu. Hoàng Dược Sư uống trà động tác hơi hơi một đốn, hắn ngẩng đầu tế nhìn vị này tự quen thuộc bạn cũ. Chỉ thấy trước mắt vị này xác thật là một vị thoải mái phong lưu phiên phiên giai công tử, có chút không kềm chế được lỗi lạc, có chút phú quý cao lương con cháu kêu căng nóng nảy, còn có chút thiếu niên hiệp sĩ sang sảng lạc thác. Đủ loại khí chất nhũ tạp ở bên nhau. Quả thực là cái làm người trước mắt sáng ngời tuấn tiếu hậu sinh. Đánh giá một lát sau, Hoàng Dược Sư không có phát hiện bất luận cái gì dịch dung ngụy trang sơ hở, trong lòng không cấm một tán. Bất quá, hắn nghĩ đến buổi tương vừa mới khoe khoang, cảm thấy chính mình không thể dễ dàng nói tốt, miễn cho làm nàng quá mức đắc ý rào dạt Huynh Đài nhớ lầm đi. Hoàng mỗ bên người chỉ có một vị thích tự biên tự diễn mặt dày đồng bạn, nào có cái gì băng tuyết thông minh dai lệ thiên tiên. Tuổi trẻ công tử bá một tiếng thu nạp quạt xếp. Lập tức đi đến Hoàng Dược Sư đối diện vị trí ngồi xuống dưới. Hắn run lên quần áo, nét lên chân chống cánh tay liếc xéo Hoàng Dược Sư, bất mãn nói. Dược huynh hà tất đối ta phòng bị đến tận đây. Ta chỉ là tưởng cùng bùi cô nương nhiều lời nói chuyện mà thôi, cũng không phải cái loại này tùy tiện cản giỡn đồ đệ. Ai, Dược huynh thật sự không cần vì bảo hộ bùi cô nương liền nói ra này đó trái lương tâm chi ngôn. Ta nghe được khó chịu, người nói được bị khuất, tội gì tới thay đâu. nang hảo, người ta trong lòng biết rõ ràng không nói cũng thế, hoàng dược sư lử cười một tiếng, hắn thấy bùi tương toàn thân đều là diễn, diễn đến hay còn vui vẻ, liền có chút vô ngữ cùng bất đắc dĩ, hắn lười đến buổi nàng chơi, trực tiếp đứng dậy tính tiền, một tiếng tiếp đón cũng không đánh mà hướng tới trả lâu ngoại đi đến. thấy vậy, bùi tương vội vàng đuổi kịp, một bên đuổi theo một bên reo lên. dược huynh, dược huynh, chúng ta huynh đệ hai người cựu biệt gặp lại, đương uống cạn một chén lớn, ngươi chậm một chút đi, tiểu đệ hôm nay làm ông chủ, thỉnh huynh trưởng trẻ chén một phen. Hoàng Dược Sư càng đi càng nhanh, mấy tức chi gian là được đến góc đường chỗ, thân hình đống nhiên quỷ mị mơ hồ, như có như không, ngẫu nhiên là vận khởi cao minh khinh thân công pháp. Kia truy ở hắn phía sau xinh đẹp người trẻ tuổi toàn thân không một tia nội lực, nhìn liền như bình thường con nhà giàu giống nhau, nhưng hắn cố tình là có thể chuẩn xác mà bắt giữ đến Hoàng Dược Sư thân ảnh. Hắn một bên nhiệt tình vội vàng mà phát ra, mời một bên bước đi mạnh mẽ uy vũ đi trước, thế nhưng không có bị Hoàng Dược Sư như vậy khinh công cao thủ ném ở sau người. Ngược lại đi theo đối phương một trước một sau cấp tốc đi trước. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người liền ra khỏi cửa thành, biến mất tung tích. Phụ trách theo dõi chú ý bùi tương hành trình người có tâm lúc này không hiểu ra sao. Bọn họ nhìn bùi tương rời đi trà lâu, lại thấy nàng ở mấy nhà cửa hàng dừng lại trong chốc lát, bất chi bất giác trùng, nàng liền biến mất không thấy. Mà trà lâu hoàng dược sư cũng không có vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi đồng bạn. Hắn cùng một cái đột nhiên ngẫu nhiên gặp được người trẻ tuổi nói nói mấy câu lúc sau. Liền vội vã mà rời đi, tựa hồ căn bản không có để ý buổi tương đi lưu. Quan sát người không hiểu ra sao, nhưng vẫn là đêm này đó tình hình một năm một người mà hội báo đi lên. Ở Giang Nam nơi nào đó Tú Lệ Hoa Mỹ đỉnh Viện Nội, thuộc về Nam Tử Thon dài đôi tay triển khai từng chương bổ câu đưa thư, đem mặt trên tin tức dựa theo thời gian trình tự sắp hàng mở ra. 11 ngày, Hoàng Dược Sư xuất hiện ở An Thành, bên người có một người bạch họ thanh niên đồng hành, không thấy buổi cô nương thân ảnh. 16 ngày Không thấy bùi cô nương tung tích. Hoàng dược sư cùng Bạch Tiêu kết bạn mà đi, ở thanh nước sông bạn tỉ thí khinh công, sau lại ở Giang Tâm Thả Câu, đêm khuya tiểu yến. Hoàng dược sư người này tựa hồ thiện nhà bếp việc. Thiếp xong, từng người nghỉ ngơi, phân phòng mà miên. 18 ngày, Bạch Tiêu ở khách điếm đóng cửa luyện công, bùi cô nương xuất hiện, phục lại biến mất. Bùi cô nương nghi là ở tránh né Bạch Tiêu người này, không muốn cùng này gặp mặt. 19 ngày, Bạch Tiêu cùng Hoàng dược sư đồng hành chí bảo tương chùa. Bạch Tiêu cứu giúp danh kỹ hàn lộ cũng biết thơ an ủi. Bùi cô nương chưa xuất hiện. 21 ngày, Hoàng Dược Sư cùng Bạch Tiêu rời đi, hàn lộ về tỉ mội phi dương, ngọc tuyết tiến đường, tam nữ ở trường đỉnh thiết thực rượu, đánh đàn tặng ca. Hoàng Dược Sư không kiên nhận đi trước, Bạch Tiêu lưu luyến không rời. 23 ngày, Hoàng Dược Sư thăm bạn, Bạch Tiêu không biết tung tích, nghi là đi vòng vèo vẫn an hàn lộ tam nữ. Đồng nhận, Bùi cô nương xuất hiện ở lâm huyện cắt tường tiệm vải. Mua sắm nam nữ trang phục các hai kiện cũng bao nhiêu kim chỉ mềm bố, lúc sau ở tiền trang lấy bạc 200 lượng. 27 ngày. Âu Dương Tranh Trục điều tế đọc tờ giấy văn tự, biểu tình khi thì ôn nhu, khi thì nghiêm túc, khi thì nhẹ trào. Bạch Đà Sơn nhãn tuyến nhóm đoán không ra buổi tương, Bạch Tiêu cùng Hoàng dược sư ba người quan hệ, hắn lại đã là xem đến thập phần rõ ràng. Cái kia đột nhiên toát ra tới thân phận thần bí Bạch Tiêu, kỳ thật chính là buổi tương giả trang. Nhưng thật ra không biết ngươi còn có nảy phân tài năng. Âu Dương tranh lắc đầu bật cười, Tiêu ngạo lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn thầm nghĩ, sám vai tuổi trẻ cậu ấm cũng có thể như vậy giống như lúc, không chỉ có đã lừa gạt những cái đó thường cùng Tam giáo cửu lưu giao tiếp trưởng quay bọn tiểu nhị, liền phong trần nữ tử cũng bị lừa bịp, cuộc sống này quá đến nhưng thật ra phá lệ náo nhiệt, quả thực là vui đến quên cả trời đất. Đại khái là bởi vì luyện tập cửu âm chân kinh nội gia công phu duyên cớ, Âu Dương tranh khôi phục ký ức tốc độ, so mọi người dự đoán đều phải mau. Nguyên bản dựa theo bùi tương cùng duyên trần đại sư như vậy y lý thuật cao thủ trần bệnh âu dương tranh ký ức đương ở tam đến 5 năm sau chậm rãi trở về nhưng trên thực tế ở bùi tương rời đi đã hơn một năm về sau nội tính cực cao âu dương tranh không chỉ có nội lực bay nhanh gia tăng mất đi ký ức cũng nhanh chóng trở về nào đó mọi âm thanh niên tĩnh đêm khuya lấy đả tọa thay thế giấc ngủ âu dương tranh đột nhiên mở hai mắt luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc đại công tử hiếm thấy địa khí đỏ một chương tuấn nhàn hắn nhíu mày cười lạnh buồn bực Thất vọng lại nôn nóng bất an, đến cuối cùng, toàn bộ hóa thành không cam lòng cùng không tha. Hán tưởng, vô luận như thế nào, đến đem người lộng trở về hỏi một chút rõ ràng, hỏi một chút nàng. Hỏi một chút cái kia lanh tâm lanh phổi nữ nhân. Tính, mặc kệ muốn hỏi cái gì, tổng muốn trước đem người tìm trở về lại nói. Đặt ở bên người, sau đó lại tính tổng nợ. Âu Dương Tranh có quyết định, liền phái người đi tìm bùi tương. Nhưng làm hắn lần cảm thất vọng chính là, từ bùi tương đi đào hoa đào lúc sau liền không còn có người thấy nàng lộ quá mặt. Nếu không phải Đào Hoa đảo chọn mua con thuyền thường xuyên sẽ mua sắm một ít tuổi trẻ cô nương yêu cầu hàng ngày vật phẩm, mà những cái đó hàng ngày đồ dùng lại đều là Bùi Tương quen dùng cùng thích, Âu Dương Tranh đều cho rằng Bùi Tương đã sớm rời đi Đông Hải vùng. Phòng đoán ra Bùi Tương như cũ ở Đào Hoa đảo thượng chuyện này, Âu Dương Tranh nhắm mắt áp xuống trong lòng đủ loại chua xót. Hắn nói cho chính mình, người nọ tuy rằng nhẫn tâm, nhưng rốt cuộc sẽ không ở một ít nguyên tắc sự tình thượng nói dối. Cho nên Nàng nói là hướng đi hoàng dược sư học tập thỉnh giáo đi, đó chính là bằng phẳng học nghệ, mà phi mặt khác từ tình ái muội. Cho nên, hắn liền không nên sốt ruột, cũng không nên tức giận ghen ghét. Chỉ cần đào hoa đảo thượng một ngày không có làm hỷ sự dấu hiệu, hắn cùng bùi tường chi gian sự tình liền không tính kết thúc, hắn liền nguyện ý chờ nàng học thành trở về kia một ngày. Nay nhất đẳng, chính là hai năm có thừa. Âu Dương Tranh không quấy rầy đào hoa đảo, nhưng cũng không ý nghĩa hắn liền thật sự nguyện ý thành thật chờ đợi, mặc cho số phận. Hắn chưa bao giờ là ngồi chờ chết người. Dần dần mà, Đông Hải vùng xuất hiện càng ngày càng nhiều Bạch Đà Sơn sản nghiệp, ăn, mặc, ở, đi lại đều có được qua. Lúc sau, này đó sản nghiệp lại từ Đông Nam hướng về Tây Bắc kéo dài, dần dần cùng Bạch Đà Sơn phía trước sản nghiệp giao tương hô ứng, canh gác hỗ trợ. Ở Hâu Dương tranh thương đồ bố cục thượng, Bạch Đà Sơn sản nghiệp hiện giờ là tình tinh điểm điểm mà phân bố các nơi, nhưng nếu là dựa theo cái này tấn mạnh thế tiếp tục thâm nhập phát triển. Âu Dương ra sớm muộn gì sẽ không chế một cái thập phần phồn hoa mà quan trọng tương lộ, câu thông Đông Tây Nam Bắc. Ở kinh doanh sinh ý đồng thời, Âu Dương Tranh cũng không có xem nhẹ tròng trốn võ lâm sự. Vừa lúc gặp kiểu âm chân kinh ở trên giang hồ khiến cho đủ loại phong ba, hắn như thế nào có thể buông tha loại này phía sau màn quạt gió thêm tuổi rất tốt thời cơ. Lại có chính là, ở Âu Dương Tranh xem ra, hai năm thời gian đã đủ dài. Như thế nào có thể đem va ở một cái trên đảo nhỏ hai năm lâu người hấp dẫn đến trên bờ tới. Phi võ học bí tịch kiểu âm chân kinh mặt trước, cho nên hắn thật là làm không ít chủ tính. Thì như lần này tung sơn thiếu lâm đại hội, bùi tương tự nhiên không biết thân thể khang phục sau đại công tử như vậy tinh lực dư thừa, hắn đệ đệ Âu Dương phong trong tương lai chỉ là đem một nắm người lăn lộn đến khổ không nói nổi, mà Âu Dương tranh lại ở thoát khỏi thân thể phương diện gông cùm xiềng xích sau, đem hơn phân nửa cái giang hồ đều quái. Nàng hiện giờ thảnh thơi thảnh thơi mà lên đường, dọc theo đường đi có hoàng dược sư như vậy thông minh bác học bằng hữu làm bạn. Còn có thể thường thường mà luận bàn võ nghệ, thưởng thức các nơi tuyệt diệu phong cảnh cùng các loại phong vị mỹ thực, quả thực là vui đến quên cả trời đất. Đương nhiên, nếu Hoàng Dược Sư có thể lại hoạt bát thú vị một ít, vậy càng tốt. Ngày này, hai người rốt cuộc ở Tung Sơn Thiếu Lâm Đại Hội bắt đầu phía trước, chạy tới Hà Nam Cảnh Nội, rồi lại vừa lúc gặp một hồi liên miên mưa to. Bọn họ một đường chạy nhanh, rốt cuộc ở cùng phong cùng tiếng sấm chung tìm được rồi một gian khách điếm. Bùi tương đẩy cửa mà vào. Phát hiện này gian khách điếm trong đại đường ngồi đầy giang hồ nhân sĩ, mỗi người mục tàng tinh nguệ, khí huyết sung túc. Nàng nhìn quét một vòng, liền bước đầu phán đoán ra, những người này cơ hồ đều là chạy tới tung sơn thiếu lâm. Đại gia mục đích địa nhất trí, lại đều gặp trận này thình lình xảy ra dông tố, liền không thể không tại đây tòa khách điếm dừng lại gặp nhau. Chủ quán, tới hai gian thượng phòng. Hoàng Dược Sư gõ gõ trưởng quạy quạy. Khách quan, tiểu điếm đơn sơ, hiện giờ chỉ còn lại một gian thượng đảng phòng cho khách. Bất quá, nam khách giường chung còn có không ít vị trí, giá cũng càng tiện nghi, không biết ngài nhị vị. Nghe nói chỉ còn lại có một gian thượng phòng, Hoàng Dược Sư do dự một chút. Lúc này, khách điếm đại môn lại bị đẩy ra, đi vào tới ba nam hai nữ đeo trường kiếm kính trang người, này năm người rõ ràng là tới tìm nơi ngủ trọ. Bùi Tương thấy thế, vội vàng nói. Vậy một gian thượng phòng, trưởng quầy, chúng ta huynh đệ hai người muốn, Chỉ là phiền thoái các ngươi nhiều chuẩn bị một giường chăn đệm cùng hai chương trường ghế. Trưởng quầy cười nói, được rồi, ngài nhị vị một gian thượng phòng, chờ một lát, ta làm một chút đăng ký. Bùi tương đem tiền bạc đặt ở quầy thượng, kia trưởng quầy thu tiền, tha thiết khuyên nhủ. Kỳ thật nhà chúng ta thượng đẳng phòng cho khách giường đệm thập phần rộng mở, ngươi nhị vị lại không mập, ngủ chung cũng không thể. Hoàng dược sư nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ tầm tã mưa to, mắt lộ ra trầm ngâm. Bùi tương trong lòng biết người này tuy rằng chán ghét lễ nghi phiền phức, nhưng là lại thập phần quân tử, nào đó dưới tình huống phá lệ thủ lễ tuyệt không giống nhau nam nhân chiếm tiện nghi may mắn tâm lý. Nay trưởng quay nói thêm nữa chút cái gì, Hoàng Dược Sư nói không chừng muốn ở dưới đại đường khâu ngồi một đêm. Trưởng quay, chúng ta thêm tiền, ngươi liền dựa theo yêu cầu của ta làm. Ta này sư huynh sương gọ má đến lợi hại, luôn luôn không mừng cùng người ai đến thân cận quá, nếu không phải hôm nay tình huống đặc thủ, tính cả phòng đều không muốn đâu. Ha ha ha, hắn ghét bỏ tiểu gia chân sú, tiểu gia kỳ thật cũng ghét bỏ hắn một thân mùi mồ hôi đâu, vẫn là cách ra đến hảo. Khách điếm trưởng quay thấy Bùi Tương cấp đến tiền bạc sung túc, liền không hề nói thêm cái gì. Hắn cười tủm tỉm mà nhớ hết nợ, lại phân phó Tiểu Nhị đi sửa sang lại phòng. Hoàng Dược Sư có chút một lời khó nói hết mà nhìn Bùi Tương liếc mắt một cái, thầm nghĩ ra hỏa này thật đương chính mình là cái nam nhân sao, nói cái gì đều có thể nói được xuất khẩu. Sau tiến vào ba nam hai nữ lúc này đã biết không có thượng phòng, bọn họ chung một vị tuổi trẻ kiếm khách nghiêng người ngăn chặn lối đi nhỏ, muốn cho Bùi Tương hai người phát huy một chút quân tử phong độ đem cuối cùng một gian phòng cho khách nhường cho hai vị nữ tử. Hoàng Dược Sư trong lòng biết Bùi Tương là nữ tử, như thế nào sẽ làm nàng đi trụ tất cả đều là nam nhân dường chung. Hơn nữa Bùi Tương vừa mới đề cập sú chân cùng hắn vị, hắn chỉ cảm thấy ngực một trận hít thở không thông, nơi nào sẽ đáp ứng đối phương yêu cầu. Kia năm người còn muốn dây dưa, khách điếm đại môn lại lần nữa bị đẩy ra. Một trận gió nước mưa hơi rũng manh bảo, lại không thấy có người tiến bảo, này khiến cho trong tiệm mọi người chú ý. Bùi tương đám người đang đứng ở quầy phụ cận, khoảng cách đại môn tương đối gần, bọn họ hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy hai chiếc xe ngựa an tĩnh mà ngừng ở khách điếm trước cửa, một đội cưới ngựa bạch đi hộ vệ canh giữ ở xe ngựa hai sườn, ngay ngắn trật tự. Có người phát ra nhẹ nhàng tán thưởng thanh, bởi vì này đó hộ vệ hiển nhiên đều có không tồi nội lực tu vi, bọn họ lúc này mỗi người một thân khô mát, hoàn toàn không có bị mưa rền gió giữ tới thấu quần áo. Là võ lâm thế ra người trong đi ra ngoài đi. Nếu không như thế nào sẽ có nhiều như vậy hảo thủ đi theo hộ vệ. Các ngươi chú ý tới bọn họ ngựa sao? Đều là Tây Hạ Lương Câu, giá trị xa xỉ. Vũ quá lớn, ta không có sư huynh ngươi hảo nhãn lực. Ai, ta liền muốn biết trong xe ngựa là người nào. Không cần mọi người tiếp tục suy đoán, phía trước xe ngựa cửa xe đã là từ trong mở ra. Cùng lúc đó, Sa Phu đem một thanh đại dù đưa cho tới gần cửa xe hộ vệ. kia hộ vệ lưu loát xoay người xuống ngựa, đi đến cửa xe chỗ khởi động đại dù, lặng, lặng chờ Một lát sau, một vị người mặc màu đen áo gấm thanh niên nam tử tử trên xe ngựa đi xuống tới. Rồi về quan sát người đầu tiên chú ý tới người này dày, nhận thấy được hắn chân dẫm mặt đất bính khởi bọt nước sau, dày trên mặt cũng không có lây dính một chút ít nước bùn vết bẩn sau, liền biết vị này cũng là cái người tập võ. Ánh mắt thượng di, chú ý tới người này dáng người muốn so người bình thường cao lớn, lại hướng lên trên xem, bởi vì dù mặt che đậy quan hệ, trong tiệm đánh giá người không có thấy rõ xe ngựa chủ nhân gương mặt. Mọi người ở đây tò mò người tới rốt cuộc là ai thời điểm, Bùi Tương đã nhận ra Âu Dương Tranh thân phận. Nàng phản ứng đầu tiên là dịch đến bóng ma đi, nhưng là lại lập tức phản ứng lại đây, nàng lúc này là con nhà giàu bạch tiêu, là cùng Âu Dương Tranh hoàn toàn không quen biết người xa lạ, không có trốn tránh lui về phía sau tất yếu. Đến nỗi vì cái gì muốn trốn, kỳ thật nàng cũng nói không rõ ra, chính là không như vậy đúng lý hợp tình mà thôi. Nay đoàn người đi vào trong tiệm, trong đó một người hộ vệ đem một quả eo bài đặt ở quầy thượng không nói thêm gì, ngược lại là khách điếm trưởng quậy nhìn thấy eo bài sau, lập tức đẩy mặt tươi cười. ai ra, nguyên lai like là khách quý, thất ninh thất ninh, bảy gian phòng cho khách đều đã thu thập chỉnh tề, sạch sẽ, ta đây liền phân phó tiểu nhị mang trư vị ra đi phòng cho khách. hiện tại muốn nước cấm sao? vẫn là ăn trước chút nhiệt mỹ nước. kia bạch đi gì hộ vệ khách khí mà cười một chút, không có lập tức trả lời, mà là xoay người xin chỉ thị. Âu Dương tranh gật gật đầu, đạm thanh nói, một đường màn trời chiếu đất mọi người đều mệt mỏi, các ngươi các đi nghỉ ngơi đi. Ta bên người chỉ trừ bạch lục một người, đa tạ đại công tử săn sóc, bát ý gì hộ vệ liền ổn quyền. nay người đi đường đang muốn tản ra, vừa mới không có đính đến phòng một nữ tử bỗng nhiên kẹt tiêu một tiếng. trưởng quầy, ngươi đây là có ý tứ gì? ngươi vừa mới không phải nói, phía trước này hai người đem cuối cùng một gian thượng phòng chiếm sao? như thế nào bọn họ gần nhất, liền có bảy gian thượng phòng, là khi dễ người sao? Âu Dương tranh xoay người muốn đi bước chân dừng một chút, hắn ánh mắt hơi hơi chớp động, chậm rãi xẹt qua bủi tương nơi phương hướng, tựa hồ bởi vì này nữ tử nói, rốt cuộc chú ý tới đứng ở một bên khí độ bất phàm hoàng dược sư cùng khuôn mặt tuấn tiếu người trẻ tuổi. Bất quá, hắn cũng gần là nhìn nhìn, lúc sau lại vẻ mặt mệt mỏi mà rũ xuống đôi mắt, có chút thở ơ lạnh lùng xa cách. Bất quá là người xa lạ mà thôi. Bên kia, khách điếm trưởng quẩy vội vàng cười làm lành nói. Vị này nữ hiệp cũng không là tiểu nhân không muốn cho ngài cùng ngài đồng bạn an bài thượng phòng, tiểu điếm xác thật chủ đầy. Kia bảy gian phòng cho khách là người ta trước tiên dự định, giao gấp 3 tiền trả trước, hắc hắc, này làm buôn bán cũng đến giảng thành tin không phải. Thật sự xin lỗi, nữ hiệp, hôm nay cái thời tiết đặc thù, khách nhân lại cực kỳ nhiều, tiểu điếm thật sự chiêu đãi không chu toàn. Bất quá, chúng ta trong tiệm cấp nữ khách chuẩn bị giường chung cũng là không tồi, thập phần sạch sẽ chỉnh tề, nữ hiệp không bằng tạm chấp nhận một đêm nghe xong khách điếm trưởng quay giải thích, này nữ tử thoáng hòa hoãn trên mặt tức giận, nhưng không có phản ứng trưởng quay kiến nghị. nàng sửa sửa thái dương, sinh sắn mà nhìn phía Âu Dương Tranh, Nguyễn Thanh nói, vị công tử này, nhưng mà, không đợi tuổi trẻ hiệp nữ nói xong chính mình tình cầu, Âu Dương Tranh liền đột nhiên ra tiếng đánh gãy nàng lời nói, hắn liễm mi trầm giọng hỏi, người vừa mới nói, hai vị này hiệp sĩ chỉ đến tới rồi một gian thượng phòng, tuổi trẻ nữ tử sửng sốt một chút, gật gật đầu. Âu Dương Tranh lúc này rốt cuộc đem ánh mắt rừng ở buổi tương cùng Hoàng Dược Sư trên người, chậm rãi mở miệng nói. Hai vị hiệp sĩ ở tại một gian phòng cho khách nội chỉ sợ nhiều có bất tiện. Chúng ta bèo nước gặp nhau cũng coi như có duyên, ta có thể cho ra một gian phòng cho khách cấp nhị vị hiệp sĩ, còn thỉnh không cần chối tử. Giọng nói rơi xuống đất, chung quanh có chút an tĩnh. Hơi khoảnh, tên kia một gian phòng cũng không có đính đến nữ hiệp hầm hứ mà rời đi. Hoàng Dược Sư bỗng nhiên ý vị không rõ mà cười một tiếng. Hắn nhìn nhìn người mặc bạch y, dí gì các hộ vệ cùng Âu Dương Tranh so thưởng nhân thâm Thúy Lập thể ngũ quan, ôm ôm quyền, trực tiếp cầm phòng chìa khóa lên lầu nghỉ ngơi đi. Chương 259. Muốn đổi phòng người giang hồ rời đi, Hoàng dược sư thẳng lên lầu, khách điếm trưởng quầy ở túi đầu gậy bản tính, phát ra thanh thúy và chẳng thanh. Ở tính hạt châu vang lên thứ 32 thanh khí, Âu Dương Tranh đối Bùi Tương hỏi, "Còn chưa thỉnh giáo thiếu hiệp Tôn tính đại danh." Bùi Tương thấy Âu Dương Tranh kiên trì làm bộ không quen biết chính mình, đành phải phối hợp nói Tại hạ họ Bạch danh tiêu, sơ gia giang hồ, kiến thức thiển bạc, không biết nên như thế nào xưng hô công tử. Âu Dương tranh ngữ khí nhàn nhạt mà đáp, ta họ Âu Dương, tên một chữ một cái tranh tự. Lúc này, một trận trẻ con khóc nỉ non thanh từ ngoài cửa truyền đến, đánh gảy Âu Dương tranh tự giới thiệu. Bùi tương hướng khách điếm ngoài cửa lớn nhìn lại, liền thấy Bạch Đà sơn đội ngũ trung đệ nhị chiếc trên xe ngựa đi xuống tới một vị tuổi trẻ phụ nhân, kia phụ nhân trong lòng ngực ôm một cái bao vây đến kín mít tá lót, tiếng khóc liền từ trong tá lót truyền ra. Âu Dương Tranh tức khắc mặt lộ vẻ quan tâm, nhưng người nhìn xung quanh, chờ bọn thị vệ bung dù hộ tống tên kia tuổi trẻ phụ nhân đi vào khách điếm sau, hắn lập tức hỏi. Hải tử như thế nào? Tuổi trẻ phụ nhân ôm hải tử không người hành lễ, cung cung kính kính mà đáp. Hồi đại công tử, tiểu thiếu ra phía trước ở trên xe ngựa ngủ rồi, vừa mới xuống xe khi bị tiếng sấm bừng tỉnh, cho nên mới khóc nỉ non không ngừng. Âu Dương Tranh gật gật đầu, ý bảo tuổi trẻ phụ nhân chuyên tâm chiếu cô hải tử, không cần ở dưới lầu dừng lại. Một bên hộ vệ vội vàng lấy ra một phen phòng biển số nhà chìa khóa, lãnh phụ nhân lên lầu đi an bài dừng chân. Khóc nỉ non thanh dần dần yếu bớt, khách điếm đại môn rốt cuộc lại lần nữa con nghiêm, che khuất mưa do xâm nhập, cũng làm bùi tương tâm môn ở vô thanh vô tức gian càng thêm khép kín. Nàng có chút mất mát cũng có chút thoải mái, thầm nghĩ lúc trước nếu đã làm ra quá lựa chọn, chủ động từ bỏ đối phương, hiện giờ kết quả này cũng là sớm nên đoán trước đến. Bùi tương tâm tình thay đổi cũng chỉ là ở trong ngay mắt nàng theo bản năng mà mở ra trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lắc lắc theo sau trên mặt tươi cười lại vô lo lắng nguyên lai like Âu Dương Hùng đã là thành gia sinh con chúc mừng chúc mừng lệnh công tử bao lớn rồi Âu Dương tranh nặng nghề mà nhìn chăm chú vào bùi tương chậm rãi nói hôm trước vừa qua khỏi xong một tuổi sinh nhật Bạch Thiếu Hiệp đối Tiểu Hải Tử cảm thấy hứng thú kia không bằng sớm chút thành gia yên ổn xuống dưới Bùi tương lắc đầu nói chỉ là thích ngẫu nhiên đậu một đậu mà thôi thành ra việc còn cấp không được Ai, tiểu hai tử mềm mụp lại quá yếu ớt, thật muốn thời gian dài ở chung nói, ta khẳng định muốn luôn cuống tay chân. Chờ đến bạch thiếu hiệp có chính mình con nối roi, này đó khủng hoảng lo lắng tự nhiên mà vậy liền biến mất. Ta ngay từ đầu cũng cảm thấy trẻ nhỏ quá mức yếu ớt, không dám ôm không dám hống, nhưng nhiều ở chung một đoạn thời gian sau, liền biết phía trước những cái đó lo lắng đều là dư thừa. Bùi tương ngập cười, ôn ôn hòa hòa mà lên tiếng, lại thành thực thực lòng mà khen. Âu Dương huynh giỏi giang hiểu rõ, kiến thức rộng rãi. Ngươi nếu là muốn làm hảo một sự kiện, khẳng định có thể thành công. Âu Dương tranh kéo kéo khoẹt miệng, ánh mắt tối nghĩa hơi lạnh. Nhận được Bạch Thiếu Hiệp nâng đỡ, tranh không dự đoán được, hôm nay cùng Bạch Thiếu Hiệp lần đầu gặp mặt, Bạch Thiếu Hiệp đối tranh đánh giá liền như thế chi cao. Chi tiết, tranh đảm đương không nổi Bạch Thiếu Hiệp khen, có một số việc, tranh đồng dạng lực sở không kịp. Bùi tương bởi vì Âu Dương tranh trong giọng nói tinh thần xa suốt ẩn giận mà hơi hơi kinh ngạc, tiến tới lại sinh ra vài phần lo lắng quan tâm, nàng nhịn không được hỏi. Nghe Âu Dương huynh ngữ khí, hình như có ăn ăn. Âu Dương tranh lắc lắc đầu, không có trả lời bùi tương dò hỏi. Hán tự hồ mất đi lại nói chuyện với nhau đi xuống hướng thú, đối với bùi tương ôm ôm quyền, trực tiếp xoay người rời đi.